Chương 192, Tuna, bảy nát, tận hướng. Chương 192, Tuna, bảy nát, tận hướng. Kỳ họa chia nhà tại cổ nổ hạ không tính lớn, chỉ có thể nói người một nhà đủ dùng, sở dĩ hiện tại như thế chống trải, hay là bởi vì chiến tranh riêng cớ. Cô nạn rất câu nệ. Dạ khi cô, bên là người nhà, mà Kỳ họa chia hiển nhiên không tại cái này phạm chủ, tại người xa lại trong nhà ở lại, đây là lần đầu. Vất quá, Kỳ họa chịu tìm mấy đề tài, đem lời gốc dạ mở ra sau khi, cô nạn rất nhanh liền quen thuộc không còn Nàng không tính hay nói, nhưng là Đối phỉ và chia đồng dạng không có nhiều đề phòng, hỏi gì đáp nấy tương đương thành thật, nếu như Kỳ Họa Triệt muốn đeo lấy Vũ Tri Quốc tình báo, đoán chừng hiện tại đã tới tay. Đương nhiên, hắn muốn cái kia đồ chơi không có gì dùng. Vũ Tri Quốc quá nhỏ, hoàn cảnh lại rất là tù, trong một năm chỉ có rất ngắn thời gian có thể nhìn thấy mặt trời, hắn thời gian tất cả đều là mưa, nhờ vào này, Vũ Hận Thôn có rất lớn hổ. Mà lại, liền mang theo Xuyên Tri Quốc Bắc Bộ cũng nước tràn thành lụt, trên cơ bản không có quý tộc tại Bắc Bộ ở lại. Đây cũng là Kỳ Họa Triệt kiến nghị bọn hắn tại Bắc Bộ giúp Xuyên Chi Quốc thành lập nhận thôn nguyên nhân. Tuy tiện nói chuyện phía một trận khi họa chị nâng lên vũ ẩn thôn trường học các người trước kia trường học là thế nào trước kia Vũ ẩn thôn trước kia trường học thực có cùng không có chên lệ không lớn trên cơ bản dạy bảo một đoạn thời gian liền để bọn hắn trên chiến trường cô nạn hồi đáp kỳ họa chưa nghe xong nhưng lần đầu dạng này hình thức dạy dô đến tất cả đều là giá lộ ngược lại cũng không phải không có cách nào ra tinh Anh chỉ có thể nói tương đối xác suất tương đối thấp có loại mạnh yếu đều xem biến gì đã thị cảm không có cách đây chính là thhôn nhỏ mà lại Vũẩn thôn người có ít Hiện tại muốn mở rộng là bởi vì trung quanh tiểu quốc phái người đến Vũ ẩn thôn đến học tập. Chủ yếu là bởi vì Hàn Dụ nhìn thấy hy vọng. Kị họa trực tiếp lấy cổ nạn lời nói nói ra. Cổ nạn trầm tư một lát, gật đầu nói, dạt kỳ cổ là có nói qua tương tự lời nói, Hàn Dụ đại nhân có chính mình truy cầu, nhưng trước kia đường đi là sai, cho nên hắn rất tuyệt vọng. Tuyệt vọng là bởi vì không nhìn thấy tương lai. Hàn Dụ là lần thứ hai giới nghị dạ đại chiến bên trong tim nhân vật. Một cái Vũ Hận thôn, Dạo nha mà thôn, Sa thôn cùng cổ nổ hạ thôn rất nhiều lý dạ, toàn bộ bộ bởi vì hắn đánh thành loạn. Đại giới chính là Vũ Chi Quốc triệt để đánh phế đại quốc đâu, yếu nhất xa ẩn thôn đều tại trong vài năm khôi phục. Bởi vì đại quốc đầy đủ có tiền, mà Vũ Chi Quốc rất nhỏ khó, chiến tranh bọn hắn căn bản kéo không nổi. Hàn Dô bị đánh minh bạch, hắn còn chưa đủ mạnh, không cách nào chống lại đại quốc nội tình. Đến mức Dạ Hy Cổ, nếu như không là kỳ họa Triệu tham dự, theo giả hỷ Cổ như thế làm càng rỡ, coi như không có đạn dỗ nhúng tay, A Cát Sụ Kỵ cùng Vũ Chi Quốc vẫn như cũng sẽ có một trận xung đột đi liền. Nam hiển nhiên cũng minh bạch. Từ Lăng Hang, Lý Tam trạng thái trở lại Vũ ẩn thôn về sau, Vọng hắn lập trường cải biến, nhìn thấy rất nhiều trước kia không nhìn thấy đồ vật. Nang thở dài nói, liền xem như hiện tại, chỉ có thể nói may mắn ngài cùng Cổ nổ Hạ có thể giúp đỡ, bằng không cái này thôn nhỏ liên minh căn bản tổ xây không nổi. Ta ủng hộ các ngươi, không phải là không có đại giới. Kỳ họa chưa không có dấu giếm thái độ mình. Cô nạn cũng lý giải, nghiêm mặt nói, ngài là Cổ nổ Hạ thượng nhẫn, đương nhiên muốn vì Cổ nổ Hạ cân nhắc, mà lại ngài đã giúp chúng ta đủ nhiều, Vũ ẩn thôn có thể có hiện tại toàn bộ nhờ ngài chỉ điểm. Theo như lưu cầu mà tôi, chỉ là tùy tiện nói chuyện tiếng, không cần dùng tí ngữ Kỳ họa triệt muốn nói còn không có cổ nhà lớn, nhưng là tuổi là nữ nhân kiêng kỵ, muốn đến cổ nạn cũng không ngoại lệ. Phía sau kỳ họa triệt không có trò chuyện tiếp những thứ này, liên quan tới giáo dục, ngày mai bàn lại cũng không muốn. Hàn Viên tới một nửa, Mạ Dị cổ trở về, vào cửa sau nhìn thấy một cái cạn làm tóc màu tím mỹ nữ, lập tức sững sờ thon cái, tiếp lấy nhìn thấy hộ ngạch mới phản ứng được. Đây là bên ngoài thôn, Vũ Vân thôn. Trước đó dạ hỉ cổ giống như cũng là Vũ Vân thôn, mà lại kỳ họa triệt trước kia nhắc đến qua một vị khác vòng xoáy nhất tộc hậu đại, giống như cũng là Mưa Nhẫn. Chẳng lẽ là một đám Mạ Dĩ cổ trong lòng có mấy phần hiếu kỳ. Nói thật, từ cơn xoáy chiều thôn rời đi, nàng đối vòng xoáy nhất tộc lòng trung thành cũng không có mạnh như vậy, ngược lại bởi vì màu tóc một mực bị nhầm vào, đến cuối cùng không thể không nương thân thảo nhất nhộn. Mà tại cô Nộ Hạ, ám bộ không nhìn hiện thực thân phận, chỉ bằng danh hiệu, nàng cùng đồng đội ở chung rất hòa hợp, gần nhất tại học tập phòng lớn thuật, rất nhẹ nhàng chỗ liền vượt qua phong ấn ban không ít người. Cho nên, nàng không hề rời đi Cổ nổ Hạ suy nghĩ. Mặc dù có suy đoán, lại cũng chỉ là hiếu kỳ mà thôi, không có quá nhiều cảm tưởng. Thi lễ sau liền về phòng của mình, có người ngoài tại Nàng lo lắng cho mình biến thân thuận bị khám phá. Nàng giống như. Ân. Cô nàng trầm ngâm một lát, không có nói thêm gì đi nữa. Cô bé này hẳn là dùng biến thân thuật. Bất quá, cân nhắc đến kỳ họa tria cùng Thu Na thực lực, nàng cảm thấy hai người khẳng định là biết, cho nên không nói tiếp. Mạ Dĩ cô trở về, Thu Na cũng nhanh. Nàng hiện tại là Thu hộ vệ, tuy nói thực lực không tốt lắm, nhưng chỉ riêng cái kia cường đại năng lực nên biết, cũng đủ để đảm nhiệm dạng này chức vị. Thu bởi vậy cũng rất coi trọng nàng. Trên cơ bản, Mạ cô trở về, liền mang ý nghĩa Thu cũng đến phụ cận. Xem chừng ở đâu nhà tiểu quán bụng trộm ngủ chân. Kỳ họa chưa lắc đầu. Quả nhiên, qua một lát, tu nạ từ bên ngoài trở về. Kỳ Hoạ kia, tiểu tử ngươi hôm nay chạy chạy đi đâu, ám bộ bên kia toàn ném cho Kiều, thời gian qua so với ta còn thoải mái. Chu Na đi, ngươi uống rượu a. Không có. Thử tính. A, ngươi là từ trước đến nay cũng tại Vũ ẩn thôn cứu nữ Hải Kiều không? Chu Na bảo cửa sau một trận bức tức, áo bào căng ra rất tự tại. Nhưng là, cô nạn liền nhìn gỗ. Chu ảnh, giới mỹ dạ thứ nhất nữ hồ cát, liền cái này Nhìn qua còn uống rượu đi. Thân tượng lại lần nữa phá diện. Nàng khẽ miệng rút rút, nhưng vẫn là túi người chào thật sâu thi lễ, nói ra: "Chú nạ đại nhân ngày tốt, ta gọi Cổ nạn, lần này là đại biểu Vũ ẩn thôn đến Cổ nổ hạng học tập nhận trường học giáo dụng." "Hả? Từ trước đến nay cũng cái kia ra hỏa có nói qua." Tú Na đĩnh đạc ngồi xuống, tay lâm lấy cái bản, ánh mắt đánh giá Cổ nạn, sau đó trên mặt hiện hiện mỉm cười, từ trước đến nay cũng vận khí là coi như không tệ. "Đúng không? Từ trước đến nay cũng cùng cô nạn chẳng biết xấu hổ chỗ nói mình toàn bộ nhờ cố gắng mới có hôm nay, theo ta nói, hắn vẫn khí cũng là nhất đẳng tốt." Còn không phải sao, dùng linh tinh thông linh thuật, đem chính mình thông linh đi diệu một sơn, toàn giới nghĩ dạ đều là phần độc nhất, lúc đó chúng ta đều cho là hắn chết. Tu nạ rất tán thành. Hủy đi lão bằng hữu đại, loại sự tình này mọi người thích làm nhất. Đương nhiên, bọn hắn nói đến tất cả đều là lời nói thật. Cô nàng nghe không biết thế nào nói, đã có nói về lao sư đen lịch sử tâm thần bất định, lại có mấy phần nhỏ hứng vấn, loại này chuyện cũ, từ trước đến nay cũng thật đúng là không có cùng với các nàng nhắc đến qua. Kế nhiệm chuẩn bị thế nào? Đường đề cập, ngươi nào thì đem cái kia lão bà cũng làm đi nơi khác phương, thấy được nàng thực tế phiên đấu. Tu hùng hừ hổ hò Cô nạn tại cái này, Tu Na liền không có nói tỉ mỉ, nhưng ý họa chỉ có thể đoán được khẳng định nói là ủ tạ tặn của Hàn. Ta nói kế nhiệm đơn giản điểm, đem tất cả kêu đến chứng kiến thoáng cái là được, bọn hắn càng muốn làm một đống nghi thức, phiền thức muốn chết. Trước mắt cũng không phải là chiến tranh, có thể làm tốt vẫn là làm tốt một chút, cả một đời cũng cứ như vậy một lần. Tu cảm giác lời này là lạ, nhưng là, nói chung, hồ cả nghi thức cả một đời vẫn thật là một lần. Nhưng nàng vẫn là không nhịn được đậu đen ra muốn. Nói xong đập vô bàn, trang diện kia quả thực rung động. Người đây này Uống chút rượu liền lên đầu. Tốt ở chỗ này đa số đều là người một nhà. Kỳ Oạ Triệ vô trạng, liếc mắt cô nạn, không khỏi có chút thương hại. Một ngày nãy ngủi, nàng hai cái thần tượng hình tượng toàn phá diện, loại cảm giác này, nhất định rất thoải mái a. Cô nạn tự nhiên chú ý tới, nàng thật lâu nói không ra lời, thẳng đến Su Na bị Kỳ họa Triệ thúc dục đi rửa mặt, cái này mới hồi phục tinh thần lại, tự lẩm bẩm, ta biết tại bên ngoài hòa ra bên trong sẽ có chút không giống, nhưng chuyện này cũng quá bất hợp lý. Ngài nói bên ngoài là ngoại thôn. Xi Jun nhịn không được chen vào nói. Cô nạn ngẩng đầu, Vậy ngài nhất định tình dưỡng rất tốt, từ trước tới giờ không đi sòng bạc những địa phương này, không phải ngươi liền sẽ không có loại này nào giác." Si rũn tại tiếc nước, miệng phía trên vô tình đầu đen rau một lấy. "Mà cô nạn, nàng sững sờ mấy giây, nhìn về phía Quý Họa chuyện nói, "Sòng bạc, không có gì, dù nã tại sòng bạc là cái truyền thuyết, trước kia chỉ có một cái truyền thuyết, mà bây giờ lại có hai cái. Sòng bạc truyền thuyết." Cô nàng nghe xong, không khỏi tưởng tượng một chút, sau đó cảm khái nói, thật âm mộ a, cương nhẫn giả tại bất luật lĩnh vực gì, đều có thể lưu lại chính mình truyền kỳ cố sự." Hách, ra đi tới nước si Dũn có chút không tìm được, nàng sợ tiếp tục lưu lại sẽ bật cười, thế nhưng dạng thật không tốt, đặc biệt ở trước mặt người ngoài, cho nên vẫn là chuẩn mất đi. Kỳ Họa Triệt cũng không biết trả lời thế nào, cô nàng cảm thán, đem hắn cũng cả sẽ không. Chuyến thuyết này, không phải loại kêu ý tứ. Nhưng cô nàng tựa hồ hiểu sai ý hắn suy nghĩ một chút, không có bất chẩn, mà là gật gật đầu, đem chủ đề rời đi, nói lên xù nạ lời hữu ích. Lấy Kỳ Họa Triệt đối sủ na giải. Đợi nàng rửa mặt xong, nhất định sẽ đi ra tìm cô nàng đánh bại, mỗi lần nhìn thấy cái người mới, nàng đều muốn đánh cược một ván. Nhưng là không có một lần thắng. Thì như mạ gì cổ. nàng vận khí đã tìm kém, cùng người khác đánh bài cơ bản thắng ít thua nhiều, nhưng gặp gỡ suna, trong nháy mắt hảo vận phụ thể, liền phi thường huyền học. Quả nhiên, suna rửa mặt xong, trong miệng mùi rượu tốt hơn nhiều, người cũng tinh thần. Sau khi ra ngoài, chuyện thứ nhất chính là Mở 7 Rất nhanh, cô nạn liền thắng một ván. Mấy cục về sau, cô nạn rơi vào trầm tư, hồi tưởng lại sĩ dùn tới nước trước đó kỳ quái biểu tình, rất nhanh minh bạch chính mình đối truyền thuyết tứ này khả năng có nhiều lầm. Cái đồ chơi này không nhất định là chính diện, cũng có thể là mặt trái. Nàng căn bản sẽ không đánh bại, đều có thể một mực thắng liên tiếp. Quá kỳ quái, mấu chốt là người đồ ăn nghiện còn lớn hơn. Rõ ràng thua rất thảm, nhưng như cũng làm không biết mệnh muốn tiếp tục cửng. Nhìn Suna đại nhân biểu tình kia, không thể nào, chẳng lẽ nàng cảm thấy mình có thể thắng? Kỳ họa Triệt Từ thư phòng đi ra rót nước, nhìn thấy cảnh tượng này trực tiếp không kìm được cười ra tiếng. Mỗi gặp gỡ cái sẽ không chơi người mới, chú đều là tràn đầy phấn khởi, nhưng mỗi lần đều là thua vô cùng thế thảm, mà đối phương thì đồng dạng ngất ngơ, hoài nghi nhân sinh. Cảnh tượng như thế này, thực tế có chút kinh điển. Ta đứng, ai, không chơi." Tú Nạ vừa lòng thở ý, cao hứng mà đau lòng trô ném tiền đánh bạc, mà cô nạn thì cầm lấy tiền trong gió lộn xộn. Tiền này, thắng được cũng quá dễ dàng. Đây chính là đánh bạc. Chương 193, mỗi ngày một cái tiểu kỹ xảo chương 193, mỗi ngày một cái tiểu kỹ xạo Tú Nạ tận hứng. Nàng đã có hơn 10 ngày không có được bài, mỗi lần đi qua sòng bạc đều cảm giác ngứa tay cực kỳ đáng tiếc. Làm đời sau hổ cả, nàng muốn duy trì nhất định hình tượng. Đương nhiên, mẫu chút lạ, cô bạc không dám lưu nàng, đều biết Tú Nạ không có khả năng thắng tiền làm hủ cả không tốt thiếu nợ, cho dù thiếu nợ bọn hắn cũng không dám đi mượn. Cho nên, tại kỳ Hỏa Triệu khuyên bảo dưới, bọn hắn quyết định không làm sủ nạ sinh ý chỉ có sủ nạ tốt như vậy thắng, người khác bên kia đều là rất khó, chút tiền ấy coi như nàng đưa người. Cái này, rất kỳ quái. Cô nạn hiển nhiên không thể nào hiểu được như thế huyền học đồ vật. Đánh bạc, thật chẳng lẽ có người vận khí kém đến một thua. Không thể nào. Mà lại, vì sao rõ ràng thua tiền, dù nạ vẫn còn một mặt thỏa mãn, đây cũng quá kỳ quái. Cô nạn rơi vào trầm tư, đi ngủ sớm một chút. Ngày mai còn phải đi trường học đi học đây, khách phòng Sĩ Dũn cũng đã chuẩn bị tốt, ngươi tìm nàng là được. Chờ một lát, một vấn đề cuối cùng. Cô nạn rất nghiêm túc. Kỳ Họa chợt dừng lại nhìn lấy nàng. Tú Nạ đại nhân chuyển nói đến cùng là cái gì? Hả, thực cũng không có gì, cái thứ nhất là chuyển thuyết bên trong lớn dê béo, thứ hai là chuyển thuyết bên trong ngực nạn công chúa. Cái thứ hai danh hảo. vẫn là gần nhất 1-2 năm xông ra đến, theo Sĩ Dũn tiếp pháp, vì chán nợ, Tú Nạ cơ bản mới đi, dùng biến thân thuật ngụy trang, đem chiếc kia sòng bạc toàn đi mấy lần. Mượn nhờ nghĩ ra năng lực, thật đúng là bắt rất nhiều trò bẩn. Thậm chí có cái sòng bạc đều có vấn đề. Lúc ấy nàng lừa không ít tiền, trong túi quần còn tồn một số dư khoản, xì sì dùn thời gian đều tốt qua rất nhiều, không cần vì sinh kế vấn đề phát sầu. Cô nàng nghe xong, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì. Đúng là sòng bạc truyền thuyết không sai, khó trách tại trên quần áo treo một cái cổ chữ, xem ra vẫn rất kiêu ngạo. Ngày thứ hai thật sớm, Y Doạ trịa rời giường thời điểm, đã nghe đến nồng đậm mùi thơm. Từ khi mạ rỉ cô bắt đầu học phong vấn thuật, xì sì dùn nghiên cứu độc dược, phòng bếp đã có một đoạn thời gian rất dài không có người đi. Hôm nay đây là, Hán tới xem xem. Cô nàng được lên tạp dề, Ở bên trong hấp lấy bữa sáng. Ngài tỉnh. Nhanh tốt, an điểm tâm xong lại cùng đi đi. Nàng ngon mở cười, kỳ họa chia sổ hổ, để khách nhân xuống bếp. Vậy cũng là đầu một lần. Tại hắn phía sau, mạ dị cô đưa đầu ra ngoài, cẩn thận chỗ nhìn một chút, nói ra, ngày mai ta nhất định làm. Tất cả mọi người bật điệu, thực ra ngoài ăn hoặc là một khoản binh lương hoàn đều được kỳ họa chia là đầu. Bữa sáng mà thôi, không có. Tốt Ta vừa rời giường liền có chuẩn bị kỹ càng bữa sáng, đúng là rất hạnh phúc sự tình. Đặc biệt nghe thấy được mùi thơm sau. Kỳ họa chia đại nhân, ngươi miệng phía trên nói không có gì có bạn lĩnh hiện tại an binh lương hòa. Xī run giữa tay trở về. Cô nạn làm thời điểm, nàng thế nhưng là có trợ thủ, cho nên lẽ thẳng khí hùng. Kỳ họa triều vô lực phản bác. Đi ăn chùa không có nói cứu chỗ trống. Không có tốt bao nhiêu ăn, đều là tại ta thường xuyên làm đơn giản một chút thuận tiện bữa sáng, cơm nắm cũng chuẩn bị một số, mọi người tương đối bận rộn lời nói có thể mang một số, hâm nóng liền có thể ăn. Cô nạn đem đồ vật bưng ra. Sắt thực đều rất phổ thông, thuộc về có cái gì làm cái gì kinh điển việc thường ngày đồ ăn, mà lúc này nạ cũng rửa mặt hết xuống tới. Một phen sau khi nói cảm ơn, mọi người đồng loạt độ thủ. bắt đầu ăn. Tú Na đoán chừng là cảm thấy tối hôm qua hình tượng phá hư quá nghiêm trọng, hôm nay muốn cứu vớt thằng cái, nhưng chậm dài ăn một lát, phát hiện kỳ quặc trẻ bọn hắn ăn đến rất nhanh đều nhanh ăn không có. Tại là, nàng cũng ra tốt, nhưng mà có tốt, cô nàng đã có đầy đủ chuẩn bị tâm lý, mà lại người khác ăn được ngon, đối đầu bếp mà nói là lớn nhất thành thành. Nàng ngon mà cười. Sau khi cơm nước xong, mọi người riêng phần mình đi ra ngoài. Thời đại chiến tranh tốt nghiệp hài tử rất thảm, rõ ràng mới 11, 12 tuổi, kết quả một cái phải đi bệnh viện tử tập một cái muốn đi ám bộ tu hành, mà chính mình 17 18 tuổi, bây giờ muốn vì thôn đại kế bật đột. Đáng tiếc, Kỳ Họa chia cùng cô nạn đi trên đường, không khỏi suy nghĩ hỗn loạn, thẳng đến trên đường đi ngang qua một nhà sòng bạc. Đây là sòng bạc. Đúng, người sẽ không phải thắng số mấy lần, liền muốn đi đánh bạc thắng tiền a. Kỳ Họa chia sắc mặt cảnh giác. Cô nạn tốt bao nhiêu một hài tử, nếu như bị sủ nạ mang thành ma bài bạc, e sợ là muốn chọc giận được đến cổ nổ hạ đến bác gạo. Đó cũng không phải, ta chính là muốn biết, đến cùng có người hay không có thể một thua. Tóm lại, cực ngàn vạn không thể được vào. Kỳ Họa Triều nghiêm mặt nói, hắn cũng không muốn nếm thử gìn rỉ nệ gắng uy lực, lại nói, đánh bạc làm gì, làm cờ bạc phụ, không thể so với cái này đến tiền nhanh. Tốt như vậy tay nghề không làm cờ bạc phụ. "Ừm công." Cô nạng gật gật đầu, nhưng nhớ kỹ nhà này song bạc danh tự. Sau đó, nàng đi theo Kỳ Họa Triều, một đường đến Cổ Nỗ Hạ nhận trường học. Đại học tốt trường học, còn có đơn độc sân huấn luyện, chúng ta Vũ ẩn Tôn sân huấn luyện liền chút điểm lớn, chỉ đủ ném mạnh cú đải. Cô nạng không khỏi cảm khái. Đại thôn tài lực liền là không giống nhau, so Vũ Hận Tôn xa hoa nhiều. Sân huấn luyện là thiết yếu mà lại sân huấn luyện muốn thả tại lầu dạy học bên trong đều có thể nhìn đến vị trí vì cái gì? Cô nản không hiểu rõ lắm. Cái này còn có chú trọng, có lợi hình thành cạnh tranh không khí, ngươi nghĩ một hồi, nếu có người thành tích so ngươi tốt, lại mỗi ngày đều tại kiên trì chạy bộ, tu hành, ngươi cảm tưởng gì? Kỳ họa chưa nói, chỉ chỉ hiện tại trong sân huấn luyện rèn luyện học sinh. Phủ đầu là Ago, Hayat, IBD, ba người bọn hắn lần nào đến đều sớm nhất, ngay từ đầu chỉ có ba người bọn hắn, nhưng về sau chậm rãi nhiều lên, đến bây giờ toàn lớp đều buổi sáng đến rèn luyện. Ngươi làm? Đúng. Ta để bọn hắn làm như thế sự thật chứng minh hiệu quả cũng không tệ lắm làm học sinh đều không muốn ăn khổ chẳng lẽ chờ làm ní dạ hô hết đồng đội mới biết được chỉ khổ cố gắng không phải mỗi người đều là thái tử quyền liên hết cô nà lặng lặng mà nhìn xem sân huấn luyện đã não bổ ra Vũ ẩn thôn hình ảnh có lẽ thật hữu dục mỗi ngày một cái tiểu kỹ xảo nàng lấy ra bức giấy lại lần nữa nhớ kỹ khi họa chỉ càng đi về phía trước mấy bước cô nạn nhìn thấy một cái không giống nhau phòng học đỏ bên này chỉ có mười mấy cái người mà lại tựa hồn là đã được đến hộ ngạch trở thành nghị giả hạt nhân. Nàng không hiểu hỏi, những thứ này là? Chu U nhìn Bán Ban, chiến tranh niên đại nhân thủ không đủ, rất nhiều hài tử tốt nghiệp tương đối sớm, thử không ít đều không được đến hoàn chỉnh chi thức huấn luyện, cái lớp này chính là vì bọn hắn chuẩn bị. Kỳ họa Triệt nói ra. Cô nạc nghe xong, suy tư một lát sau trọng trọng gật đầu. Hữu dụng, Vất quá, nàng chú ý tới tại Sắt Beck, lại chống đi một cái phòng học. Sắt Beck là làm gì? Chu U nhìn Bán Ban. A, có khác nhau sao? Cô nạc mở miệng. dạ giáo dục phức tạp như vậy sao? Kỳ họa Triệt giải thích nói. Có khi lần này có không ít người hẳn là có thể vượt quan trở thành chủ Gunin, nhưng bọn hắn tại một số phương diện thực còn chưa đủ tư cách trở thành chủ Gunin, liền vẫn có thể để cho bọn họ tới đặc huấn phân cái. Thì ra là thế. Cái này có chỗ tốt gì? Cô nản không qua lý giải. Chủ Gunin là mỗi cái thôn lực lượng chủ tiền, để cho bọn họ tới học tập, tựa hồ có chút chậm trễ thời gian, rốt cuộc lại nhiều học tập, tựa hồ còn không bằng một lần nhiệm vụ cùng đường đường chính chính chiến đấu tới trưởng thành nhanh. Ta để đặc huấn ban chỉ đạo bán ban, để bắn bọn ban chỉ đạo cấp tốc học sinh, tốt như vậy chỗ chính là người dạy người khác đồng thời cũng có thể chỉnh lý chính mình suy nghĩ, xem luận chỉ đạo, chỉ huy tư duy. Kỳ họa chữa giải thích nói, cô nàng nghe xong nhãn tỉnh sáng lên, không khỏi vô an tán dương nói, còn có thể chia sẻ không ít lao sư làm việc. Đúng, thật là lợi hại, có thể nghĩ đến loại này. Trợ giúp bọn hắn phương pháp. Cô nàng lúc đầu muốn nói ép. nhưng là, nghĩ đến chính mình sau khi trở về, khả năng cũng phải trở thành dạng này mà quỷ, lập tức cải biến hàm ý đây là trợ giúp bọn hắn. Ho khan, thực thật sự là trợ giúp, đương nhiên, từ trong quá trình này Lam thượng nhẫn cũng phải quan sát Ai thích hợp làm lĩnh đội, ai không thích hợp lĩnh đội, gai ngươi biết à?" Kỳ họa chia vừa nói vừa nâng lên mái tóc gai, "Sách hắn nguyên nhân rất đơn giản. Đả thủ mà lại để người khác sâu ấn tượng." Hôn qua háo xanh đội đội trưởng, "Ừm." Nói như vậy cũng không sai, hắn đúng là người dẫn đầu, nhưng trên thực tế, hắn ban sơ nhận thuật thành tích rất kém cỏi, một lần không cách nào trở thành nhận trường học học sinh. "A cái này." Cô nàng có chút khó mà tin được. Kém chút không cách nào trở thành nhị giả hải tử, bây giờ lại thành một nhóm hạ người dẫn đầu, mà lại những cái kia hạ thành tích đều không kém." Hán tuổi liền sớm tốt nghiệp mặc dù nhân thuật phương diện rất tồi tệ nhưng hắn có chính mình chỉ đạo lo gì luôn luôn nói tích cực hướng lên lời nói coi như lại lớn ngăn trở cũng sẽ không được trí. cô nàng tựa Hồ Minh mạch. nàng trong đầu suy tư thật lâu nói khó trách người nói lao sư không hiểu cái gì là chân chính kiên trì cùng cố gắng trên đời thật có hoàn toàn dựa vào cố gắng cùng kiên trì thành tài ta cảm thấy từ trước đến nay cũng cùng đi cân nhắc làm sao khúc dạo đầu không bằng tìm hiện thực ví dụ nếu như gặp gỡ lao sư ta biết chuyển đạn lời nói về chính đề gai trừ kiên trì cố gắng bên ngoài chỉ đạo năng lực cũng không tính kém Hắn về sau có cơ hội trở thành dẫn đội tình anh thượng nhẫn, Kỳ họa trie nói ra. Cô nàng nghe xong gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Giảng giải quá trình, thực liền là đem chính mình lý giải nói ra, cái này cũng không dễ dàng, đặc biệt là nàng hôm qua soạn bài đến rất muộn, một mực tại suy nghĩ muốn nói cái gì. Cho nên, nàng có thể hiểu được Kỳ họa trie ý tứ. Dạy học cũng là cần nhất định tiên phú. Có ít người chính mình biết, nhưng chưa hẳn có thể dạy người khác. Thí dụ như bẹn. để hắn làm lão sư, nàng có chút khó có thể tự tưởng. Tượng. Kỳ họa trie dẫn nàng đi một vòng, nhất sau tiến nhập chủ ban. Cô nản không khỏi nuốt ngụm nước bọn. Ngươi liền lấy những học sinh này để cho ta thử tay nghề. Bọn hắn đều là hạ nhẫn, có sư phụ mang đội. Chính mình nếu là giảng kém, chẳng phải là hết. Tin tưởng mình năng lực, đến mức dạy cái gì tùy tiện, không cần giảng đặc biệt thâm ảo nội dung hoặc là cụ thể nhân vật, có thể là một loại tư duy, cũng có thể là một loại chiến thuật phối hợp chỉ đạo. Thế nhưng là, cô nản khóc không ra nước mắt. Nàng tại Vũ ẩn thôn đều không mang qua hạ nhẫn, để cho nàng vừa lên đến mang nhiều như vậy hạ nhẫn. Quá miễn cưỡng đi. Tin tưởng mình, thực hạ nhẫn còn đơn giản một số, bọn hắn biết mình thiếu cái gì mà rất nhiều hài tử căn bản không biết mình sở trường, không rõ chính mình thiếu cái gì, đó mới là khó khăn nhất. Kỳ họa Triệu không ngừng ăn nhàn, đồng thời trước tiên đi vào phòng học. Toàn trường an tĩnh lại. Nàng là cô nạn lão sư, hôm nay từ nàng dạy các người. Mọi, mọi người tốt, ta gọi cô nạn là Vũ ẩn thôn nhị dạ. Chương 194, một thân khởi bạo phủ cũng giám động. Tốt dụng A. Chương 194, một thân khởi bạo phủ cũng giám động. Tốt Dung A. Đúng, hoan nên cô nạn lão sư. Một đám người khéo léo thi lễ, sau đó an tĩnh ngồi ở kia bên cạnh không dám lên tiếng. Bầu không khí an tĩnh đến đáng sợ, cô nạn mặt đều trắng mấy phần. Cái này, tình huống gì? Nàng có chút tâm thần bất định bất an, nhưng Di họa Triệu biết những thứ này người bản tính, rốt cuộc hắn cũng là từ học sinh tới. Những thứ này người không phải không tao hứng, mà là bởi vì chính mình ở chỗ này, trong lúc nhất thời không biết làm sao ứng đối, rốt cuộc nhóm người này phần lớn là lần này khảo thí không thể xông đến vòng thứ ba hạ nhẫn, hoặc là liền là thuần đầu đường sót chợ. Di họa Triệu liếp nhìn một vòng, nói ra, chú ý nhìn khảo thí không có khả năng tất cả mọi người qua, loại này hình thức thực lực là một bộ phận, vận khí cũng là một bộ phận. Đương nhiên, có một ít qua cũng bị ta bắt trở lại, chính mình nghĩ lại toàn cái. Một số người cúi đầu xuống. Những thứ này người mặc dù bất an, có tư cách trở thành chủ ưu nhìn, nhưng mọi người đều biết là làm sao qua. Thuần đầu đường xoá trợ. Giống Tước, càng, căn bản là nằm thẳng tới, luận năng lực cũng không có đạt tới chủ ưu nhìn tiêu chuẩn, cho nên muốn trở về lại huấn luyện, đem tự thân nhược điểm bổ sung đi lên. Trước đó huấn luyện chỉ là ngộ biến từng quyền. Đương nhiên, bọn hắn ban đầu sẽ đưa đến chủ ưu nhìn đặc văn ban, hiện tại chỉ là không có phù hợp lão sư. Mọi người nghe đến uy họa triệt tuyên án từng cái thở phào. Cô Nạn, ngươi ở bên này dạy, ta bên kia còn có việc. A cái này." Cô Nạn mắt trợn tròn. "Cái này đem nàng ném chỗ này." Kỳ họa chìa cho cái cổ vũ ánh mắt, sau đó cấp tốc một cái chuồn mất. Cô Nạn trực tiếp bố. Nàng xem thấy dưới đáy mười mấy cái học sinh, không khỏi thở sâu. Mười cái. Liên làm bọn hắn là mơ nhẫn. Tại Kỳ họa chìa rời đi về sau, qua rất lâu, trong phòng học trong nháy mắt náo nhiệt lên. "Cô Nạn lao sư, ngài là Vũ ẩn thôn mỹ ra sao? Ngài là tại sao biết Kỳ Oạ chìa lão sư? Có thể hay không chia sẻ choan cái?" Rất muốn nghe a đưa lao giường, vẫn là cái Vũ Ấn thôn, hơn nữa cho nhìn, cô nạn tựa hồ cùng kỳ họa tria nhận biết. Bắt vai tri tâm, mọi người đều có. Chúng chi là những hài tử này, Kỳ họa tria dạy bọn họ từng cái toàn thành thành thật thật, nhưng gặp gỡ cái xem ra ôn nhu rất dễ nói chuyện cô nạn. Vậy liên không giống nhau. Ta là Vũ Ấn thôn tới giao lưu học tập, Kỳ họa tria quân phụ trách bàn bạc, mặc dù ta trở thành thượng nhận không bao lâu, nhưng trong khoảng thời gian này trường trình học, ta sẽ cố gắng tốt nhất. Cô nạn không có nói thẳng chính mình cùng Kỳ họa tria rất quen thuộc càng không nhắc đến nàng lão sư là từ trước đến nay cũng, sợ mình thân phận ảnh hưởng đến kỳ họa tria cùng từ trước đến nay cũng tại cô nộ hạ phương mình. Nói xong những này, nàng dần dần chấn định lại. Liên làm bọn hắn là ạ ca sủ kỳ đám kia hùng hài tử chính là, không có gì lớn không? Vất quá. Dạy cái gì đâu? Cô nàng có chút không có gì suy nghĩ, cân nhắc thật lâu, trong đầu hiện ra kỳ họa tria lời nói, cân nhắc một lát sau ngồi xuống nói, ta cũng không có lớn các ngươi nhiều ít, mọi người coi như là bằng hữu tùy tiện tâm sự đi. Tuất, lão sư, Vũ Bẩn Tôn là gì? Có xinh đẹp hay không? Nó là cái quanh năm hạ vũ quốc nhà, có xinh đẹp hay không? Khẳng định không có cổ nổ hạ xinh đẹp mù dĩ, giống chúng ta Vũ Hận thôn tộc nhẫn, thực lực nói không chính xác còn không bằng trong các ngươi nhẫn. Cô Nạn khiêm tốn nói ra. Thật sao? Ta không tin. Một cái không quá hải hòa thanh âm xuất hiện. Cô Nạn theo tiếng nhìn lại. Dấu hiệu này, Tu Chỉ Hạ a. Gia tộc này người quả nhiên khó đối phó. Nàng trước đó cùng những hải tử kia nói chuyện tiếng, đều không người nói cái này lời nói. Cô Nạn bụng bán một trận, sau đó trên mặt duy trì lấy tiếu nói, thốt nhỏ cùng đại tôn sắc thực có khoảng cách. Rất nhiều thứ không thể lấy cùng một tiêu chuẩn cân nhắc đây cũng là vụ ẩn thôn cần muốn học tập địa phương khi họa chỉ ở văn phòng dùng tính viên vọng chi thuật quan sát không khỏi nhẹ nhàng bắt đầu cô nạn quáu vất quá trước mắt còn rất khó nói hi vọng không cần chính mình cứu chàng đến mức cổ bị tô Gia hỏa này sẽ làm cái gì chính mình cũng không ngoài ý liệu hắn cùng nạ dụ tô đều là chàng ngập ngoài ý muốn tính bịạ lần này chủưu nhìn khảo thấy hắn biểu hiện có tệ, cùng ra mặt rồi bạn Di cùng một chỗ phối hợp xem như tiến vào vòng thứ ba nhưng là hắn vẫn là bị các qua nguyên nhân rất đơn giản Dã hỏa này mấy lần mấy dập không có loại bò sạch sẽ, vẫn là dã mã hỉ dụ a ảo bà nhắc nhở mới phát hiện sắp sẽ mất. Mà bây giờ, cô nạn rõ ràng là khiêm tốn lời nói, nhưng dã hỏa này nếu như tin, kết quả kia sợ rằng sẽ rất thê thảm. Kỳ họa Triệu Chính suy nghĩ, liền thấy tổ đứng lên, nói ra: "Lão sư, ta đột nhiên có chút việc, có thể hay không xin phép nghỉ?" "Không được." Cô nạn nhíu mắt, biểu lộ dần dần nguy hiểm. "Chỉ là..." tổ hiển nhiên không có phát ra được. Thật có sự tình. Hắn ý nghĩ là, để mưa nhấn dậy, còn không bằng đi tìm Kakashi. Gai hoặc là chính mình huấn luyện, đợi ở chỗ này nói chuyện phiếm đơn giản sóng tốn thời gian, nhưng hắn đến cùng là có đầu óc. Lời này cũng không thể nói thẳng. Ngươi là muốn trốn học ca? Hách, mới không phải. Tô Bỉ Tô đội vàng phản bác, sau đó cẩn thận chỗ nhìn chung quanh một chút. Kỳ họa Triệu lao sư cũng không tại a. Yên tâm, Kỳ họa Triệu không tại, mặc dù ta vừa trở thành thượng nhẫn không bao lâu, mà Vũ ẩn thôn thượng nhẫn cũng có nội hạ tồn tại không nhỏ trên lệnh, nhưng dạy các ngươi năng lực có lẽ vẫn là có. Cô nạn nói cười cười, ngươi nếu có thể từ phòng học đào tẩu, ta liền cho ngươi nhóm giấy nghỉ phép, ngươi trong khoảng thời gian này đều không dùng tới. Tổ bị tổ nhãn tỉnh sáng lên, cô nàng thiếu dung càng tăng lên. Quả nhiên là muốn chạy trốn khóa, tiểu tử thúi, một câu liền tằng câu. Nàng gật gật đầu, thật, các ngươi cũng giống như vậy. Tất, mọi người cấp tốc đứng dậy chuẩn bị nhảy cửa sổ ra ngoài, nhưng sau một khắc, bọn hắn nhìn thấy một đống giấy trắng từ cô nạn trên người bay ra, toàn bộ phòng học trong nháy mắt bị giấy bao phủ. Vô tận trang giấy trong chốc lát vây quanh toàn bộ phòng học. Quạt trong giấy lát, toàn bộ phòng học biến thành một mảnh lao ngục, vừa mới đứng lên những cái kia đều bị giấy hình thành xiển xích phong tỏa treo lên, từng cái trên không trung giấy rồ lấy thức chỉ chi vũ giấy bẻ bướng. Tổ Bỉ Tổ còn đang dãy rủa, nhưng sau một khắc, hắn bên cạnh trang giấy bay múa, tạo thành cổ nạn bộ dáng. Ngươi xem một chút trên người ngươi, còn dám động kịch liệt như vậy, tiểu giang hỏa, ta rất bội phục ngươi dũng khí cùng quyết đoán. Cái gì? Ta nhất định nhưng. A a a. U Bỉ Tổ vừa định nói mình không sợ, nhất định có thể tránh thoát chạy trốn, nhưng sau một khắc, hắn hoảng sợ kêu to, một đống khởi bạ phủ. Không đúng, đây là huyết thuật a. Trong lòng của hắn. Thật nha, làm sao ngươi biết ta đang suy nghĩ gì? Ha ha, nhẫn. Mặc dù không có các ngươi cổ nổ hạ kỳ họ trẻ th nhẫn mỉ nạ nạô thượng nhẫn như thế thực lực nhưng làm sao cũng không thể qua kém một chút bản lãnh vẫn là có cô nạn cười cười nhưng trên thực tế tổ bị tổ ý nghĩ hoàn toàn viết trên mặt căn bản không dùng nhiều suy đoán mà ố bị tổ bỏ qua một bên đầu trong lòng bi vẫn không thôi đáng giận sớm muộn có một ngày không là tương lai nhất định phải đánh bại nữ nhân này ta trước đó không nghĩ tới muốn dạy cái gì bây giờ nghĩ đến ta có thể dạy các ngươi nhỏ nhận thônỉ rằng một số cách sĩ tồn cô nặng trở lại trên này Lúc này, mọi người toàn bộ an tĩnh lại, cả đám đều minh bạch cái này nữ nhân cũng không như mặt ngoài nhìn qua như vậy hiền lành, nói cho đúng, nàng có thể rất ôn nhu, nhưng cũng có thể rất tàn nhẫn. Đây chính là thượng nhẫn. Mọi người trong nháy mắt trở nên nhu thuận. Nhỏ nhẫn thôn cùng lớn nhẫn thôn khác nhau chính là, chúng ta người ít, phạm không dậy nổi sai lầm, cho nên ta mang qua thuộc hạ, ta đều nói cho bọn hắn biết mỗi một cái quyết sách đều muốn nghĩ sâu tính kỹ, bởi vì người quyết sách khả năng không chỉ quyết định chính mình bệnh mệnh, còn có đồng đội. Chạy trốn thất bại, cái này tiết quá liền treo nghe đi. Cô nàng điếu ý như hoa, trang giấy bay múa. Trong tay hiện hiện một đóa giấy hoa, biểu hiện tốt, đóa này giấy hoa đưa cho hắn. Nàng chậm rãi tiến vào trạng thái. Dạy học sinh, thực cũng không có khó như vậy. Hạ Nhẫn còn tốt dạy một số, bởi vì bọn hắn biết muốn cái gì, minh mạch nàng có đầy đủ dạy năng lực về sau, tất cả mọi người trở nên nghiêm túc rất nhiều. Hoàn trả Ôn nu là không được. Cô nạng âm thầm ghi nhớ, thực tiến ra hiểu biết chính xác, nàng hiện tại rất đồng ý kỳ họa triệt câu nói này, càng đồng ý kỳ họa triệt trước đó nói những cái kia kinh nghiệm lợi tuy bố. Bất quá, sau một khắc, Ô Bị Tô lại thình lình nói ra, cô nạng lão sư Ngươi thuần này, ta giống như nhìn lao sư dùng qua, còn nói ngươi cùng Kỳ Họa Triệu lao sư không có quan hệ gì. Loại bí thuật này đều, một trang giấy, đem miệng hắn che lại. Cô nàng liếc nhìn một vòng, phát hiện mọi người chỉ là hiếu kỳ, đồng thời không có quá nhiều dư thái độ, trong lòng lúc này mới thở phào, từ Tuốn nói, "Gấp giấy là ta tự sáng tạo, nhưng mà Kỳ Họa Triệu thượng nhẫn cũng nghiên cứu ra được, chỉ thế thôi." "Đúng." Mọi người cùng nhau gật đầu. Năm đấm lớn liền là có đạo lý, không ai dám phản bác, mà duy nhất dám phản bác hiện tại miệng đã che lại. "Tốt, chúng ta tiếp tục chuyện văn đi, mới vừa nói đến đây." "À đúng." Mỗi cái quyết sách đều muốn nghĩ sâu tỉ kỹ, cho nên nói chuyện cũng giống như vậy, nói nhầm liền sẽ phải gánh chịu trừng phạt, chiến trường làm sai quyết sách liền sẽ mất mạng. Càng là cường đại, liền càng phải hiểu điều ấy. Cô nạn lời nói về chính đề, cái này tự nhiên không phải vũ ẩn thôn lý niệm, mà là Cố nạn chính mình tổng kết ra, một mực dạy bảo thuộc hạ quan điểm. Đối với mình phụ trách, đối đồng đội phụ trách. Trong văn phòng, Kỳ Vạ trịa cười cười, đem thủy tinh cầu thu lại, sau đó duỗi người một cái. Nhìn tới, có thể nho nhỏ lười biếng một hồi, sau đó đi phòng nghiên cứu nhìn xem, họ Rossi mà nghiên cứu làm thế nào. Khảo thí kết thúc hai ngày, hắn hẳn là tiếp tục nghiên cứu a. Cò độn đã thành công, nhưng là muốn phổ biến, còn phải tiến một bước giảm xuống cánh cửa. Chỉ là xèn dụ nhất hệ có thể nắm giữ, loại này cánh cửa vẫn là quá cao, Ký họa Triệu cũng đang tự hỏi, nhưng không, có quá tốt thành quả, thử hắn có một cái biện pháp. Đem hạt Hỉ Dạ Mạ Đế bảo bồi dưỡng thành cây, từ cây bên trong dẫn đạo một độn năng lượng. Tốt như vậy chỗ có rất nhiều, mà chỗ xấu. Hạt Hỉ Dạ Mạ Đế bảo dễ dàng mất trộm, rất dễ dàng tràn lan cuối cùng dẫn phát rất khủng bố hậu quả. Ký họa Triệu cũng không dám mở cái đầu kia. 195, cô nạn làm giàu bí ký, khởi bạo phủ chế tạo trường 195, cô nạn làm giàu bí ký, khởi bạo phủ chế tạo kỳ họa triệt lại nhân, ngài làm sao tới? Nhẫn trường học bên kia. Hôm nay có người dạy ngay, mặc khác, chủ uỷ nhìn khảo thí kết thúc, chờ hồ cả nghi thức đi qua, chính thức đem làm việc cùng đào tạo thời gian tách ra an bài, tận khả năng để tất cả 15 tuổi phía dưới chủ uỷ nhìn đều chiếm được đào tạo cơ hội. A, mắt mèo ám bộ nhị dạ lập tức giật mình, bởi vì mua cái tuổi tác cũng tại 15 tuổi trở xuống. Ám bộ cùng đội cảnh vệ không tính Nhưng mà ngươi kháng huyễn thuật huấn luyện cũng phải bắt lên, đoạn thời gian trước người đang luyện phòng ngấn thuật ta không có thúc ngươi, hiện tại không thể rơi xuống. Đúng. Mua cại cuối đầu. Hắn đôi kháng huyễn thuật phương diện sát thực tương đối yếu kém, mặc dù có được bệnh nhãn, nhưng cũng chỉ có thể nhìn thấy người khác huyễn thuật quy tích, không cách nào giúp đến chính mình. Gần nhất có cái gì đặc biệt cần yếu sự tình sao? Kỳ họa chế hỏi. Yêu đội trưởng nói, đại bộ phận hắn có thể xử lý, nhưng phần này hắn không tốt hạ quyết định, cần ngài tự mình xem qua. Bu cái từ đó lấy ra một phần. Kỳ họa chìm mở ra mắt nhìn, sau đó khẽ nhíu mày. Gaka Kashi Hắn xin điều đến ám bộ. Đây là làm cái gì? Lệ cô dù tổ biết nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng kỳ họa chữa quan hệ không thể, mà lại thiên tài cả cả sĩ muốn gia nhập ám bộ, loại sự tình này khẳng định phải đội trưởng cùng hộ cả tự mình đồng ý mới được. Phần này trên quần trụ, liền có đời thứ ba hộ cả con dấu. Nhưng là, lấy kỳ họa chữa đối đời thứ ba lão đầu giải, cái kia ra hỏa khẳng định hi vọng chính mình đi quên một chút, bằng không đến cũng không phải là thư mời mà là giấy thông báo. Khó trách Lệ Cố tổ xử lý không. Cái này muốn đồng ý, tuy dù rèn xạ dù tôi bi sợ là càng cuối cùng. Kỳ họa chừa trầm ngâm một lát sau nói ra, "Chuyện này quay đầu ta đi xử lý, gần nhất phòng nghiên cứu bên kia thế nào, dễ người không, có nhúng tay à? "Không có, chúng ta một mực có kèm người." "Làm tốt, dễ người nếu như xuất hiện, không cần cân nhắc quá nhiều, trực tiếp bắt lại chụp lấy, quay đầu ta đi tìm đàn rỗ tính tổng nợ." "Đúng." "Bên ngoài sự tình giải quyết, là nên chỉnh đốn một chút nội bộ hài hòa vấn đề." "Đàn rỗ, Lao giả không có đem trôi coi như, nếu như lưu lại nhiều điểm, nhưng thì không thể trách hắn không khách khí." "Đúng, giư sư gia chính là vũ." Kỳ họa chừa nhãn tỉnh sáng lên, cuối cùng ra chính là vũ sự tình, chính tốt có thể đem ra câu cá, đến an bài một chút. Hiện tại túi còn tuổi nhỏ, mà lại cũng không có triển lộ ra chính mình nhị dạ phương diện tài năng, hắn vâng tiếp xúc qua nhận thuật tri thức khả năng liền là chữa bệnh nhân thuật. Nhưng là, gia chính là vũ là dễ ra ngoài người, làm sao nghĩ biện pháp để đạn rô một lần nữa đối dễ về hưu thành viên ra tay. Hạn chế thành viên mới chưa mộ. Y họa trên đấy lòng có ý tưởng, dễ vấn luyện rất tàn cốc. Đó là chân chính tử vong luyện, tàn cốc mà vô tình, hoàn toàn xóa bỏ nhân tính. Kỳ họa triệt rất khó tưởng tượng, đời thứ ba không cách nào dễ dàng tha thứ họ rồ si mà hành động, lại có thể khoan nhượng đàn rồ hành động. Đơn giản kinh động như gặp thiên nhân. Nhưng là, chờ Su nạ thượng bị, bàn tay mình nắm ám bộ quyền hành, hết thể đều muốn theo chính mình nói tính. Mu Kại nghe ra kỳ họa triệt ý tứ. Bất quá, chính như trước đó bọn hắn không có đem kỳ họa triệt sẽ băng độn tình báo tiết lộ cho đời thứ ba, đối phó đàn rồ sự tình, bọn hắn tự nhiên cũng sẽ không cùng đời thứ ba hộ cạ báo cáo. Ám bộ bản thân là cái hắc địa phương. Nơi này nhị dạ xử lý rất nhiều không thể lộ ra ánh sáng nhiệm vụ nhưng dễ hành động so ám bộ càng sâu, rất nhiều ám bộ nhị dạ đều không vừa mắt. Thì Như mù cải. nhìn thấy dễ cùng đời thứ ba, hắn một lần cảm giác cổ nổ hạ thực chất bên trong đã nát, thẳng đến kỳ họa tria xuất hiện, hắn mới đúng cổ nổ hạ một lần nữa sinh ra hy vọng. Tuy nói đời thứ tư là Tsuna, nhưng người biết chuyện đều hiểu, Tsuna căn bản không quan tâm hổ cả chi vị, bằng không trước đó cũng không cần rời đi cổ nổ hạ. Giặc cổ dù tổ, mù cái đều tin tưởng, kỳ họa tria có thể cho cổ nổ hạ mang đến càng tốt hơn tương lai. Cho nên, bọn hắn lựa chọn giúp kỳ họa tria. Cơ bản quan một lần ám bộ sự tình, Kỳ họa chưa đại khái tâm lý năm chắc. Giờ đi ám bộ lúc, hệ thống chuyển đến nhắc nhở âm. Cô nàng đến phản hồi. Cô nàng đối ngươi tín nghiệm làm sâu sắc, xem ngươi là giáo dục đạo sư. Ban thưởng, khởi bạo phù chế tác đổi kỳ họa triệt vốn cho rằng là cái gì ban thượng, kết quả đến cái khởi bạo phù chế tác mà lại tự hồ vẫn là cô nàng cái tiến bản. Này cũng có ý tứ. Khởi bạo phù thực không ít người đều biết chế tác, nhưng quá trình phi thường rườm giả, chế tạo cánh cửa tương đối cao, màn nhu cầu số lượng lại hết sức to lớn, căn bản bảo không đủ ra. Cái này dẫn đến khởi bạo phù giá cả giá cao không ạ? Kỳ họa trìu hưu tâm cải tiến, trên thực tế, hắn dân sinh trong kế hoạch, liền có khởi bạo phù kỹ thuật cải tiến một cột. Nếu như cổ nạn cải tiến kỹ thuật thật tốt, hắn liền có thể dùng hạng kỹ thuật này làm làm cơ sở kéo dài nghiên cứu, thậm chí trực tiếp lấy ra dùng cũng chưa chắc không thể. Kỳ họa chừa mắt nhìn, cơ bản xác định. Đây không phải hiện giai đoạn cô nạng nắm giữ đồ vật, hoặc là nói, hiện tại cô nạn chỉ là ở vào cải tiến lớn nhất sơ giai đoạn, mà ban thưởng được đến lại là vô cùng hoàn chỉnh cải tiến bản khởi bạo phù chế tạo. Nhưng là, bọn nó hạng một chút không thấp, ngược lại phi thường phi thường cao, căn bản không có đủ phụ cấp tính. Cải tiến khởi bạo phủ chế tạo điều kiện tiên quyết là gấp giấy thuật chỉ có nắm giữ gấp giấy bí thuật mới có thể thông qua trả cờ dạ đem sớm cải tạo qua trang giấy cấp tốc biến thành khởi bạo phủ loại chuyển biến này thật nhanh cơ hội có thể so với nhận thuật chuyển hóa trả cờ dạ tốc độ đương nhiên điều kiện tiên quyết là sớm cải tạo qua trang giấy nếu như là phổ thông giấy thì làm không được nhanh như vậy chuyển hóa tốc độ nhưng cũng chỉ là thêm một cái cải tạo trang giấy quá trình thôi đây cũng là cổ nạn về sau nắm dư thuật 6.000 nước khởi bạ Ph hẳn là như thế giới về có virust có tốt như vậy tai nghề đi ban lấy tiền đều lửa phát. nhưng là khổ sừng đều, hắn đoán chừng vẫn cho là tổ chức không có gì tiền, trên thực tế chỉ là bởi vì phú bà để phòng sau màn lão bạn không dám móc tiền ra. Lựa, thuật này phối hợp điểm phạm tơ băm thuật thức, có thể an toàn hơn tiến hành xác định vị trí liên tục bạ phá. Y họa Triệu nghĩ đến bên này, nhẹ khẽ thở phào. Cái này đỡ không lỗ, không có phí công tốn thời gian, hoa tâm tư hơn cổ nạn. Cả Cạ Sĩ sự tỉnh, hắn không có lập tức đi xử lý, hiện tại phòng nghiên cứu càng trọng yếu. Phòng nghiên cứu quan hệ kế hoạch lớn, mà Cạ Cạ Sĩ chỉ là để tâm vào chuyện vụn vặt. Loại chuyện đó thuận tay xử lý một chút là được, lại không tốt một mực kẹp lấy thư mời không đồng ý. Hắn còn có thể cưỡng ép tiến ám bộ. Kị Họa chỉ thông qua ám bộ mà nói, đi vào phòng nghiên cứu trụ sở bí mật. Bên này là cổ nộ hạ phía sau trên núi, phòng nghiên cứu trong núi bộ. Ngoài núi đầu là một mảnh ruộng, mấy năm gần đây một mực hoang vu lấy, trên núi làm ruộng không tiện, cho nên mọi người không vui muốn những địa phương này, mà chiến tranh nhân khẩu hạ xuống, lại không người loại. Hiện tại vừa bật làm thí nghiệp ruộng. Kị Họa chỉ đi một vòng, gặp lên một tiểu tốc độc đáo nam nhân, hắn hôm nay chủ yếu là vì hắn mà đến. Do tế tôn tệ Kỳ họa triệt là nhân, gọi ta kỳ họa triệt là được, bên này hiện tại chỉ có người một người chăm sóc sao? Kỳ họa triệt chỉ vào trên giới một phiến lớn địa phương, gió tê tuấn cây bất đắc dĩ cả đầu. Cho đến trước mắt, phòng nghiên cứu còn chỉ có một mình hắn nắm giữ một độn, mà lại, ta một độn thúc đẩy sinh trưởng tới trình độ nhất định, cũng chỉ có thể tăng tốc không cách nào lại để nó rõ ràng tăng lên, những thứ này là ta trước mắt một tuần kết quả. Kỳ họa chưa thả mắt nhìn đi. Xanh cây ước ác cây lúa mầm, xem ra tối thiểu có 1 tháng, nhưng trên thực tế, cái này gieo xuống đi mới 1 tuần không đến. Không cần quá nhanh, quá nhanh ngược lại không tốt bằng cách nào kết xuất hợp cách cây lúa. Ngày thử qua, Do Tế Tuấn Cây biết, kỳ họa triệt là cái thứ nhất dựa vào tự thân nắm giữ một bộ người, mà lại nghe nói hắn một độn đã có nhất định năng lực chiến đấu, cũng không biết thật giả. Thử qua, cuối cùng kết xuất cây lúa hoặc là sắc hồng, hoặc là liền rất không no đủ, muốn nhanh mà không đạt, thật không nổi a. Do Tế Tuấn Cây có chút hâm mộ. Hắn nghe ra kỳ họa triệt ẩn ý tứ, hắn có thể làm được tại trong ngắn hạn, cấp tốc đem lúa thúc đẩy sinh trưởng đến thành tụ. Nhưng là, như thế kết xuất cây lửa, vậy mà ngược lại sẽ biến thành như thế. ủng hộ Loại này một độn mặc dù không có đủ năng lực chiến đấu, nhưng hiệu quả thực không chỉ có dân sinh, kỳ họa triệt đại nhân. Ai, ngài liền đừng nói giỡn. Do tế tuấn cây nhãn tỉnh sáng lên, nhưng lại cấp tốc cảm đảm. Mặc dù hắn bị tuyển vào đến phòng nghiên cứu mới có thể học biết một độn, nhưng nói thật, loại này một độn cùng hắn tưởng tượng bên trong chiến lệch không chỉ một điểm lừa điểm. Làm cô nô hạ nguy dạ, xem dù hậu nhân, ai không muốn có được chân chính một độn. Đáng tiếc, rất khó. Nhưng nghe kỳ họa triệt ý tứ, tựa hồ liền ngay cả loại này cấp bậc mục độn cũng có thể chiến đấu. Cái này sao có thể? Lý dạ chiến đấu xưa nay không chỉ là chính diện giao phòng, màu xanh lá mầm non không cách nào chiến đấu, có thể đồng thời, nó cũng là rừng, rậm, dã ngoại tầm thường nhất độ vận. Kỳ họa Triệu nói, ngón tay phất qua một gốc mầm non. Do tế tuấn cây sững sở một lát. Cái này quả cây lúa mầm một mực bị hắn chiếu cố, trạng thái như thế nào hắn không thể quen thuộc hơn được. Hắn có thể xác định Kỳ họa Triệu không có thúc đẩy sinh trưởng, nhưng là hắn cảm giác bên trong, cái này quả mầm non có khác biệt biến hóa. Hiện tại, nó sẽ giúp ta cảm giác bốn phía. Cảm giác chi thuần. tế tuấn cây có chút kích động, minh bạch Kỳ họa Triệu ý tứ. Có người sẽ để phòng côn trùng, chim bay, nhưng không có người sẽ để phòng một gốc không đáng chú ý cây non, cây lúa mầm, nếu như có thể đem bọn nó biến thành chính mình con mắt. Như vậy phòng nghiên cứu chung quanh đem vững như thành đồng. Đừng nói cho bất luận kẻ nào kỳ họa tria đem một cái quần chụp đưa tới, thấp giọng cảnh cáo, sau đó hướng phòng nghiên cứu bên trong mà đi. Đúng, do tê tuấn cây trọng trọng gật đầu. Đây là để nhị trọng giám sát. Nếu như bị người ta biết lời nói, hiệu quả đem giảm bớt đi nhiều. Thuật này là kỳ họa tria căn cứ một độn cùng hộ tự tại chi thuật dung hợp cải tạo, duy trì nó cần tiêu hao một số trà cơ dạ. Cho nên cần thiết phải chú ý địa phương hắn đều kỹ càng trố viết tại quận trụ bên trong. Làm phòng nghiên cứu, lại thế nào cẩn thận bố trí đều là có cần phải. Làm chuyện thiết yếu, kỳ vọng chưa mới đi tìm họ Rodoshima. Bất quá, làm hắn tìm tới họ Rodoshima lúc, lại phát hiện họ Rodoshima cũng không có tại nghiên cứu, mà là nằm tại phòng nghiên cứu có thể phơi đến mặt trời nham thạch trên ban công nghỉ ngơi. Thật sự là thần kỳ, người vậy mà không có tại nghiên cứu, là chú ún nhìn khảo thí quá mệt mỏi. Không, tương đối đơn giản làm việc đều bị phân thân chia sẻ, mà ta chỉ cần thời khắc nấu chốt độc thủ, tại trong đầu kế hoạch xong nghiên cứu là được. Hạo Đỗ Sĩ mạn cười không không khỏi nói bửa, suy nghĩ so không thú vị làm việc càng trọng yếu, ta cho là ngươi sẽ hiểu đạo lý kia, ngươi ảnh phân thân sẽ ở ngươi. Ha ha. Hạo Đỗ Sĩ mạn cười không nói. Ra hoàn này, thật sự là một chút không có người khai sáng tự giác. Chương 196, làm đàn dò. Ngươi nói ta đây không khốn. Chương 196, làm đàn dò. Ngươi nói ta đây không khốn. Ngươi lại có trống không đến phòng nghiên cứu, thuật nghiên cứu có thành quả. Một chút xíu. Kỳ họa chĩa gật đầu. Hạo Đỗ Sĩ trong nháy mắt ngồi xuống. Nhìn qua vẫn có chút vẻ bại suy sụp, nhưng so trước đó tinh thần nhiều. Ngồi thẳng về sau, Kỷ họa tria nhìn lấy hắn mặt, không khỏi nhíu nhíu mày. Bộ dạng này, không biết còn tưởng rằng là gà ạ ra đâu. Người đây là ảnh phân thân nho nhỏ đại giới, không đáng giá nhắc tới, trước tiên nói nhận thuật sự tình, một độn ngươi dự định làm sao sửa đổi. Tạm thời không có cách, từng cái thử thôi, nhưng giải quyết không thuật, có thể giải quyết trả cờ dạ vấn đề. Kỷ họa tria lấy ra một phần khác nhận thuật của chủ, họ đổ xi si mã vàng cầm tới. Trả cợ dạ chuyển vật thuật. Hắn rơi vào trầm tư, cái này thật đúng là Hoàn toàn không có cân nhắc qua phương hướng, mặc dù Tổ Sĩ Kỳ sẽ khá mệt mỏi, nhưng cũng không có cách, trước mắt nắm giữ một độn chỉ có hắn, hoặc là có người mới xuất hiện, tạm thời còn không có. Họ đổ xì mà dựa đầu. Kỳ Hòa chỉ không có nói cho hắn biết, thực thú nã đã nắm giữ Tổ Sĩ Kỳ cái loại này cấp bậc một độn, nhưng không có gì chứng dụng, chú nã học được hoàn toàn dựa vào tự thân biến thái trả cờ dạ năng lực trừ khống. Hắn người không học được, đến mức một độn làm việc, cũng không thể để hổ đến trồng Cái kia cũng quá bất hợp lý. Họ Đỗ Sĩ mà xem hết, suy tư một lát sau gật đầu nói, tạm thời có thể thực hiện, quy mô mở rộng sau không được, chỉ dựa vào một người khẳng định không đủ. Cho nên ngươi đến độc lên đến à, đội sản xuất con lửa cũng không dám giống như thế nghỉ ngơi. Họ Đỗ Sĩ mà dứt mắt qua tới. Tiểu hòa tử, đổi hai năm trước, người bây giờ đã chết. Nhưng bây giờ, không có cách, đánh không lại. Hắn lười để ý kỳ và chia, yên lặng đem quyển chụp thu lại, sau đó từ tôi nói, còn có việc sao? Không có việc khác, đừng phế giày ta suy nghĩ. Có, đối đàn có ý tưởng sao? Hả? Odoshi mặt trong nháy mắt lại tới tinh thần. "Danzō, nói cái này, ta nhưng là không khốn, ngươi không sợ già đầu tìm ngươi tính sổ sách?" Odoshi Maz liếm liếm bờ môi, thanh âm có mấy phần thận trọng. Hắn cùng Danzō trước đó là quan hệ hợp tác không sai, nhưng cái kia ra hỏa không ít đem nổi hướng về thân thể hắn vùng. nếu có cơ hội giết chết lời nói, hắn không ngại phụ một tay. "Còn chưa tới loại trình độ kia, ngươi có dễ tổ chức lao thành viên danh sách sao?" Có một bộ phận. Odoshi Maz suy tư một lát, nã bộ ra kỳ họa trị bộ phận kế hoạch. Đoạn tuyệt dễ với địch. Dễ tổ chức trước đó có thể bổ sung tay người một mặt là bởi vì cổ nổ hạ của lỏng, thứ hai liền là bọn hắn sát thực có địa phương bổ sung vào mới nhưng bây giờ dạ raạn ạ cả nhất tộc ám xem nhất tộc bị điều một bộ phận đi đội thành ám bộ lại bị kỳ họa chuyển nắm trong tay, tayừ hiện có thành viên đàn rộ rất khó lại nhận đến người mới thế nhưng là coi như đàn rộ đem lão nhân mang về dễ chỉ sợ cũng rất khó dùng cái này làm lấy cớ đối dễ làm chuyện gì à đồ thì mà không biết do kỳ họa chỉ ý nghĩ nhưng hắn suy tư một lát vẫn là đem tự mình biết mấy cái danh tự nói ra bên trong liền có dược sư gì Giữ sư gì, ta nhớ được nàng kinh doanh một nhà cô nhi viện, chuyên môn thu nạp trong chiến tranh chết đi phụ mẫu cô nhi. Đúng. Họ Đỗ Sĩ mản nhẹ nhàng gật đầu. Hắn đối gì ấn tượng tương đối sâu sắc, rốt cuộc trở thành dễ thành viên nữ nhị dạ rất ít, mà gì lại là dễ tổ chức phi thường xuất sắc gián điệp lý dạ. Đàn rồ không ít nhắc tới. Đáng tiế là, gì là cái tâm trí kiên định lý dạ, quyết định ưu ra, liền không có ý nghĩ lại trở về, nhưng họ Đỗ Sĩ mản suy nghĩ một chút, lại đột nhiên cảm thấy Cuzi dạng này về này dạ rất dễ dàng trở về. Nàng có lo lắng cô nhi viện, tình cảm càng nhiều càng dễ dàng bị khống chế. Đây là đàn rồ lý niệm, cho nên dễ tổ chức mỗi cái thành viên đều cần đoạn tuyệt nhân tính. Tại làm sao huy hiếp người lên? Đàn rồ quá thông thạo. Ngươi muốn dùng bọn hắn tìm đến đàn rồ sai. Liên nhìn hắn lên hay không nên làm, chỉ cần ta đoạn tuyệt hắn người mới nơi phát ra, hắn nhất định sẽ có động tác mới, nhưng nếu như một mực án binh bất động, vậy liền triệt phước. Kị họa chưa đem mấy cái kia danh tự nhớ kỹ, quay đầu để ám bộ toàn giám thị lên, chỉ cần đàn có tiếp xúc bọn hắn, sớm muộn sẽ bại lộ sơ hở, đặc biệt là cô nhi viện, một đám chiến tranh cô nhi. Rất nhiều con nguyên bản không phải cô nổ hạ tốt bao nhiêu mục tiêu họ độị bạn dựa theo ý nghĩ của mình suy tính đạn đạnộ thật đúng là khả năng sẽ làm như vậy hắn không khỏi liếm liếm môi sau đó cười lạnh một tiếng nói muốn động thủ lời nói không ngại kêu lên ta, ngược lại ta hiện tại ấn tượng đã thối không ngại tại lao đầu tử bên kia thối hơn một chút đây ta không có ý kia người khác suy nghĩ nhiều khi họ chuyện thật đúng là không phải tìm họ độ xì mà dự làm có nổi công của người mà lại họ đổị mặt cái kia sẽ không cảm thấy cái này nổi hắn có động đi có thể giám thị đến dễ khẳng định của ám bộ liên lụy bên trong, chỉ có thể là Kỳ Hỏa Triệu làm cục, họ Zoro sĩ -si mạn chống đi tới ngược lại để cho người khác xem nhẹ hắn kẹn đã Kỳ Hỏa Triệu. Lại nói, xử lý một cái đàn rỗ tính cái gì? Đang động khắp bên trong, Kỳ Hỏa Triệu liền không nhìn ra đàn rỗ công lao ở nơi nào, hắn nhất cũng như lớn, khả năng liền là đem hạ cả sủ kỳ thành công bước đến ổ bị tổ cùng mã đa dạ cần lộ lên, để mện thành công biến thành mện. Kỳ Hỏa Triệu vô ý để ngọ -si có nổi, -si cũng không bắt buộc. Hắn rốt không bị coi thường, dễ trong tổ chức. Đàn rỗ nhìn lấy mấy phong thư, sắc mặt tương đương ẩm chậm. Kẻ đạc kỳ hòa triệp. Dã hỏa này làm được quá tuyệt. Tu nạ còn không có trợ bị, chỉ là tạm thời khống chế bộ phận quyền lợi tình hư giới, liền trực tiếp dùng đội cảnh vệ để ám dèm nhất tộc cùng dễ đoạn tuyệt quan hệ. Đến mức dạ mạn nạ cả nhất tổng. Bọn hắn mặc dù không có tham dự đội cảnh vệ, nhưng dạ mạn nạ cả ý nổi tria đưa tới tự tay biết hư, ý tứ trên lệnh không đại, đại khái liền biểu thị bọn hắn không còn cho dễ tổ chức cung cấp tay người. Tu nạ, kẻ đạc kỳ hoạchia. không dễ tồn tại, mấy chốc sẽ bị hắn liên thủ nhằm vào xong lau sạch, các ngươi nhất định sẽ hối hận. Hắn vẫn hận đem tin xoắn đến nhưng là Lúc này mẫu chỗ là, kèn đa kỳ họa triệt trì tận gốc thành viên nơi phát ra, thậm chí một bộ phận âm giệm, dã mã nạ cả nhất tộc dễ thành viên đã lui ra dễ. Bọn hắn người vốn là không nhiều. Bây giờ dễ tổ chức còn lại chỉ có một nửa không đến. Đạn Dụ đại nhân, chúng ta làm sao bây giờ? Hừ, trước đem một vài giải rắc lui ra thành viên triệu hồi đến, đặc biệt bây giờ không có ở đây cổ nổ hạ cái kia một số người, chúng ta ẩn nút đi chậm rãi phát triển, sớm muộn có một ngày ta biết trở về. Đạn Dụ đâm lấy kiếm, yên lặng đi ra căn cứ địa. Hắn muốn đi thị mụ dạ nhất tộc, cùng thị nói một chút. Hiện nay dễ đứng trước như thế ách nạn, muốn vượt qua nan quan chỉ sợ không thể không dựa ra tộc lực lượng. Thế mà, Đản Dụ trở lại xỉ mụ ra nhất tộc, hắn nhìn thấy là một mặt ngừng trọng xì si mù ra gật, còn có mấy cái tộc lão. "Khê, Đản Dụ, chúng ta trước đó nói qua, xỉ si mụ gia nhất tộc vô ý tham dự ngươi cùng tôn sự tình, tâm thần ủng hộ đã là lớn nhất cực hạn, không phải liền từ bỏ đi. Ngay cả các ngươi cũng cảm thấy ta sai." Đản Dụ biểu lộ lạnh lùng. Khê than thở một tiếng, rất có vài phần im lặng. Dồ, cái này không quan hệ đúng sai, thật muốn nói chuyện." Ai có thể để cỗ nổ hạ mạnh lên người đó là đúng, đường đường đại đạo vĩnh mạnh hơn nhiều hắc ám chi đạo, Xĩ Mù gia nhất tộc không muốn đi đường nhỏ. Ta minh bạch. Đàn rồ nhắm mắt, không có lại nói tiếp, đồng dạng chưa đi đến nhập xì Xĩ Mù gia nhất tộc tập địa, mà là quay người yên lặng rời đi, không tiếp tục nói bất luận cái gì lời nói. Xĩ Mù gia nhất tộc cũng không đáng tin cậy. Cũng tốt, cứ dựa theo chính mình biện pháp đến, trước tiên đem một bộ phận suất ngũ kéo trở về, âm thầm tổn chữa lực lượng. Sớm muộn có một ngày, hắn sẽ chứng minh mình mới là đúng. Đàn rồ nghĩ trong lòng. Hắn hướng dễ mà đi. Trong lòng đã triệt để có quyết định, tạm thời ở nút, âm thầm thu thập thành viên mới thực lực. Đợi đến lúc thời cơ chín mùi lại trở về. Thế mà, đàn dò không rõ ràng, hắn bước đầu tiên liền là sai. Tìm lão thành viên, được đến danh sách về sau, Ký họa triệt lần đầu tiên liền đem người tràn ra đi, hắn không cần chậm chầm quá nhiều người. Chỉ riêng cần gì bên này là đủ. Lao thành viên trở về, cái này nếu không đàn dò mệnh, nhưng bức hiếp hại tử gia nhập dễ tổ chức, tham dự cực kỳ tàn ác huấn luyện. Vậy thì có thuyết pháp. Lão giả, không giải quyết được lệnh, còn làm không qua ngươi. Kỳ họa chỉ không có đem đàn rủ quá coi là chuyện to tát, ra hỏa này tại trong âm hú ở lâu, làm việc một chút không đại khí. Sẽ chỉ âm lưu kỳ kế, căn bản không thể đảm đương chức trách lớn. Từ phòng nghiên cứu rời đi, Kỳ họa trở về trường học. Cô nàng còn đang đi học. Kỳ họa Trệ dùng kính viễn vọng chi thuật nhìn một chút tình huống, sau đó bắt đầu viết chủ ưu nhìn ban sau này quy hoạch. Chu ưu nhìn giáo dục lại, khẳng định là muốn an bài. Nhưng thời gian quy hoạch lên, nhất định phải cùng nhiệm vụ dịch ra, bọn hắn dù sao cũng là lữ không có khả năng mỗi ngày đợi trong thôn. Đây là vô cùng lãng phí. Kỳ họa Trệ suy tư một lát, cấp tốc phụ phụ mà biết, có mạch suy nghĩ, cơ y, học phần những này chế độ sửa lại, không phải phù hợp sao? Quyền liên xong, sự cạnh tranh này là tốt. Nghị dạ nghề nghiệp là liều mạng, học nhiều một loại nhất vật, tri thức, đối nghỉ nghị dạ mà nói có ích vô hại, đại đa số nghị dạ đều sẽ không tự tuyệt dạng này cơ hội. Đương nhiên, cũng không thể quá cứng nhắc. Quy họa chưa cân nhắc liên tục, đem mấy đầu tương đối khắc biệt loại bỏ, chỉ để lại 15 tuổi phía dưới phổ thông nghị dạ mỗi năm tu luyện hảo hạnh, giờ dạy học yêu cầu. Hắn đến tiếp sau lại thêm, giống cạ cạ xi si loại thiên tài này Tạm thời cũng không cần đến lãng phí tài nguyên. Chương 197, ngươi là tốt mỹ dạ, nhưng Chương 197, ngươi là tốt mỹ dạ, nhưng cả cả sĩ si vấn đề, ngược lại còn có chút nhất cả trứng. Tiểu tử này nghĩ thoáng, kết quả là muốn minh bạch cho là mình không thích hợp đoàn đội tác chiến, muốn thay đổi đi ám bộ làm lý dạ. Vấn đề là ám bộ cũng cần phối hợp a. Chẳng lẽ trong mấy ngày này nhẫn hảo thí đem hắn cùng ám bộ an bài đến cùng một chỗ, cả cả sĩ si lại cảm thấy mình đi, kỳ họa chia đáy lòng cân nhắc. Sự tính buổi tới cùng một chỗ cứ may hổ cả nghi thức sự tình không cần chính mình quan tâm, những cái kia thế hệ trước một cái so một cái cũng cùng, cùng giờ ngủ tạ tặng cô Hà hoàn toàn thỏa hiệp. Thiết thể giản lược, nhưng nhất định phải có. Không thể cùng Sú Na nói như thế, thiết cái bố cáo liền xong. Quá bất chính quy. Điểm ấy Kỳ Họa Triệt cũng rất đồng ý danh không chính tất luôn không thuận. Nên có nhất định phải có sự thật chứng minh, ngủ tạ tặn cô Hà giờ cùng Mị Tổ cả Đỏ hổ mù dạ chỉ là đại sự phía trên kéo háng. việc nhỏ miễn cưỡng cũng tạm được, chí ít người không có vấn đề gì. Không giống Đàn dồ. Hai ngày này Áp bộ một hệ liệt biện pháp xuống dưới, đàn đồ khẳng định phải ra nhận. Dễ tổ chức không giống hiểu, hiểu là một đống phản nhẫn, mọi người vốn là không có địa phương đi, nhưng dễ tổ chức thành viên đa số đều thoát thai từ cổ nổ hạ mi ra, thoát ly dễ tổ chức lớn có địa phương có thể đi. Làm gì tại đàn đồ trên người treo cổ. Áp dẹp nhất tộc, dã mã nạ cả nhất tộc những cái kia thành viên đều là nghĩ như vậy, cho nên tại tộc trưởng tìm bọn hắn sau khi nói xong, bọn hắn cấp tốc liền lựa chọn lui tổ chức Đàn dù còn có không ít thủ hạng, nhưng chân chính tinh anh toàn bộ trở lại các gia tộc. Thần nút cũng phải phát triển không phải heo giả chang lâu, liền thật biến thành heo. Hiện tại cục đã bố trí xuống, còn kém một cơ hội rời đi cổ nổ hạ. Kỳ họa chỉ không rời đi cổ nổ hạ, đạn rồ căn bản không dám có động tác gì, nhất định phải để đạn rồ cảm giác được có một tia không gian rãy rựa, hắn mới có thể hành động. Mà cơ hội này, ngay tại cổ nạn trên người. Kỳ họa Triệt tại trên địa đồ vẽ vài vòng. Vũ tri chi Quốc, Chim tri chi Quốc, Xuyên tri Quốc Bắc Bộ, Sa An Tôn, bốn cái địa phương đối thành một mạch. Chờ cổ nạn bên này thử tập kết thúc, hắn vừa mượn cơ hội cùng rời đi cổ nô hạ cá mắc câu làm hảo kế hoạch, lúc này liền trở hổ ca nghi thức. Giữa trưa, thời gian gần tan học, Kỳ họa vừa mới lại đi một chuyến phòng học. Cô nạn nhìn thấy đều không còn gì để nói. Ra hoàn này, cái điểm là thật đúng giờ, nhanh tan học lập tức liền tới đây, sợ bỏ lỡ cái gì giống như. vất quá, nàng đi học đến bây giờ đã hoàn toàn không sợ. Nguyên bản cảm giác cho Hạ Nhẫn đi học, tựa hồ rất khó, thân thể nghiệm xuống tới phát hiện, những này Hạ Nhẫn rất dễ dàng chỉ đạo, điều kiện tiên quyết là bọn hắn đưa ra vấn đề đều biết. Nếu như đáp không được, vậy liền rất xấu hổ. Cũng may nó người này bên trong Không có dạng này để cô nạn khó xử tổ tại, duy nhất so sánh khó chơi Ô Bỉ Tổ mặc dù bị thả xuống đến ngồi tại chỗ nghe giảng bài, nhưng trên miệng giấy Niêm Phong còn không có giải trừ. Đương nhiên, cô nạn không có hung tàn đến dùng khởi bạo phủ làm giấy Niêm Phong. Nhưng dù cho như thế, Ô Bỉ Tổ ra đến thời điểm, chân đều có chút mềm, sau khi tan học lần đầu tiên muốn chạy lại không dám chạy, trong phòng học có cô nạn, mà phòng học ngoài có kỳ họa chia. Hắn hiện tại liền rất sợ, sợ kỳ họa tria sau khi đi bảo, đến một câu ta nói hai câu. Ha hôm nay cùng mọi người ở trung phi thưởng vui sướng. Bộ vận đồng học không thể đặt câu hỏi để rất đáng tiếc, hy vọng lần sau có thể có cơ hội, mặc khác hạ tiết khóa ta chỉ đạo mọi người nhẫn cụ điều khiển, có đứng thú có thể sớm nghĩ về vấn đề. Cô nạn cười cười, nói xong đưa tay, đem đóa hoa kia đưa cho Obito. Obito sững sở thân cái, mặt trong nháy mắt có chút cụ ê lại. Vì, vì cái gì? Đương nhiên là, cô nạng ý tứ là, nếu như ngươi là câm điếc, vậy thì thật là cái không tệ lý dạ. Kỷ họa chưa hợp thời tiến đến. Một câu, chỉnh Obito trong nháy mắt hữu sự ba. Cô nạng lắc đầu nói, ta tại cái kia áo xanh tiểu đội gặp qua ngươi. Ngươi là rất cố gắng lý dạ, ta lão sư nói qua, chân chính cường đại nhẫn giả không phải là bởi vì thiên phú, mà là bởi vì có nhẫn mại cùng kiên trì, câu nói này tặng cho người cùng nỗ lực. Cô nàng lão sư, cảm ơn. Tô Bỉ tổ tiếp nhận hoa, tâm tình lại là kích động lại là phức tạp. Mặc dù bị nhầm vào. nhưng gỗ nạn cuối cùng cổ Vũ hắn tiếp tục kiên trì, tán thành hắn cố gắng, mà cô nạn trên thực tế mới đến cổ nổ hàm một hai ngày, điều này nói rõ kỳ họa Triệu lão sư nói rất đúng. Mỗi cái lý dạ cố gắng, mọi người thực đều nhìn ở trong mắt. Hắn có chút mươn khóc. Cố lên nha. Đi Vất vả mọi người đang học đi khi họa chưa không có lưu đường tất cả mọi người là lý dạ sẽ đối tương lai mình phụ trách căn bạn không cần hắn lại lại sau khi tan học cô nạn mới dương cả giận nói người đem ta mang nơi này đến cứ như vậy ném chính mình chạy, thích hợp sao Ho khan, ta lâm thời có việc không có cách nào vì cô nạn mới không tin Lâm thời có việc hôm qua liền muốn tiện đem nàng mang đến đỉnh khóa sách trước một ngày giữ mưu có thể được cho Lâm thời vậy liền thật có quỷ lựa gạt đồ đàn đâu khi họa chị có giải thích lúc này thời điểm càng giải thích càng đen mà lại Hắn sát thực có dự mưu, bị đánh muốn nghiêm. Cũng May Cổ Nạn cũng không nhiều lời, chỉ là hơi chút phản nàn một câu liền ổn định. Kỳ Họa Triệt không có lập tức sách muốn đi theo đi Vũ ẩn thôn sự tình, vẫn là muốn cùng nạ thương lượng xong, mới tốt làm quyết định rốt cuộc hắn rời đi về sau. Thôn cùng đạn rồ bên kia Cẩn Suna nhìn chằm chằm, mà lại hắn còn cần Mị Nạ Tổ trợ giúp, không có Mị Nạ Tổ phi lôi thần, hắn rất khó từ Vũ ẩn thôn cấp tốc trở lại cô nổ hạ. Ngày thứ hai, cô Nạn như thường lệ đi học. Mặc dù biết Kị Họa Triệt mang có mấy phần lắc lư thành phần, Nhưng nàng sát thực từ dạy học bên trong cảm nhận được nhất định niềm vui thú, nhìn thấy những hài tử kia tiêu dung, dường như đoán trước tương lai đồng dạng. Đáng tiếc là, cái này chưa đến không phải Vũ ẩn thôn, mà là cô nổ hạ. Những hài tử này đều rất mạnh. Vũ ẩn thôn hạ nhẫn, cùng bọn hắn hoàn toàn không cách nào so sánh được, mỗi người bọn họ cơ sở đều rất bền vững cố, mà ô bị tổ tại thể thuật, nhân thuật phương diện vẫn là đám người này bên trong học sinh khá giỏi. Đương nhiên, nàng rất rõ ràng, nhóm học sinh này bản thân liền là đi qua trọ. vàng tấn thăng chủ nhìn cơ bản không tại Lưu lại tất cả đều là hạ nhân hoặc là đầu đường xó trợ cô nộ hạ chân chính tinh anh nàng còn không thấy được nói thật muốn nói không hiếu kỳ đó là giả nhưng nàng không phải vì ưu tập tình báo mà đến thứ hai cô nộ nộiạ mạnh bao nhiêu cùng Vũ ẩn thôn đều không nửa xu quan hệ lấy cổ nộ hạ thực lực bây giờ đánh bại Vũ ẩn thôn quả thực là nhẹ nhọn thêm vui sướng cả hai căn bản không phải một cái lượng cấp nhất thôn thậm chí nàng hoài nghi nhỏ nhận thôn nhóm hình thành liên minh đều không phải cô nộ hạ đối thủ cho dù tăng thêm xaẩn thôn cô nộiạ quá mạnh dài càng nhiều kiỵ thì càng nhiều Luận Nhận thôn cũng có khoảng cách, mà một bên khác, Kỳ Họa Triệu cùng số nạ thương nghị câu cá sự tình. Tu Nạ Ban Sơ không quá đồng ý nhưng là không ngăn nổi Kỳ Họa Triệu lặp đi lặp lại vết nủ, nàng đành phải đồng ý xuống tới, trò chuyện hết chính sự. Kỳ Họa Triệu ngồi xuống nhìn xem bên ngoài. Hồ cả cao ốc toàn bố trí tốt, còn kém thời gian. Ngày mai hồ cả nhiệm kỳ mới. Đúng vậy à, theo ta nói, đi lên nói một câu là được, nhất định phải cả những sự tình kia, Người nói liền ta cái này lực hiệu triệu. Phướng bên kia vừa đứng không phải liền lạ một đám giao họ. Tu Nạ vô bộ bộc tràn đầy tự tin. Yọa trợn mí mắt ngẩng lên, đường chuột, chàng diện này nhưng quá rung động. Thực cũng không khó, tùy tiện nói vài câu cổ vũ lời nói là được, đúng, nghiên nghiên, cứu tâm lý y học, liền không có thử nghiệm khuyên bảo thăng cái cả cả sĩ sao? Làm sao hắn còn muốn tiến ám mộ? Đừng đề cập cái đứa bé kia. Tu Na ngồi vị trí lên, trầm ngâm thật lâu, ngữ khí trầm trọng, chỉ có thể nói đi học không phải bản năng, đương nhiên, cũng có thể là vạn năng y học còn không có bị ta phát hiện. Xem ra chỉ có thể ta ra ngựa, quay đầu ta đem hắn, xỉ xỉ cùng cùng ệ mang lên, đi vô hận tôn dạ một vòng, mang xỉ xi sao? Thu nạ như mày Sáu tuổi xạ dịặng dạng này thiên Phú quả thực đáng sợ nàng có chút bận tâm Yên tâm đi có ta ở đây cơ bản không có vấn đề mà lại lưu tại thôn mới nguy hiểm nhất kỳ họa chịu trong lòng nói bổ sung tu nạ suy nghĩ một chút cũng là đạo lý kia khi họa chia đều có thể cùng đời thứ ba giữa cả cùng đời thứ ba thổ ảnh ngay chính diện Hàn dồ thì càng không có cách nào dễ hán bởi vì Hàn dồ am hiểu lĩnh vực cùng kỳ họa chế độ cao trùng hợp thủy độ độc kiến thuật đây đều là kỳ họa chị am hiểu nhất duy nhất khó giải quyết khả năng liền là núi tiêu cá Nhưng Kị Oạ chỉ chạy nhanh. Tại là, nàng suy nghĩ một chút đồng ý, còn tăng thêm một câu. Có cơ hội giúp ta đánh hạ rộ một trầu, năm đó đánh bại chúng ta, còn mạnh xinh sinh nhét cái Ba Nhẫn Sư Hảo, đáng giận, lúc đó nếu không phải đánh không lại, ta liền lên đi đánh hắn. Tu Na nhớ lại liền nổi nóng cực kỳ. Ba Nhẫn Sư Hảo tại người ngoài xem ra, có lẽ là vinh quang, truyền kỳ, nhưng ở trong mắt nàng thậm chí còn không bằng truyền thuyết bên trong lớn dê béo tới thân thiết. Rốt cuộc, lớn dê béo là chính nàng từng tràng cược đi ra danh hiệu. Có cơ hội, nhất định giúp ngươi giáo huấn trở về. Kị Oạ chỉ cười cười. Thời đỉnh cao Hàn Dỗ không rõ ràng, nhưng bây giờ Hàn Lộ, hắn còn thật không sợ, đến mấy cái đều như thế, duy nhất so sánh chán ghét liền là Độc Khí. Rốt cuộc, có Độc Khí lời nói, bảy ngày hô phương pháp liền không thể dùng. Đúng, gặp gỡ từ trước đến nay cũng giúp ta mang câu nói, chúng ta Cổ nổ Hạ thật bất và thanh danh tốt một chút, để hắn tại bên ngoài khác bại hoại ba nhẫn cùng Cổ Nộ Hạ thanh danh. Tú nạ không cho rằng cùng với kỳ họa chữa cảnh giác trình độ, đến bây giờ còn không biết từ trước đến nay cũng điểm này đam mê, cho nên đều không mang theo che dấu. Mà kỳ họa chữa nghĩa là, hiện tại đi đoán chừng là công lên. Từ trước đến nay cũng cũng không phải cái an vật chủ, mà lại thật vất vả rời đi cổ nổ hạ, lấy hắn tính cách, làm sao có thể không đi canh chi quốc. Đây chính là suối nước nóng thánh địa. Tu nạ hiển nhiên cũng biết, cho nên chỉ là thuận miệng nói. Nói cho cùng. Nàng tại bên ngoài đồng dạng sóng bay lên, đánh bạc nợ tiền, trốn nợ lúc, thật không nghĩ đến qua cổ nổ hạ thanh danh cái gì. Ba nhẫn đều một cái đức hạnh. Tại cổ nổ hạ còn có chút cố kỵ, ra ngoài đầu toàn sinh long hoạt hổ biến cái bộ dáng. 198, hiểu yếu, chỉ là chương 198, hiểu lầm. Chỉ là ngươi cả ca sĩ vấn đề Dĩ nhiên không phải thôn bên này một phương diện đau đầu càng đau đầu hơn còn là hắn loo sư nạ bị cả giờ Mỹ gần nhất Mỹ tổ bể buộn nhiều việc tại nguyên bản bí tích bên trong hắn lúc này còn tại chiến trường chiến tranh chạy khắp nơi làm đội viên cứu hỏa mà bây giờ chiến tranh sớm kết thúc theo lý thuyết rảnh rỗi mới đúng hiện thực không phải như thế chủ nhìn thí cần hắn tới cứu lửa thật bất vả chủ nhìn khảo thí kết thúc các loại nhiệm vụ lại cần hắn cùng so sánh các liền tương đối Thanh nhàn Gần nhất một mực không có gì nhiệm vụ thích hợp tiểu đội xuất hành, cho nên ô bì tổ cùng dinh một mực tại trong thôn học tập, mà cạ cạ sĩ si liền hoàn toàn không biết muốn làm gì, ở vào nhân sinh mê mang kỷ. Người một mê mang, ý nghĩ liền nhiều lên. Thì như. Gia nhập ám bộ. Kỳ hòa chia từ hồ cạ cao ốc đi ra, liền thấy một cái không quá thường thấy người. Cờ tì nạ. Kỳ hòa chia. Ta biết đại khái ngươi ý đổ đến, mặc dù có chút kỳ quái, nhưng mà ta rất hiếu kỷ, vì cái gì các ngươi đều cảm thấy tìm ta hữu d Nói lớn cũng lớn, một thiên tài mà tôi, đi nơi nào không phải thiên tài. Lại nói, hắn đây không phải không có nghĩ lại, mà là nghĩ lại sau tìm không thấy biện pháp giải quyết, cho nên thẳng thắn đi độc lang lộ tuyến. Đơn thuần tư tưởng xảy ra vấn đề. Hách, ta, Cợt Tí nạ từ trước đến nay nói chuyện gọn gần làm, kết quả Ký Họa Triệt đi lên một câu, trực tiếp đem nàng cho cả sẽ không. Xác thực, vì sao có loại, chuyện gì tìm Ký Họa Triệt đều có thể đi cảm giác? Nàng rơi vào trầm tư. Đợi nàng lấy lại tinh thần, trước mắt nơi nào còn có kèn đạ Ký Họa Triệt thân ảnh. Cờ tí nạ lông mày lại, Huyết áp trực tiếp đi lên, vén tay áo lên liền định xế chiều đi kỳ họa triệt trong nhà cùng Su Na nghiên cứu thảo luận thoáng cái quái lực kĩ xảo sử dụng. Nhưng là, suy nghĩ một chút, nàng cảm thấy Su Na liền trên lầu, có thể lên lâu trước nghiên cứu thảo luận thoáng cái. Quy họa triệt tại bên cạnh chỗ tối, quan sát được nàng tiến vào, không khỏi bỗ chán thở dài. Ngược lại không phải là chán ghét cờ tin ạ, mà là nàng tính cách thực tế có chút lớn rồi, trợ giúp cả cả sĩ sự tình, không phải mấy câu có thể nói rõ, giải thích để giải thích đi cuối cùng sóng tốn thời gian, không bằng không giải thích. Để Su Na đi an bài a, ngược lại nàng cùng cợt ti na càng hợp. Kỳ họa triền đúng núi bay, lấy ra có một hồi không sử dụng kiếm, Là nên ra khỏi bỏ. Ngoài thôn, các cạ sĩ như cũng tại rèn luyện chính mình kiếm thuật, những đạo thuật phương hướng hắn đã, đã tìm được, bây giờ chính đang từ từ xây chính tự mình trước kia đao thuật đường đi. Thế mà, hắn luôn luôn cảm thấy không đúng lắm. Người trẻ tuổi, biết mình kiếm làm sao đều không đúng sao? Vì cái gì? Không đúng, người là ai? Các cạ sĩ bản có thể trả lời, nhưng rất nhanh lòng cảnh giác để lên, nhìn về phía trước mặt trong rừng cây đi ra nam nhân. Nam nhân này cách gắn mặc rất lạ lắm. Một thân võ sĩ cách gắn mặc, nhìn qua liền biết không phải là cổ nổ hạ người, ngược lại càng giống là sát chi quốc bên kia võ sĩ, nghe nói bên kia võ sĩ tất cả đều không học nhất thuật. Nhưng là, võ sĩ vì cái gì xuất hiện tại cổ nổ hạ? Trong lòng của hắn bắt đầu mơ màng, suy đoán có thể là ai ngụy trang, nhưng cảm giác hạ lại không phát hiện được trên người đối phương có bất kỳ biến thân thuật dấu hiệu. Cả cạ si nhắc lên cảnh giác. Vô luận như thế nào, trước mắt nam nhân này đều mạnh mẽ hơn hắn người kiếm quá chậm cả cả si mày Hắn thể thuật trong người đồng lứa tính mạnh phi thường, coi như chủ vũ nhìn cấp độ cũng có rất ít người có thể cùng hắn xem bài, mà vùng dao tốc độ càng là một mực có rèn luyện. Cái này con chậm. Vậy liên không phục. Haha, đến, người hướng ta xuất thủ. Bên này cách cổ nổ hạ không gần, người muốn bên trong ta một kiếm, khả năng không kịp trị liệu. Kakashi hảo tâm nhắc nhở. Nhưng đối phương chỉ là lúc đầu, tỏ ý hắn tiến công. Vậy hắn cũng không khách khí. Biến thân võ sĩ, chỉ là kỳ họa chia ý tưởng đột phát. Dao huấn Kakashi, hắn không có ý định dùng nhân vật, mà là đơn thuần dùng đao giáo dục hắn, đem hắn đánh tỉnh. Nam nhân nói dậy, căn bản không cần quá nhiều vết mực lời nói. Kỳ họa Triệu Quất ra một cây đao. Rất phổ thông đao, thuộc về hắn phụ thân trước kia một cây đao, thật lâu vô dụng có chút gì, nhưng ảnh hưởng không lớn, có thể sử dụng là được. Ta xuất đao, Người người cùng đao, lăng nhà lằng nhằng, một chút không dứt khoát, xem ra lợi hại trên thực tế yếu đất vô cùng. Cạ Cạ xì nộ khí bạo tăng, ra hoàn này. Vậy liền đánh cho người xem. Hắn rút đao, đột nhiên lấn người hướng về phía trước, thân đao điện quang lấp lóe, thân ảnh nhanh như hẹ ặc. Đây là Cạ Cạ xì suy nghĩ ra một số. Kỳ họa Triệu kém chút cười ra tiếng. Bắt đao thuật. Cái độ chơi này hắn nhưng quá quen thuộc, không chỉ là nắm giữ độ thuần thuốc cao, hơn nữa còn biết do nó thiếu hụt. Tốc độ rất nhanh. Nhưng là, cùng cạ cạ si dùng chỉ đọc gì? Nhanh như vậy tốc độ. Người nắm chắc được sao? Hắn chỉ là nhẹ nhàng bên cạnh bước, sau đó đao đều không ra khỏi vỏ, nhẹ nhàng vừa đánh cạ cạ si đao, hắn đường đao liền lệnh ra, từ bên cạnh hắn thổi qua. Cạ cạ si hít sâu một hơi, cũng không được trí, quay người ra lại một sấp. Thế mà, làm. Lúc này hắn đao trực tiếp bị đánh trúng, lại đến càng kỳ quay hơn. Cạ Người đao còn có thể lại nhanh sao? Lại đến. Cạ Cạ thị không phục, nhặt lên lại lần nữa hướng bị giết tới. Lần này tốc độ càng nhanh, lôi độn trạ cờ ra kích thích hoạt động. Kị họa chĩa nhắm mắt lại. Loại tốc độ này bằng vào con mắt đã rất khó nhìn rõ, muốn dùng cảm giác cùng tốc độ nắm chắc. Rất khéo. Phương diện này hắn là chuyên gia. Đùng một thanh âm vang lên, Kị họa chĩa đau liên quan vào đau, đánh vào Cạ Cạ thị trên mu bàn tay. Cạ Cạ thị rơi vào trầm mặc. Đau cùng người lạ, người đao là như thế, có thể thấy được người cái này người cũng là tương tự, xem ra cùng đại, đau bản chất lại yếu ớt không chịu nổi. Bất luận cái gì dao thuật trong tay ngươi đều sẽ trở nên vô dụng." Kỳ Hỏa trợ từ vốn nói, "Không phải ngươi khác luyện đạo, ta nhớ được các ngươi nhị giả không phải có một loại nhận thuật sao?" Cả Cạ sĩ không để ý đến đối phương trả phúng, trong lòng chỉ có tràn đầy nghi hoặc. Vì cái gì? Rõ ràng hẳn là không có vấn đề gì, nhưng đến cuối cùng lại đụng đều không đụng tới, mấu chốt là. Đối phương tốc độ cũng không nhanh, rất chậm. Chậm đến hắn không cần vấn thân thuật lôi độn trả cờ giả kích thích đều so với đối phương càng nhanh, nhưng đối phương liền là có thể đánh đến hắn, nếu như tên này võ sĩ muốn giết hắn, hiện tại mình đã là thi thể. Trong đầu hắn đã có một người thân ảnh. Cả Cạ sĩ không nói ra chính mình phỏng đoán. Người trước mắt đối với hắn không có lý ý, mà lại trong lời nói có hàm ý, cho nên trọng điểm không là thân phận đối phương như thế nào, mà là hắn lời này là có ý gì. "Ta yếu đất, ngươi nếm qua củ cải sao?" "Nếm qua?" Cả Cạ sĩ gật đầu. Củ cải thứ này xem ra rất cứng rắn, nhưng nấu qua sau sẽ trở nên phi thường mềm nát, có ít người yếu đất không yếu đất bình thường nhìn không ra, nhưng đến thời khắc mấu chốt liền không có thể nhìn ra. Cạ Cạ sĩ huyết áp có chút đi lên. Đối phương không có trị mật gọi tên nhưng hắn luôn cảm thấy mỗi câu lời nói đều đang truyền thuyết hắn chỗ đau, để hắn phi thường khó chịu, muốn rút đau trực tiếp chém chết. Đến qua trứng gà sao? Đến qua. Kakashi nghiến răng nghiến lợi. Hắn biết phía dưới không phải cái gì lợi hữu ích, nhưng ngoài y muốn rất muốn biết. Trứng gà không có đun sôi rất yếu đuối, tùy tiện đều có thể đánh nát, nhưng đun sôi sau lại so nguyên bản cứng rắn rất nhiều, khả năng củ cải nấu chín còn không có nó no cứng rắn, mà lại hỏng thời điểm cũng so củ cải thối hơn càng có lực phá hoại. Hiyoa trực tiếp cùng nói, Kakashi không phản bác được. Củ cải đại khái là ám chỉ phụ thân hắn, nhưng trứng gà Đây là ai? Lao sư sao? Không có khả năng. Nạ mì cả giờ bị nạ tổ thế nào lại là chúng gà? Cùng hắn tương quan, nguyên bản xem ra rất yếu đuối. Tổ bị tổ. Cạ cạ xì huyết áp duy trì liên tục tăng lên. Nói xả cù mọi yếu đất, hắn không phản bắt được, rốt cuộc phụ thân hắn đúng là tự sát, nhưng nói hắn không bằng ổ bị tổ. Làm đục ai đây? Không tin phải không? Cũng đúng, ai sẽ tin tưởng một cái bình thường không bằng người một nhà, tại thời khắc mấu chốt có thể bộ phát ra mạnh hơn mình lực lượng, ngươi trứng gà là ngươi đồng đội A. Cả cả si mặt, gật gật đầu. cười cười Vậy xem ra ngươi đối ngươi đồng đội quyết thiếu giải, ngươi đại đội bạn đến cùng là cái gì dạng người đều không rõ ràng a, thật sự là thất bại, ta làm võ sĩ thời điểm, đối môi cái đứng sau lưng ta người sẽ làm tất cả toàn diện giải. Kị họa chưa tiếp tục trả phúng, đối phó cả Kakashi liền không thể nuối tiếc, trước đó hắn là không dành phản ứng, hiện tại vừa bận kỹ càng cùng hắn nghiên cứu thảo luận văn cái. Cái gì là phế bật? Củ cái đâu? Biết do còn cố hỏi. Cả Kakashi bục báng, sau đó khó khăn phun ra một câu, phụ thân ta. Nghe ngươi đối với hắn có không nhỏ ý. Có hứng thú cẩn thận nói một chút trong mắt người hắn là dạng gì sao khiọa chuyện nói ra hán rất mềm yếu mà lại không xứng làm lý ra không biết vì cái gì tại người xa lại trước mặt cả ca sĩ si nhịn không được nói ra ý nghĩ của mình đồng thời đem xạ củ mộ trong lòng hắn hình tượng và tình huống nói một lần khi họa chuyện ngay xong ngón tay khẽ bướt vào đao. một chút không ngoài ý muốn a ở trong mắt cả ca sĩ si, xa củ mộ là bởi vì mềm yếu mới tự sát cho nên đánh giá là củ cải hắn động tác dừng lại người có thể có chút hiểu lầm ta nói cụ cải thực là ng Phụ thân ngươi là cái vĩ đại nữ ra, hắn lựa chọn cứu đồng đội mình, đồng dạng vì chính mình sai lầm tính tiền, hắn chết bởi lời đồn đại, nhưng ta cho rằng lời đồn đại bản thân không thể chinh phục hắn dạng này bọ sĩ." Kỳ Hòa Triệt nói ra. Cả cả sĩ Phiêu Mi không thục nói, vì cái gì? Hắn cứu đồng đội mình là bởi vì hắn lý niệm để hắn lựa chọn làm như thế, nhưng tương tự bởi vì hắn lựa chọn, tạo thành khó mà tính ra hậu quả, dẫn đến rất nhiều người mất đi đồng bạn." Kỳ Hòa Triệt nói đến đây bên cạnh ngừng lại, người cũng nên vì tự mình lựa chọn tính tiền, phụ thân ngươi chết, có lẽ có rất nhiều nguyên nhân, nhưng nguyên nhân lớn nhất là chính hẳn. Nếu như xạ củ Ngọ không muốn chết, ai cũng bức bất tử hắn. Hắn nói đến đây một bên, lại đột nhiên một tiếng trở dài nói, chân chính đáng tức là, người tốt sẽ vì tự mình lựa chọn tính tiền, mà người xấu lại sẽ không, nếu như phụ thân ngươi đầy đủ độc, hắn cũng sẽ không chết. Thì như Lan Đồ, kỳ họa chợt trong lòng bổ sung một câu. Vô luận trực tiếp còn là gián tiếp, chết trong tay đạn của người, tuyệt đối so với Sạ Cử Ngọ một lần nhiệm vụ sai lầm chết mất lị dạ hơn rất nhiều, lại càng không cần phải nói xạ củ Ngọ chấp hành rất nhiều cấp ép nhiệm vụ, thiếu bất rất nhiều lý dạ. Người tốt liền phải bị thương chỉ vào Hắn không đồng ý cho nên, ký hoạ chia muốn đem đạn rổ xử lý. chương 199, ta trở về, vì về không được người chương 199, ta trở về, vì về không được người được, đi ra, tự suy nghĩ một chút à, ta muốn đi. Ngài, các cả, cả sĩ rất muốn trực tiếp hỏi ký hoạ chia, ngươi mẹ nói nhà không phải tại cô nổ hả sao? đặt chỗ này giả trang cái gì? Nhưng là, nghĩ đến chính mình vừa mới tâm lý trạng thái, cùng su Nạ kể một ít lời nói, hắn giữ yên lặng. Mặc dù biết đối phương liền là kẹn đạ ký hoạ chia, nhưng khác biệt ra đơn, sát thực mang đến cảm giác không giống nhau lắm. Nếu như là Kị họa chia lời nói, hắn có thể sẽ không nói nhiều lời như vậy. Liền rất kỳ khoái. Cạ Cạ Sĩ rơi vào trầm mặt, qua một lát, hắn hỏi, "Có thể hỏi lại mấy vấn đề sao?" Nói, Kị họa chia lại ngồi xuống. Chịu giao lưu, cái kia chính là chuyện tốt, hắn ghét nhất bảy nát tự bế trách. Trước đó Cạ Cạ Sĩ liền là loại hình này, không thể không nói. Chính mình khoác cái áo khoác ý nghĩ, thật sự là tuyệt, Cạ Cạ Sĩ loại này trách thì vô mạn, bản thân mình ra ngờ khả năng ngược lại mâu thuẫn càng sâu. Thuộc về là phản nghịch kỳ đến. Cạ Cạ Sĩ trầm mặc thật lâu, mà rồi nói ra, "Ta có người bằng hữu" Hắn trở thành mỹ giả đến nay một mực không có bằng hữu gì, cùng mọi người tụ hồ cũng phối hợp không đến cùng đi, có phải hay không rời đi đối mọi người sẽ khá tốt. Ngươi nói cái kia bằng hữu là chính ngươi a. Khám phá không nói toạt. Ta không phải cũng không có vạch trần ngươi là kẹn đã kỳ họa chưa sao? Các cả, cả sĩ có chút muốn lập bạn, nhưng nghĩ tới đối phương nhẹ nhõm đánh bại thực lực mình, hắn nhiên lặng gật đầu không nói chuyện. Nhẫn, ngươi nếu biết vấn đề ra trên người mình, vì cái gì không thử nghiệm đi cả biến, mà là muốn trốn tránh. Kỳ họa chia đã cảm thấy, các cả, cả sĩ ý nghĩ rất mệt mỏi. Trên thực tế Nguyên bản uy tích bên trong cả Cả Sĩ, si, hắn đồng dạng có không ít cái nhìn, người khác bạc đãi nạ dụ tổ coi như, cả Cả Sĩ si làm nạ mỹ cả giở bị nạ tổ đệ tử vẫn không nghĩ tới chiếu của hắn. Cũng bởi vì đời thứ ba cùng đàn rồ lời nói, như vậy nuôi hài tử, thật sự là không sợ nạ dụ tổ hắc ám hóa biến thành vòng xoáy mặt tê dại, mà lại đến phía sau cũng một mực đối nạ dụ tổ thiếu hụt chỉ đạo. Đương nhiên, chuyện này chỉ có thể nói, đời thứ ba mang ra gánh hát có vấn đề. Từ trên xuống dưới, đầu góc đều không dễ dù lắm, tất cả đều tinh thần thất thường nhiều ít mang chút vấn đề. Cạ Cả, cả Sĩ si rơi vào tư. Hắn trong lúc nhất thời không biết như thế nào phản bác. Nếu như ngươi không đi đối mặt, vậy ngươi vĩnh viễn là cái đạo binh, mà phụ thân ngươi, hắn chỉ ít trực diện tự mình lựa chọn, cho nên ta mới nói củ cải là ngươi, mà không là phụ thân ngươi." Kỳ họa chuyện nói ra, Gạc Cạc sĩ khúc mắc là Hạ Tạc xạ Cú mò, tâm bệnh còn muốn tìm được ý điệ, trước đó nói chuyện xạ Cú mò, Gạc Cạc sĩ một mực rất mâu thuẫn, hôm nay thì không có loại kia kịch liệt chống cự, cho nên chủ đề mới có thể tiến hành xuống đến bây giờ. Không phải, chờ Gạc Cạc sĩ đến nắm là hắn biết làm độc lang là cái gì tư vị. Cảm ơn, ta minh bạch. Về sau còn có cơ hội cùng ngài nói chuyện thêm sau. Cái kia cũng không dễ dàng. Kỳ họa trìa đứng dậy, tâm lý học hắn cũng không phải chuyên nghiệp. muốn nói vài lời cũng tạm được. Nói thêm nữa, lộ tẩy ngược lại rất không có khả năng, nhưng phí đầu bóc cùng tâm lực cũng là thật. Mà lại, mọi chuyện tự thân đi làm, cái kia không được mệt chết. Đúng, cuối cùng nói một câu, ta tán thành phụ thân ngươi là cái vĩ đại ní dạ, nhưng ta không đồng ý hắn hành vi, tự sát tha tội, theo một ý nghĩa nào đó cũng là chỗ tránh. Kỳ họa trìa nói xong phất tay bèo kiếm rời đi Đem lăng thang võ sĩ cái kia ngồi vị đóng vai mười phần, tuy nói không thể gạt được cả Kakashi, nhưng có tầm ra này, đôi mới có thể vui sướng giao lưu. Đổi chân thân thân, Kakashi khả năng còn không quen. Trở lại cô Nộ Hạ, Kakashi nhất thời mở miệng. Sakumo là cái vĩ đại nữ dạ. Đây là hắn không nghĩ tới đáp án, trước kia Kỳ họa Triệu cũng nhắc đến qua, nhưng hắn luôn cảm thấy cái kia ra hỏa không mang lời hữu ích, mãi cho đến hôm nay mới có kiên nhận tinh tế nghe lý do. Kết quả, Kỳ họa Triệu cái kia lời nói thành công đem hắn thuyết phục, là hắn một mực rất rõ ràng Hạ tạc xạ Cù Mò ý chí cũng không nhiều đất, cho nên mới kỳ quái hắn tự sát nguyên nhân, mà bây giờ cả cạ sĩ nhiều ít có thể hiểu rõ một chút. Chân quý đồng bạn tín hiệm, để hạ tạc xạ Cù Mò lựa chọn cứu vất đồng bạn. Mà tự sát, thì là bởi vì nhiệm vụ thất bại, dẫn đến càng nhiều đồng bạn hy sinh. Lựa chọn, lựa chọn. Cạ cạ sĩ trong lòng lầm bẩm hắn đi trên đường, đối diện gặp gỡ dẫn đội chạy bộ mái tổ gai. Gai sớm đã xưa đâu bằng nay. Trước kia Mại Tổ Gai truy tại Kakashi phía sau yêu cầu khiêu chiến, mà hiện tại hắn sau lưng mang theo một đống lý dạ, một đám người vây quanh thôn vận động, đơn giản có thể so với hành động nghệ thuật. Nhìn đều cay mắt con người. Bất quá, duy nhất giống nhau là, hắn nhìn thấy Kakashi vẫn là sẽ trò hỏi. "Nha, Kakashi, đến một trận nhiệt huyết tỷ thì à, vây thôn chạy 300 vòng, tới trước vì thắng, thua hết người dựng ngược chạy 200 vòng thế nào? Xin lỗi, hôm nay không hứng thú." Kakashi lơ suy nghĩ, Liết mắt qua, nhìn thấy một cái quen thuộc mà lạ lẫm thân ảnh. Trứng gà Mấy ngày không quan tâm, làm sao yên tâm thoải mái xuyên qua cái này tần áo sinh phục? Không sợ ủ chi hạ tìm ngươi hoặc a?" Kakashi một mặt kinh ngạc. "Kakashi, sớm muộn có một ngày, ta sẽ đánh bạn ngươi." Obito tổ tổ kêu gào. Hắn không thể không biết mất mặt bởi vì chỉ phải cố gắng, kiên trì, liền có thể trở thành cường đại nhẫn giả, đây là cô nạng lão sư lão sư nói. "A, ủng hộ." Kakashi hừ suy nghĩ rồi đi, đi hai bước, đột nhiên quay đầu nhìn một chút bị tổ, trong lòng lóe qua kỳ họa trì lời nói. Bình thường nhìn như mềm yếu người, đến thời khắc chốt, có lẽ sẽ kiên cường hơn mà có ít người, hắn không có hỏi ổ bị tổ liên quan tới đồng bạn lựa chọn vấn đề, không có ý nghĩa. Miệng này hắn cũng đã biết, chỉ có chân chính gặp gỡ mới hiểu được ai là trứng gà ai là cụ cải. Bất quá, có một chút là hiện tại có thể xác định. Hắn đi vào hổ cả cao, úp, đối thú nạ túi người chào thật sâu nói, "Chú nạ đại nhân, phi thường xin lỗi cho ngài mang đến bao nhiêu liên quan tới xin tiến ám bộ sự tình, ta muốn suy nghĩ thêm một chút." "Không cần cân nhắc, trên thực tế, chìa họa chìa căn bản không có thông qua, đúng, qua mấy ngày có cái nhiệm vụ cần ngươi cùng một chỗ, đến thời điểm sẽ cùng ngươi nói rõ chi tiết." a là các ca sĩ sương sở phong cái cầm lại tự mình xin phép sách sau đó bừng tỉnh đại ngộ xác thực muốn là thông qua xin khi họa chia lão sư cũng không cần đến nói nhảm các ca sĩ sự tỉnh tạm thời kết thúc trên người xin chỉ ít gần đây bên trong cậu nạ các nàng không trở lại phiền chính mình khi họa chị ở trong tối bộ quan sát bốn phía đưa về phản hồi đang rồ quả nhiên có hành động dễ tổ chức tổng cộng bao nhiêu người đội trưởng dễ thuộc tại chúng ta ám bộ một cái phân đội theo lý thuyết là 17 người nhưng đangộ thuộc hạ cộng lại khẳng định xa, xa không chỉ co như hiện tại ám rẻm nhất tộc, dạ mạn nạ cả nhất tộc rút về thành viên, số lượng vẫn như cũng vượt chỉ tiêu. Lệ Cổ dù tổ nói ra: "Trước đường động thủ, chỉ riêng những lý do này, còn không có cách nào giết chết dễ tổ chức." Kỳ họa chưa đem tình báo ném một bên, chỉ riêng triệu hồi một bộ phận dễ cũ thành viên, nhiều lắm là để đạn dụ ẩn nút một đoạn thời gian, đến tiếp sau muốn giết chết đạn dụ phiền báis hơn. Loại người này, một khi xuất thủ, nhất định phải đến đòi mạng hắn, mà lại là hữu tạ tạn cổ hạn, đời thứ ba cùng tổ cả đỏ hổ mụ dạ đều không có cách nào nói hộ loại kia. Kỳ họa chưa đã có nghĩ sẵn trong đầu. Một cái là cả đụ tổ, mà một cái khác liền là luân hóa. Họ đồ sĩ Mạn bây giờ bị một lột đến cùng, về lực cơ bản toàn không, cho dù tại phòng nghiên cứu cũng có mỉ tổ cả đỏ hổ mũ già nhìn lấy, đây là hắn nghiên cứu trả giá đắt, mà đáng rồi. Làm giúp đỡ người cùng thực tế được lợi người, càng hẳn là bị bị trừng phạt. Ngày mai kế nhiệm nghi thức, nhất định phải cam đoan an toàn, trung quanh thôn của hắn ám bộ quét sạch toàn cái. Tu chỉ hạ bên kia, không cần giám thị, toàn bộ chạy không. Đúng. Gẹt cô rủ tổ gái đầu, nhưng vẫn là gật đầu đáp Vạn sự sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội. Kế hoạch chưa híp Đản độ, Bloodlets, Madara, cùng một chỗ nhảy ra à, thu thập sạch sẽ mới tốt phát triển bên ngoài. Đặc biệt Madara. Nếu như Uchiha Madara có thể lộ ra một số dấu vết để lại để hắn truy tung đến hang ổ, vậy coi như quá tốt, mặc dù khả năng này cực thấp phía dưới. Nhưng lại không tốt, Uchiha vấn đề lại là có thể giải quyết. Kỳ họa chợt trong lòng suy nghĩ, về đến nhà, cô nàng đã không có ban sơ vấn. Trước đó sùng bái, tại ngắn ngồi 2 3 ngày bên trong đã biến mất không còn tăm tích. Thu nạ trong nhà hình tượng, thực tế để cho người ta không có sùng bái tâm tình, ngược lại để cho lòng người phất tán. Thứ nhất nữ lý dạ, thứ nhất chữa bệnh mỹ dị dạ. Kết quả chính là như vậy nữ hạnh. Loại kia hình tượng phá diệt cảm giác, để cho nàng thực tế không có chút hứng thú nào. Nhưng là, nhìn thấy trên mặt Suna hất lên hổ ca áo trắng, nàng vẫn là có một loại rất đẹp trai nữ lý dạ. Yêu yêu, không hổ là Suna hạnh. Ha ha, ngươi trước đó không chẳng một mực không hứng làm sao? Bởi vì ta ngay từ đầu liền đem ngươi đưa vào vực sâu, cho nên ngươi giải được nạ chỉ là một mặt. Kỳ họa chia cười cười. Cô nản suy nghĩ một chút, tán đồng gật đầu. Xa thực tất cả đều là kỳ họa triều nổi. A, còn có Sizun. Như thế thưởng thức, sau khi trở về cùng Dạ Hi cổ cạnh tranh vào cương vị a. Không, ta chỉ là hâm mộ bọn hắn loại kia tư thế oai hùng, nhưng định viễn trở thành không bọn hắn, mà lại trợ giúp Dạ hỷ cổ thế nhưng là ta từ nhỏ đến lớn ngưỡng tượng. Cô nạn ngon ngọt mà cười, không tiếp tục nói chuyện với Kỳ Họa Chi, mà là chuyên chú nhìn hướng lên phía trên. Chiến tranh về sau, ta một lần mất đi mục tiêu, tại giới mỹ dạ lang nhàng, trong lúc đó nhìn thấy rất nhiều tử vong cùng náo động. Tuna đi đến trước sân khấu, dưới đây y mắng không ai mở miệng. Nàng quay người nhìn về phía hổ Ca nham. Sau đó, "Hiện tại ta trở về, vì những cái kia về không được người, bọn họ chết tại chiến tranh vừa ý chí vẫn còn tồn tại, ta muốn mang theo bọn hắn ý chí, mang theo thôn đi xuống." Giữa lời, nàng quay đầu mặt hướng mọi người, lấy xuống mũ trùm, trên mặt hiện ra Tiếu Dung, tóc vàng trong gió bay múa. "Hôm nay bắt đầu, để ta tới thống trị cổ nổ Hạ thôn, ta là đời thứ tư Hồ Ca." Dưới đấy một trận gieo họ. Cô nàng nghe lấy, không khỏi rơi vào nhớ lại. "Vì những cái kia về không được người, ngươi biết lời kia." "Tu Na đại nhân." Ta cảm giác nàng không nói ra câu nói như thế kìa, một câu cuối cùng khả năng mới là chính nàng viết. Cô nàng nói xong cười cười, nói đến thật tốt. Cảm ơn ngươi. Vì cái gì cảm ơn ta? Vũ ẩn thôn có rất nhiều người nghĩ đến cái biến, không tốt tinh thần muốn lấy đế, nhưng tốt một chút ý chí, tinh thần lại phải thừa kế phát triển, dạng này bọn hắn mới sẽ không chết vô ích. Cô nàng nói nhắm mắt, trước mắt tựa như lóe qua Vũ ẩn thôn rất nhiều lý dạng. Vất quá, rất không trùng hợp, lúc này dưới đáy một trận giao họ, đánh gãy nàng suy nghĩ. Loại thời điểm này liền chớ suy nghĩ quá nhiều. Chương 200 không có khe hở đối tiếp, nhân viên gương mẫu nạ mì cả giờ mì nạ tổ chương 200, không, có khe hở đối tiếp, nhân viên gương mẫu nạ mì cả giờ mì nạ tổ đời thứ tư hồ ca, chu nạ. Các thôn dân đều rất ủng hộ nàng, tương lai đầu nàng giống cũng sẽ xuất hiện ở bên kia sau. Cô nàng nói, chỉ hướng nơi xa hồ ca nham. Đương nhiên, kỳ họa triệt gật đầu. Mỗi cái chính thức hồ ca ảnh chân dung đều sẽ xuất hiện tại hồ ca nham. Một ít xỉ nhục thì ngoại lệ, cùng mì nạ tổ khác biệt, chu không có bất kỳ người nào sẽ nghi vấn. Thân phận, tư lịch, năng lực cùng địa vị không có chỗ nào mà không phải là nghiền tính. Cùng thời đại Cô nô hạ, không có người có thể theo nàng sánh bay, bao quát họ Dụ Xí Mạn cũng từ trước đến nay cũng lại không đề cập tới sơ lại mắt cháu gái thân phận, chỉ riêng chữa bệnh nì giả cả cách, phổ biến, liền để một đống người là được lợi. Rất nhiều người bởi vì thú nạ cử động mà sống sót tới. Chớ nói chi là, còn có rất nhiều người bởi vì su nạ tự thân chữa bệnh nhận thuật cứu mạng. Cho nên, thú nạ một mực là hổ cá nhân tuyển tốt nhất, chỉ là nhiều khi, chuyện này không khỏi đợi thứ ba nói tính. Đối người khác mà nói, có thể làm vì cái gì không làm. Nhưng là Su Na mà nói, nàng vấn đề một một lạ, ta tại sao phải làm Hộ cả? Senju Hashirama, Senju Tobirama cũng làm Hộ cả, nhưng cuối cùng đều chết, cho dù Senju Hashirama cũng không tính là kết thúc tiến lành, bởi vì hắn nguyên bản có thể sống được càng lâu. Nagaki, đoạn cũng muốn làm Hộ cả, cho nên hiện tại bọn hắn cũng chết. Bởi vậy Su Na tìm không thấy làm Hộ cả ý nghĩa, nàng không thích vị trí này, cho dù nó dễ như trở bàn tay. Thẳng đến kỳ họa cha xuất hiện, nàng bây giờ trở về Cổ Nộ Hạ làm Hộ cả, chỉ là vì để kỳ vĩ cha chính sách có thể hoàn chỉnh hiểu hiểu áp dụng xuống dưới, để cô nổ hạ căn cứ kỳ họa tria kỳ vọng phương hướng phát triển. Đương nhiên, chính nàng đối như thế tương lai, đồng dạng có mấy phần mong đợi. Đây mới là Lạt nạ trở về nguyên nhân, mà những thứ này, ngoại nhân đều khó mà giải, cho dù kỳ họa tria cũng chỉ là phỏng đoán đến số nạ khả năng là bởi vì chính mình mới từ bên ngoài trở về, nhưng nàng đến cùng là cái gì ý nghĩ? Hắn cái nào hết ta biết. Tu nạ lại chưa nói qua. Kỳ họa tria nhìn hướng lên phía trên, trong mắt lóe lên một tia nhớ lại cảm xúc. Tràng cảnh rất tương tự. Khắc biệt là, bây giờ hắn thân ở bẽ bên trong. Ngươi thật giống như rất cảm khái. Có rõ ràng như vậy sao? Y họa chừa sở sở chính mình mặt, hắn cảm thấy mình cất biểu lộ bản sự vẫn rất mạnh, chí ít không phải ổ bị tổ loại kia nhìn biểu tình liền biết muốn cái gì loại hình. Cô nạn mỉm cười nói, không quá rõ ràng, nhưng ta cảm giác có thời điểm rất chuẩn. Ha ha, nguyên lai là lửa ta. Không có gì, liền là cảm giác xấu nạ về thôn tựa hồ vẫn là trước đây không lâu sự tình, trong lòng có mấy phần cảm thán. Y họa chia lắc đầu, quay người từ hiện trường rời đi. Hồ Cả Nghi thức đã đại khái kết thúc, đến tiếp sau liền là đơn giản một chút nói chuyện cùng thủ tục. Cô nạn đi theo hắn phía sau. Này thời gian điểm, là một cái bên ngoài thôn nị dạ, vẫn không thể đi loạn, tránh cho bị hiểu lầm. Đồng thời, nàng con có một số vấn đề, muốn theo kỳ họa tria kỹ càn nghiên cứu thảo luận. Kỳ họa tria cũng rõ ràng, cho nên, hắn mang cổ nạn về đến trong nhà, bên này hiện tại là toàn bộ cổ nổ hạ kỳ họa tria nhất giải, an toàn nhất địa phương, bởi vì trung quanh thực vật, bây giờ đều là hắn thay mắt. Bất luận kẻ nào tiến vào, đều sẽ bị những thực vật kia phát hiện. Ta trước đó nói qua, hồ cả nghi thức kết thúc, liền không sai biệt lắm đi trùng với người Vũ Ngân thôn, người có phải hay không muốn hỏi ta đi Vũ Ngân thôn làm gì? Phị thượng xin lỗi, nhưng làm Vũ ẩn thôn thị dạ, ta nhất định phải biết ngài ý đồ." Cô nản túi người chào thật sâu. Kỳ Hòa chẻo quát tay, nói ra, "Không cần nói xin lỗi, đây là rất bình thường lo lắng, ta đi Vũ ẩn thôn bản thân không có quá đặc biệt ý đồ, càng nhiều vẫn là vì trong thôn một số việc." "Ừm, như vậy phải không, vậy ta minh mạch. Cô nạn là người thông minh. Kỳ Hòa chẻo trả lời đến một bước này, nàng đại khái có thể đoán được là dạng gì sự tình, lại truy vấn đoán chừng liền liên quan đến thôn Cơ Mật. Nàng suy nghĩ một chút hỏi, "Vậy lúc nào thì lên đường? Ngươi không tại cấp thấp học tập thong cái?" "Ha ha." đến à, để cho ta học tập, chứ không phải liền là dạy thay cho ngươi đưa ra làm hắn sự tỉnh thời gian sau. Mặc dù ta rất thực học đến rất nhiều chính là. Cô nàng nói ngừng lại, nhẹ nhàng lắc đầu. Vẫn là không. Nhấn trường học cơ chế, như thế nào cải thiện không khí cùng với như thế nào dạy học, nàng đều đã học đến tay, khác biệt thôn tình huống khác biệt, càng cẩn thận đồ vật học cũng chưa chắc hữu dụng, không bằng trở về nghiên cứu thảo luận, nghiên cứu, lấy tay bắt đầu thực tiễn. Thực tiễn ra hiểu biết chính xác. Vậy liền ngày mai. Được. Cô nạng không có ý kiến. Trở vào ngày mai là bởi vì Mina tổ muốn tới ngày mai mới trở về. Không phải hôm nay cũng chưa chắc không thể, đương nhiên, cái này nhiệm vụ phát ra ngoài đoán chừng cớ tí nạ bên kia. Ân, Người còn chưa có trở lại liền an bài ngược lên trình, quả thật có chút không chính cống. Chờ nhiệm vụ kết thúc, để Minato nghỉ ngơi thật tốt một hồi, cho bọn hắn đầy đủ ở chung thời gian tốt. Ngày thứ hai, Cớ tí nạ trong nhà, Trang đầy phấn khởi địa học làm đồ ăn, chuẩn bị làm một bàn sở trưởng thức ăn ngon chiêu đãi trở về Minato, kết quả nàng làm vài món thức ăn. Có người gõ cửa. Cô lộ ra ám bộ ra, mà lại cái mặt nạ này, nàng lần lần nhớ đối phương danh hiệu. Tiêu trước mắt kỳ họa triệt tín nhiệm nhất phân đội trưởng. Cợ Tỳ Nạ đại nhân. Hả? Người là Kiêu đúng không? La thôn có chuyện gì không? Cợ Tỳ Nạ lao lau tay. Getsu Zuzu Tồ nghe thấy được bên trong hương vị, sắc mặt hơi đổi một chút. Cái mùi này, thật sự là đáng sợ. Hắn có chút thay Nạ Mĩ cả giờ Mi Nạ tổ may mắn, còn tốt Mi Nạ tổ không có trở về, bằng không bên ngoài mật nhọc, trở về ăn loại vật này nhất định sẽ tiến bệnh Việt a. Getsu rủ tổ trong lòng mơ màng. Sau đó, hắn nói ra, "Mi Nạ tổ nhân nguyên bản trở lại thôn." Nhưng Lâm Thời tiếp vào một cái nhiệm vụ không thể không lần nữa ra ngoài, cho nên hắn tạm thời không cách nào về nhà. Ha? Nói bừa cái gì, mỹ nạ tổ tháng này loay hoay một ngày đều không ở trong nhà, mà lại ta thật vất đản đến thử làm đồ ăn. Cợt tí nạ trên trán nổi lên gần xanh. Rất có sau một khắc liền đánh người xu thế, lẹ cô rủ tổ khỏe miệng rút rút, loại này tính tỉnh. Thật sự là một chút không thay đổi a. Hắn nhẹ nhàng túi người chào nói, phi thường xin lỗi, nhưng thực sự không có biện pháp, cái này nhiệm vụ chỉ có mỹ nạ tổ mới có thể hoàn thành, cụ thể nhiệm vụ không cách nào lộ ra, mời ngài thông cảm. Đáng dặn ta muốn đi hủy đi kẹn đả kỳ họa chừa nhà." Cợ Tí Na tức giận đến hô to. "Còn tốt việc cổ rủ tổ mang theo mà nạ, không phải phá nhà danh ngạch đoán chừng muốn thêm một cái, rốt cuộc tiểu tử này biểu lộ quản không thực tế có chút không đúng chỗ. Cái kia, ta còn có chút việc, tạm thời cáo tử." Lan. Cợ Tí Na tính tình kém tới cực điểm, đem cửa một ném, trở lại trong phòng phục vụ, nhìn lấy một bàn đồ ăn, nàng rơi vào trầm tư. Những này đồ ăn làm sao bây giờ? Tự mình ăn đi." Nàng cầm chén đưa lên, bắt đầu ăn trước mắt làm tốt hai cái đồ ăn, riêng phần mình rũa một đũa về sau, Nàng biểu lộ có chút sốt tạp, đem bắt đu yên lặng để xuống. Sau đó, nàng trở lại phòng bếp, đem thức ăn rửa qua. Quả nhiên, một người vẫn là thích hợp ăn mì sợi, đi ăn vui lên mì sợi tốt, ăn hết lại đi tìm kèn đạ kỳ họa chỉ cái kia không coi người ta bằng tính sổ sách. Cờ Tí Na hiện tại nhất định rất tức giận, đi hướng Vũ gần thôn trên đường, bị nạ tô nhẹ giọng than thở, thua thiệt hắn còn sớm đưa trở về tin tức, kết quả đến cuối cùng người cũng không vào thôn, tại bên ngoài liền bị ngăn lại, lại là nhiều vụ. Bị ta là cứu ngươi a. Cờ Tí Na xuống bếp ngươi mới không? Cợt Tị Nạ đồ ăn không có khó ăn như vậy á? Mị Nạ tổ nói đến Dũng khí không đủ. Cợt Tị Nạ chủ nghệ, không thể nói thiên phú kém, nấu cơm thiên phú chỉ có thể nói đồng dạng, Mấu chốt là Mị Nạ tổ chính mình chủ nghệ quá tốt, cho nên trong nhà bình thường đều là hắn nấu cơm, Cợt tí Nạ cơ bản không có gì cơ hội đụng đồ làm bếp. Nếu như nàng tự mình xuống bếp lời nói, hiện tại hẳn là đi bên ngoài ăn đi, tốt nhất là dạng này. Không phải? Mị Nạ tổ liền có mấy phần lo lắng. Yên tâm đi, nàng đi bên ngoài ăn, khả năng đi vui lên tiệm mì sợi, nói đến, chủ Nạ chủ nghệ cũng rất mát. Còn tốt trong nhà có sĩ dùn thân nàng, hy họa chưa không khỏi càng cái. Minato bất đắc dĩ liếc hắn một cái, đồng thời không tiếp lời, mà là hỏi nhiệm vụ tình hình cụ thể và tỉ mỉ, vì sao không phải hắn không thể. Sau khi nghe xong, hắn phát hiện thật đúng là không phải hắn không thể. Phi lôi thần. Cô nổ thả tạm thời chỉ có Mí nạ tổ chính mình sẽ. Nạ tổ, có suy nghĩ hay không dạy bảo mấy cái phi lôi thần đi ra? Rất khó khăn. Mí nạ tổ than thở, phi lôi thần độ khó, làm người học tập hắn rõ ràng nhất. Cần điều kiện quá nhiều, người bình thường căn bản không có khả năng học được, cho dù học được Phong hiểm cũng là cực lớn, không nhất định có thể thuần dục năm giữ. Một người đương nhiên không được, nhưng nếu như ba bốn người tổ hợp sử dụng đây. Tổ hợp dùng? Cái kia ý nghĩa? Hách, giống như có thể thử một chút. Bí Nạ tổ vừa muốn phản bác, nhưng nghĩ lại một chút, nếu như lúc này có người khác sẽ phi lôi thần, hắn liền không cần đi chuyến này. Nhìn tới, sau khi trở về đến thử một lần, nhìn xem có hay không hắn người có thể học được. Nhiệm vụ lần này vì sao lại có Kakashi? À đúng, người giúp ta làm nhiệm vụ là là. Kakashi gia hỏa này muốn vào ám bộ, vị ta cả lại Cái này đợt mang ra liền là giúp ngươi dạy đồ đệ. Ha? Minato sững sờ. Chuyện này, hắn còn thật không biết, bởi vì gần nhất bệ buộn nhiều việc, một mực không có gì thời gian cùng cả Kakashi bọn hắn ở chung. Kết quả, cả Kakashi cái kia gia hỏa đều như vậy sao? Cái kia thân phận ta, không thể bại lộ, ta đã cùng cô nàng nói xong, ngươi bây giờ là phụ trách tiếp ứng Ngư Nhẫn, đối ngoại ngươi nhiệm vụ bí mật còn không có kết thúc. Được thôi. Minato bất đắc dĩ thở. Cả Kakashi cái kia gia hỏa, thật sự là không bất lo à? Kỳ đọa chưa phân thân biến mất, cũng không lâu lắm, Kỳ họa chịu mang theo tiểu đội, hộ tống cổ nạn tử cô nổ hạ mà ra. Giờ đi cổ nổ hạ phạm bì sau. Các cạ sĩ si trong nháy mắt cảnh giác, nhìn về phía một phương bụi cỏ. Có người. Không cần lo lắng, là chúng ta Vũ ẩn thôn tiếp ứng đi ra, bởi vì không tiện tiếng cổ nổ hạ thôn, cho nên ở chỗ này chờ đợi. Đúng, ta gọi Mị Dụ tổ, Vũ ẩn thôn chủ Gou nhìn, cô nạn đại nhân, mới bị này là. Bọn hắn cùng đi Vũ ẩn thôn giao lưu học tập. Thì ra là thế, phi thường cảm tạ. Chương 201, ngươi cũng là hơi thao đại sư. Chương 201, ngươi cũng là hơi thao đại sư. Vừa nhận vậy mà có thể đến nơi đây. Kakashi trong lòng sản sinh một vẻ hoài nghi. Có võ sĩ làm biết thế độ, hắn bây giờ nhìn rất nhiều đều cảm thấy hất lên áo lót, đặc biệt là loại này đột nhiên xuất hiện, không quá hợp lý nhân vật. Nhưng là, hắn không hỏi, mà là tại một bên im lặng không lên tiếng, đồng thời bí mật quan sát lấy chính mình mới đồng đội. Uchiha Shisui, cùng nghệ này. Kỳ họa chia đệ tử. Hai lần chúng nhận khảo thí, Kakashi làm đã sớm tấn thăng chủ ưu nín đều là người đứng xem, cho nên đối kỳ họa chữa ba cái đệ tử thực lực rất có giải. Shishi nhất toàn diện. Asuma mạnh diện chiến đấu mạnh nhất. Cụ hệ Mại, Cạ Cạ Sỉ đối nàng giải ngược lại không phải là rất nhiều, chỉ biết là nàng muốn là cái xuất sắc viên thuật ni ra, nhưng gia nhập Kỳ họa Triệu Tiểu đội về sau, Thiên về Ấn Mở bắt đầu hướng chữa bệnh nhân thuật, thể thuật phát triển. Còn chờ quan sát. Phối hợp lời nói, bước đầu tiên hẳn là sưu tập đồng đội tình báo a. Đây đủ giải bọn hắn. Bất quá, bọn hắn tự hồ còn chưa đủ giải ta. Cạ Cạ Sỉ trong lòng loé qua Kỳ họa chia lời nói, nghĩ đến phi thường mấu chốt vấn đề. Hán Giải Sỉ cùng Cụ Hệ Thế nhưng là, Sỉ Sỉ cùng Hệ Mại đối với Hán Giải, hẳn là vô cùng đến tìm cái thời gian cùng bọn hắn trao đổi lẫn nhau thoáng cái, trong lòng của hắn kế hoạch nan bạn. Nhưng là, mãi cho đến rời đi cổ nô hạ, lên đường đến Hỏa Chi Quốc biên cảnh, mọi người dừng lại làm sơ lúc nghỉ ngơi, hắn vẫn không có mở miệng cùng hắn hai giao lưu. nạ Umino nhìn ở trong mắt gấp ở trong lòng, mà cả Kakashi cũng là xoắn suy. Ngoại nhân tại, hắn cùng Shizui bọn hắn thảo luận những này, tựa hồ có chút không tốt. Nhưng muốn là đơn độc đi ra lại không an toàn. Cái này nhưng làm sao xử lý? Kiba chưa nhìn lấy một người, không hề nghi ngờ, làm một cái nụ dạ, Kakashi là tuyệt đối hắc. Vấn đề ngay tại ở, hắn đối với mình cùng hắn người tiêu chuẩn đều quá khắc nghiệt, tuân thủ giáo điều đến gần như máy móc trình độ. Không tuân thủ kỷ luật, đương nhiên là sai, nhưng quá tuân thủ tỷ lệ, cái kia nhiều ít cũng có chút vấn đề. Thị như Kakashi, hắn không tin gia hỏa này nhìn không ra mỹ dụ tổ là giả trang, mà cô nạn đều tại nhận trường học dạy khoa học, có thể thấy được kỳ ảo tria đối cổ nạn tín nhiệm. Nói trắng ra, bên này toàn là người một nhà, có cái gì tốt chế lấp. Thế mà, giá hỏa này vẫn như cũng bất động như chung, mà xì xì cũng là bình chân như vại đồng thời không nóng nảy ngược lại là củ hệ này có chút gấp, mọi người đợi hồ, ở chung không quá hài hòa bộ dáng. Nàng đang muốn nói chuyện, lại chú ý tới Xi Xi ngón tay động động, làm rất bí mật ám hiệu. Bất động. Cái này, nàng hơi nghi hoặc một chút, nhưng từ đối với đồng đội đi nhiệm, nàng yên lặng im miệng không nói chuyện. Gia Hỏa Chi Quốc, Cạ Cạ Sĩ vẫn đang chờ. Thế mà, Xuyên Chi Quốc Bắc Bộ, hắn vẫn như cũng không có gì cơ hội, mà Xi Xi cùng Cửệ Mại thì ở bên kia nhẹ giọng thảo luận Xuyên Chi Quốc Bắc bộ tình huống, nói chuyện phiếm phi thường này. Cạ Cạ Sĩ bị cô lập. Hắn nguyên bản không quá để ý những này, Trước kia hắn cho rằng nhị dạ không cần bằng hữu, mọi người cùng một chỗ chỉ là vì hoàn thành nhiệm vụ mà thôi. Bao quát Obito, Jin, mặc dù cùng một chỗ thật lâu, nhưng hắn từ đầu đến cuối không có quá giúp nhập, bây giờ có thể cùng Jin, Obito ở chung hòa hợp, là bởi vì Obito cùng Jin chủ động hướng hắn dựa sát vào. Nhưng làm đồng đội không dựa sát vào hắn thời điểm. Kakashi cả cả cảm giác được, khó chịu. Kỳ họa truyền âm thầm cho Shisui si điểm cái khen. Nhiều phối hợp. Nhìn xem ta đệ tử này, nhìn lại một chút vị xem xét liền là cô nhi đệ tử. Hắn cho Minato nháy mắt Mị Na Tô không phản bắt được. Cả cả sĩ giao tế kiệu hàng, hắn cảm thấy mình có nhất định trách nhiệm, chí ít đối cả cả sĩ tâm lý vấn đề phía trên nốt nghi ngờ xác thực không đủ đúng chỗ. Hú hổ. Giáo dục năng lực, hắn vẫn cảm thấy kỳ họa chuyện là mạnh nhất, không có gì có thể so tính. Hắn nếu có thể đi, Con cần ở chỗ này làm không có khe hở tăng ca làm công người. Mỹ nạ tổ lẽ thẳng khí hùng. Một đoàn người sắp đến vũ chi quốc cảnh nội, ngay cả cô nạn đều có chút ngồi không yên. Giá hỏa này liền định một mực làm cô như sao? Không cùng đồng đội câu thông. Dù sao cũng là nhiệm vụ a nghiêm túc bắt lính theo danh sách không. Nang nhìn nhìn sát trời, cứng lời nói ra, phía trước liền là vũ trì quốc, vùng này nước mưa đã bắt đầu nhiều lên, thừa dịp lúc ban đêm lên đường lời nói có thể sẽ khá là phiền thoái, không bằng tại phía trước tiểu trấn ở một đêm. "Được, ngươi đối vùng này quen thuộc, nghe ngươi." Kỳ họa chưa không có cự tuyệt. Trình lý cả, cả sĩ nghĩ suy nghĩ vấn đề là thứ, nhiệm vụ cùng câu cá mới là mấu chốt, hắn cũng không muốn nhặt hạt vừng ném dư hấu. Nghe đến muốn tìm nơi ngủ trọ, Kakashi thở phào. Tốt. cơ hội tới." Đến phía trước tiểu trấn, bầu trời lẻn lẽo chỗ mưa phùn bay dạo. Bên này còn không có tiến vũ tri quốc, nhưng hôm nay khí trời đã bắt đầu cùng vũ tri quốc hòa bè, mà trung quanh cảnh là mạch nước tung hoành, dòng sông chảy xiết. Tiểu trấn không lớn, nhưng nó có thể là trân, cũng là bởi vì ở vào vũ tri quốc, xuyên tri quốc giao giới, có thể vì lui tới nghỉ dạ, lang thang nghỉ dạ chờ cung cấp cư trú cùng tiếp tế địa phương. Bởi vậy, nó ngược lại là xuyên chi quốc bắc bộ phồn hoa nhất thành trấn. Cô nạn xe nhẹ đường quen, tìm tới một nhà theo nàng rất quen thuộc Lao bản tìm nơi ngủ trọ, lấy tới bốn cái giá phòng, cô nạn, kỳ họa chia cùng mỹ tổ mỗi người một giường. Kakashi Tứ sĩ cùng cùng lên lại ba người một gian, ở chợ ra, đong đong đong cửa bị góp vang. Kỳ họa chưa mở cửa, gặp đến bên ngoài đứng đấy cô nạn, không khỏi chầm mặt một lát, mà rồi nói ra, đêm khuya gõ mở một cái nam nhân cửa, "Nữ nhân, ngươi đây là trọng phạm tội a." Ít lắm ổn, cái mặt nạ kia tiểu tử là ai a, làm sao? Như vậy kỳ quái, mà lại ngươi giận hắn đi ra, giống như có rèn luyện ý hắn, vì cái gì từ đầu tới đôi không nói lời nào rút thằng cái. Cô nạn nhịn không được, cái này đơn thuần hoàng đế không đội, gấp thái dám chết bẩm. Kỳ họa chưa bất gì? Gặp cô nạn một bộ bất mãn bộ dáng, hắn chỉ chỉ trong phòng, tỏ ý nàng tiến đến. "Ngươi so ta còn gấp a? Quá vết mực, cho dù có ta người ngoài này tại, tốt xấu cũng có thể lẫn nhau tâm sự, thông qua nói chuyện phiếm hình thức trao đổi chính mình tình báo a." "Ngươi nói rất có đạo lý, nhưng hắn sẽ không." Kỳ họa chưa tán thành cổ nạn tuyệt pháp. Cô nạn nghe được mệ hoặc. "Cùng đồng đội câu thông, đây không phải làm lý dạ cơ bản tố chất sao? Nói đến rất phức tạp, không có cách nào theo ngươi từng cái giải thích." Kỳ họa chưa không có theo nàng dạng sạ cụm kinh lịch. "Cái đồ chơi này hiểu đều hiểu, không hiểu nói cũng vô dụng. Cô nạn rơi vào chờ mặt. thoạt nhìn là cái có cố sự hải tử. Nàng than nhẹ một tiếng, đứng dậy chuẩn bị đi, lúc này thời điểm, bên ngoài lại đông đông đông gõ vang. "Tuất, nhất nên cuốn cùng tới." Kỳ họa trẻ cười cười, trước đi mở cửa, kết quả là nhìn thấy Mị Nạ Tổ đứng bên ngoài đầu. Gặp cô nạn cũng tại, Mị Nạ Tổ sững sờ một lát, sau đó nhẹ nhàng gật đầu, nhìn về phía Kỳ họa trẻ nói ra, "Nhanh xem bọn hắn tình huống gì." Cô nạn mở bức. Sau một khắc, Mị Nạ Tổ chui vào, rất ngo tìm đến dưới đáy bàn thủy tinh cầu. Không thể không nói, tình báo sưu tập cuối này, Mị Nạ Tổ quả thực điểm này được thôi khi họa chia đànnh phải theo lời thi thuật Rốt cuộc ai để người ta hiện tại là làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm giúp đỡ một giây sau cô nạn từ trong thủy tinh cầu nhìn thấy cả cả sĩ si bọn hắn gian phòng cảnh tượng ba người chính ngồi cùng một chỗ câu thông giao lưu xem ra hẳn là tại nói năng lực bản thân cùng phối hợp chiến thuật phương án cô nạn núi xử lạnh nhạt với qua lập tức không phản bắt được khi họa chia ra hỏa này thực sự là trước đó biểu hiện được chính hắn rất bình tĩnh kết quả nguyên lai like là hắn có thể trong thấy coi là người đi từ trước đến nay cũng đều không làm được loại sự tình này Kakashi thoạt nhìn vẫn là có giao lưu, cái kia cứ yên tâm, ai. Bí tổ than thở. Kakashi tình huống, hắn trước đó cũng có nếm thử quên bảo, nhưng chứng dùng không có, đành phải cầu trợ ở Suna, chủ yếu là nghe nói Suna gần nhất tại nghiên cứu tâm lý y học. Bạn bạn không nghĩ đến. Kakashi kém chút được chữa trị tiền án bộ. Không hợp phói thượng. Cô nạn nhìn ra, Kakashi là Minato đệ tử. Nói như vậy, gián tiếp tương đương với chính mình thế hệ con cháu. Không đúng. Kakashi, danh tự rất quen thuộc. Nàng suy tư thật lâu, hiện lên trong đầu ra một cái họ Hà Tam, giang trắng tri tử, Người cao hứng quá sớm, không có nhìn ra sao? Hắn hiện tại là tự quyết định, căn bản không có hỏi xỉ xì cùng cùng ê này ý kiến, loại này cũng có thể gọi phối hợp sao? Kỳ họa chưa lắc đầu, còn phải luyện, tiểu đội phối hợp không phải độc đoán. Trong chiến đấu biến số trung điệp, không có người có thể làm cho hết thể tuân theo kế hoạch mà đi. Liên xem như hắn, tại bàn giao nhiệm vụ thời điểm cũng chỉ là cho cái đại phương hướng, chi tiết để chính bọn hắn nắm chắc, mà cả cả sĩ thì có chút nhớ nhung đem hết thảy điều kiện trong tay cảm giác. Thuộc về vốn công thành thẳng. Cái này, ngươi nói đúng. Nhưng hắn tại ta tiểu đội tựa như là dạng này Mỹạ tổ gái gái đầu hắn trước đó ngược lại không có cảm thấy cái này có cái gì không tốt tại cả ca sĩ chỉ huy giới cô bị tô tổ cùng Di phát huy ra phải có thực lực có thể nói là tương đối hoàn bị phối hợp kết quả? Nguyên Lai like ở trong mắt người ta đó căn bản không gọi phối làm sauô bị tổ là người gì xì xì là người gì không phải ta xem thường để ô bị tổ đến tham dự tác chiến thảo luận kết quả cuối cùng có thể là trực tiếp xông lên đi theo đối phương với đấu. tôi lời nói đúng là dạng này cô nạn rất tán thành ở đầu Mỹ nạ tổ trầm tư một lát, sau đó nhẹ nhàng gật đầu. Đồng đội khác biệt, tư duy xác thực muốn đi theo cải biến, xì xì vô luận tư duy năng lực vẫn còn, đều như trước kia cả cả sĩ tương xứng. Dạng này đồng đội, không nên dùng như thế hình thức đi phối hợp, quá cứng nhắc. Nhìn như vậy, chính mình giống như cũng có vấn đề. Mỹ nạ tổ rơi vào bản thân kiểm điểm, kỳ họa kia nhìn một hồi, đơn giản đều mỡng áp. Cả cả sĩ lúc này, khả năng còn cảm thấy mình chiến thuật rất tinh diệu. Hắn đem hôm nay khí trời, hoàn cảnh đều cân nhắc ở bên trong. Tại tuổi tác, có thể có dạng này suy tính coi như không tệ, vấn đề là tiến vào vũ chi quốc sau khả năng tao ngộ địch nhân đến cùng là ai. Một chút không rõ ràng liền bắt đầu làm kế hoạch tác chiến, thậm chí còn cụ thể đến nhận thuận phối hợp. Ngươi cũng là Hơi Thao đại sư. Không đang nói chuyện, cô nạn, thôn các ngươi có tương đối mạnh tiểu đội sao? Hách, nói thật, không có. Cô nạn rất muốn hồi đáp có, nhưng thực lực không cho phép, rốt cuộc đối thủ là Kakashi, Shizui si cùng cùng hệ mẹ dạng này tổ hợp. Kỳ họa chĩa nhiều như mày. Biết tình báo, có thể cho bọn hắn mang đến một chút phiền toái có sao? Ta cho rằng không có, Vũ Bần Tôn tinh anh, ngươi trước đó ở bên trong nhận lên hẳn đều gặp qua. Nếu như ngươi cảm thấy cái kia đáng tin cậy, có thể theo ta nói. Vậy thật là không có. Coi như cả cả xì si loại này tương đối máy móc chiến thuật phối hợp, cái kia cũng cần nhất định thực lực nhị giả mới có thể phá giải, phản chế, và không biết tình báo cũng không làm nên chuyện gì. Hy Hòa chịu cân nhắc một lát, nói tiếp, vậy liền tuyển một chi niên kỷ 15 tuổi phía dưới chủ U Nin đội ngũ, ngược lại ba người bọn hắn đều là chủ U Nin, thua có thể khích lệ mưa nhẫn, thắng có thể giáo huấn cả cả xì, si. làm sao đều không lỗ. Được thôi, ngược lại là giao lưu. Cái này cô nạp ngược lại không có gì ý kiến. Bản thân Cổ Nổ Hạ tiểu đội đến Vũ Mân Tôn, liền là giao lưu học tập, đưa đến một cái quốc giơi mưa nhẫn, kéo theo bầu không khí tác dụng, y họa tria chính sự tại cô Nổ Hạ bên kia. Chương 202, cướp cắn nổi, không hổ là các ngươi. Chương 202, cướp cắn nổi, không hổ là các ngươi. Ngày thứ hai. Các cả, cả sĩ cùng sĩ sĩ bọn hắn, vẫn là duy trì im miệng không nói, không có quá nhiều giao lưu. Nếu như không là tính viện bọn chi thuật nhìn qua, mọi người khả năng đều cảm giác đến bọn hắn tối hôm qua không chuyển phát sinh, cho nên tình huống bây giờ, liền càng khiến người ta cảm thấy kỳ dị. Đây coi như là Giao lưu vẫn là không có giao lưu kỳ họa chia rất quen thuộc giao lưu nhưng không có hoàn toàn giao lưu các ca sĩ trạng thái có chút cùng loại với mọi người cùng nhau làm việc thuộc về quan hệ đồng nghiệp trừ làm việc bên ngoài không có gì tốt thảo luận giao lưu cô nàng thấy sắc mặt của quái rất có vài phần đồng tình mắt nhìn bịạ tổ có dạng này đệ tử Mỹạ tổ đầu đều muốn cho ca nha còn có kỳ họa chia dạng này đồng đội kỳ họa chia rất nhưng dựa vào nhưngiền ép người khác là thân má các loại làm cho trong đám người quyềnển thao tác các loại không làm người chế độ cùng mạnh suy nghĩ không đem người hướng phấn đấu con đường bước không thể bỏ qua, mấu chốt là ngay cả chính hắn cũng rất quyền. Ảnh phân thân mỗi ngày cơ hồ 24 giờ duy trì. Mỹ danh nói, hợp lý lợi dụng thời gian, khác loại kéo dài tuổi thọ. Cô nàng không phản bắt được. Loại này phấn đấu tinh thần, là ngoại nhân, nàng xem thấy bội phục sau khi lại có mấy phần lo nghĩ. Người khác thiên phú tốt, mỗi ngày đều như thế phấn đấu. Chính mình đâu? Muốn đến nơi này, nàng hận không thể đem chính mình tất cả thời gian đều cầm tới tu luyện. Thế nhưng là, kia về nhà, nàng tỉnh táo lại, liền minh bạch đây cũng là kỳ ảo chiêu thủ đoạn. Làm như tốt Chính hắn so với người khác càng quyền hắn người tổng không có chuyện gì cũng từ từ a bởi vậy đối đốiỷ họa chia bên trong quyể đại pháp cố nạn hiện tại là lại yêu thích vừa đau hận. đặc biệt nghĩ đến về phía sau thôn nàng muốn đem một bộ này tại Vũ ẩn thôn mở rộng nàng liền có mấy phần nho nhỏ tội ác cảm giác rốt cuộc cái này tương đương với biến đổi phương pháp bước mọi người đi tranh tranh danh thứ tài Nguyên không tranh vậy Liên làậu bất quá nàng nghĩ lại cảm thấy mình căn bản không cần thiết đau lòng Mỹ là tổ này nói không chính xác cũng là bên trong quyền đại quân một viên cô nội tha hiện trạng kẻ đầu tiêu một trong Ai, đại thôn đều như thế quyển, để thôn nhỏ đều không cách nào hỗn. Nàng lấy tay bị bịn áo tươi. Phía trước cũng nhanh đến chúng ta Vũ ẩn thôn, mọi người kiên trì một chút nữa. Rốt cục nhưng đến, thật sự là bị không được. Kỳ họa chĩa nhịn không được thở một khí. Đã sớm biết Vũ ẩn thôn hôm nay khí trời rất cái cỏi, nhưng hiện thực tình huống, xa so với hắn tưởng tượng ác liền hơn, khắp nơi mưa rầm liên miên, một ngày nhiều nhất chỉ có một giờ có thể nhìn thấy mặt trời. Mà lại, nói không chính xác nhìn thấy mặt trời lúc, nó đã mặt trời sắp lặn, liền cái này còn không phải mỗi ngày đều có, bọn hắn thuộc về đụng vào hào bạc. Vừa tới liền trời trong xanh một hồi. Đời bình thường, hơn 10 ngày không nhất định có thể có một ngày tạnh. Cảm giác kia nhưng quá thao đản. Ha ha, các ngươi vừa tới là như thế, chờ ở một thời gian ngắn liền tỏi quen. Cô nạn cười cười. Dạng này thời gian, bọn hắn cũng rất khó chịu, nhưng không có cách, vũ tri quốc chính là như vậy quốc gia, mỗi năm cạnh số lần không, có mấy ngày. Như hôm nay có thể nhìn thấy mặt trời, đã là không tệ thể nghiệm. Cú Hễ mới đem mái tóc trước áo tơi bên trong nhét, nhịn không được nói, liền không có cách nào cải biến hôm nay khí trời sao. Loại này thuật, không phải sức người có thể làm được a. Cô nản suy nghĩ một chút nói ra, "Vị nạ tổ nghĩ đến kỳ hỏa tria kỳ lần, thuật kia liền là lợi dụng tự nhiên lôi điện. Phương diện này, muốn nói có ai biết một số, cái kia tất nhiên là kỳ hỏa tria. Rốt cuộc, trừ hắn, tựa hồ cũng không có hắn người sẽ nghiên cứu phương diện này đột bật, không là hoàn toàn không có cách nào. A, có biện pháp không?" Cô nản vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. "Ta trước đó cùng Dazhi cổ, Sa Anton bị cùng một chỗ thảo luận qua, nếu như dịch chuyển khỏi Vũ Chi quốc cùng gió chi quốc ở giữa một bộ phần núi, để nước mưa khí lưu từ phương bắc xuống tới, Vũ chi quốc đổ mưa khí hậu sẽ sửa thiện rất nhiều. Vũ chi quốc địa hình như tù. Chỗ hắn tại gió chi quốc, thổ chi quốc cùng hỏa chi quốc ở giữa, chúng quanh ngọn núi vẩn quanh hình thành một cái thung lũng, chỉ có một đạo miệng thông hướng xuyên chi quốc, tức xuyên qua xuyên chi quốc dòng sông. Kỳ họa Triệt suy đoán vũ chi quốc tình huống, có thể là bởi vì Đông Bắc Hải lưu bị buồn địa địa hình ngăn cản, dẫn đến bên này hình thành chuyển động tuần hoàn, mới quanh năm đổ mưa. Tương ứng, gió chi quốc bắc bộ liền là một mảnh khô hạn. Hạn hạn chết, uống lũ túng lục chết. Dịch chuyển khỏi một hai ngọn núi, khẳng định sẽ có cải thiện. Đương nhiên chỉ có thể nói cải thiện một chút xíu, cái kia đổ mưa vẫn là đến đổ mưa, mà cô nàng nghe cái này ví dụ trực tiếp trầm mặc. Dịch chuyển khỏi núi, loại này liền xem như nhị dạ cũng làm. A, còn thật có người có thể làm được. Cô nàng nghĩ đến Hỏa Chi Quốc nổi danh hết mặt Chi Quốc, đem kém chút thoát ra lời nói nín trở về. Nhưng là, loại thực lực đó, chỉ sợ thế gian này cũng đã không còn a. Cô nàng lo được lo mất. Vũ Chi Quốc có cơ hội cải thiện, đây là chuyện tốt, nhưng loại cơ hội này lại quá mơ hồ điểm. Người lo lắng cái gì, hiện tại làm không được sự tình, tương lai không nhất định liền lãng cũng được. Còn xin tin tưởng giới Nị Dạ phát triển tốc độ." Kỳ họa chỉ cười cười. "Luận Di Sơn đạo Hải, giới Nị Dạ có ai có thể so ra mà vượt Nha Mẫn Tôn?" Trở lớn giới Nị Dạ thời đại đi đến, Nha Mẫn Tôn một đám người cuối cùng phương hướng phát triển nhưng không phải liền là kiên thiết, thủ một ca đến thời điểm. Tiêu ít tiền, thuê một nhóm người mở ra núi, đây còn không phải là đơn giản nhẹ nhõm sự tình. Đối với quốc gia mà nói, có thể sử dụng tiền giải quyết đều không gọi sự tình. Đặc biệt Vũ Tri chi quốc, chim Tri chi quốc cùng xuyên chi quốc cái này mấy cái quốc gia cũng không tính là nghèo, tương phản cũng còn rất sung túc. Vũ Chi quốc vấn đề lớn nhất xưa nay không là kinh tế. Mà là nhân khẩu. Không đầy một lát, một mảnh kỳ lạ kiến trúc xuất hiện tại bọn hắn trước mắt, cùng cố nổ hạ kiến trúc hoàn toàn khác biệt. Nơi này phòng ốc đa số dùng sắt thép đổ bê tông, nhìn qua phong cách khác lạ, nhưng lại tràn ngập dị dạng mỹ cảm. "Hoan nên đi vào Vũ Văn thôn." Cô nạn quay người, chỉ vào mảnh này rừng sắt thép. "Vũ Văn thôn." Cả cả thị không tính quá lạ lẫm, hắn trước kia chấp hành nhiệm vụ tới qua Vũ Tri Quốc, từng xa xa tham một lần. Đương nhiên, cái loại cảm giác này, cùng khoảng cách gần quan sát hoàn toàn không cách nào so sánh được. "Còn không đi? Các người ưa thích gặp mưa sao?" Kỳ họa chỉ đi mấy bước, gặp không có người đỡ theo, quay đầu kỳ quái nhìn lấy bọn hắn. Cô nàng im lặng, nàng muốn hiện ra thoáng cái quê hương mình mỹ hảo. Đáng tiếc, có người đồng thời không lĩnh tình. Đáng giận, nàng nghiến lặng đỡ đèo, bị nạ tổ thì xấu hổ cười một tiếng, nói ra, vẫn là trước ở a, bọn hắn đường xa mà đến khẳng định mà chết. Đi thôi. Kỳ họa chỉ đi ở phía trước. Ánh mắt hắn hít lại, mảnh này nước mưa rất quen thuộc. Mưa hổ tự tại chi thuật. rất giống, nhưng so ra mà nói tương đối thô ráp, hẳn là thuộc về đến thử, cái thiên thuần. Kỳ họa chỉ trong lòng nhưng Bên hiện tại có hẳn dò chỉ điểm, thực lực so nguyên bản nhanh là bình thường, không có đàn dò quá nhiễu, hẳn dò phải làm không ra loại chuyện đó, rốt cuộc hắn nhưng trông cậy vào dạ hỉ cổ tiếp ban. Kỳ họa chĩa trong lòng cân nhắc, ngược lại là cổ nô hạ. Đàn dò bên kia hẳn là có động tác, vừa mới con xin trả cờ dạ xuất hiện, hẳn là đến đưa tin. Đi theo cổ nạng trở lại chỗ ở hắn lập tức đi trong phòng, đem con xin thông linh đi ra. Con xin mang đến một phần tình báo của chủ, nhưng là để kỳ họa chưa ngoài ý muốn là, trong tình báo dạng không phải đàn dồ, mà là u chỉ hạ. Đám kia trưởng lão động trước Du chỉ hạ trưởng lão tại Nam Trúc đền trợ tụ hội. Kỳ Họa Triệt có mấy phần kinh ngạc, tuy nói sớm đoán được bọn hắn không ăn phận, nhưng không nghĩ tới chính mình mới rời đi hai ngày, những người kia trực tiếp hành động. Cấp tán mồi, không hổ là các ngươi. Vợ Black Jet a. Lao ra hỏa tạo phản, phần lớn đều là rùa đen lưu, thiết huyết, quả cảm vô cùng đi rồi, có thể như thế quả quyết cấp tốc, sau lưng khẳng định có người chỉ điểm. Bất quá, Vợ Black Jet chưa hẳn liền không biết mình ý nghĩ, cũng vô cùng khả năng chỉ là thuận thế mà làm, từ đó thu hoạch chỗ tốt, mà ăn thiệt thòi chỉ có đủ chỉ hạ nhất đẳng. Kỳ Họa Triệt trầm tư một lát, Đại khái Minh Bạch Bờ Lexetts cùng mạ đa dạng tâm lý. Bọn hắn đối thủ hạ nhất tộc không có quá lớn lòng trung thành, đặc biệt Bờ Lexetts. Chỉ cần có thể đạt tới vô hạn nguyện đọc kế hoạch, khỏi phải nói chết mấy cái vũ trí hạ, liền là trên giới tử quang cùng hắn lại có quan hệ gì? Ngược lại là thuật số ký hạ gọ rồ mô hậu đại. Soan xoạt một chút không đau lòng. Đổi thân mà chỗ, kỳ họa triệt khả năng cũng giống như vậy ý nghĩ. Hắn năng bút bắt đầu hồi phục. Viết xong về sau, để con xin mang đến cổ nổ hạ bên kia. Án binh bắt đầu. Không sợ tặc trộm, liền sợ tặc nếu thương. Bờ Lexetts cùng mạ muốn ai? Ý và Triệu cũng không đáng kể, nhưng bọn hắn một mực đem con mắt nhìn chằm chằm Cổ Nỗ Hạ, chính mình quả thực không có cách nào tự do hành động, đặc biệt phòng nghiên cứu. Rất nhiều nghiên cứu trước mắt hắn cũng không tốt cầm lấy đi phòng nghiên cứu, chính là sợ Black Jet chú ý tới bên kia, loạn xong, mà Dạ Dạ cần người tới tay, hắn bên này cũng tốt bắt đầu bước kế tiếp kế hoạch. Trên thực tế, lúc này mà Dạ Dạ còn đang xoắn xuýt đến cùng chọn lựa ai, ngươi cảm thấy ai càng tốt hơn. CC bị mang đi, mà lại coi như tại Cổ Nỗ Hạ ta cũng không đề nghị, hắn quá thông minh, rất dễ dàng biến thành bệnh hiện tại tình huống, đến thời điểm kế hoạch không thành ngược lại khả năng đạo đưa chúng ta địa phương bại lộ." Vợ Jet thấp giọng nói ra. "Ừm." Mã ra gật gật đầu, nhắm mắt trầm tư. Qua một lát, mở miệng nói ra, "Ta có hai người tuyển, một cái là ủ Chỉ Hạ Obito, đứa nhỏ này bản tính thể lương, tư duy đơn thuần, tốt nhất bị phản, điều khiển, hợp lý an bài lời nói có cơ hội thức tỉnh mãn dễ ký ức." "Đúng, nhưng ngài biết Obito, chỉ sợ không phải hiện tại, gần nhất kẽn đã kỳ họa Triệt An bài cho hắn một hệ liệt giáo dục hóa, quan tâm rất nhiều thứ." Black Jet nói ra. "Đúng vậy a. Nếu như không phải như vậy, Cũng chỉ có một nhân tuyển, cho nên ta một cái nhân tuyển khác liền là vũ trí hạ phủ gã củ đứa con trai kia, hắn thiên phú hẳn là cũng không tệ. Ta minh bạch ngài lựa chọn. Đi tria, hắn còn nhỏ, tuổi tác cũng vừa tốt phù hợp, chúng ta có thể từ nhỏ bắt đầu dạy, đem hắn dạy thành chúng ta hy vọng bộ dáng." Mã Đa Dạ nói xong nhắm mắt lại, mệt mỏi ngồi trên ghế. Có ngoại đạo mắt thượng, hắn còn sẽ không chết. Nhưng là, cao tuổi thân thể đã mất đi từ nơi này ra ngoài khả năng, mà lại một khi bị phát hiện, cũng may hắn đa trọng bố trí, để bên này gần như không có khả năng bị phát hiện. Bằng không, Mã Đa Dạ muốn suy tính một chút hiện tại liền tự sát, để bờ Black Jet che dấu. Chương 203, đời này vẫn một cơ hội. Chương 203, đời này vẫn một cơ hội. Nam Trúc Đế Thờ. mấy cái ủ trì hạ trưởng lão tụ tập cùng một chỗ. Đây là ủ trì hạ nhất tộc Đế Thờ, gia nhập Cổ Nổ Hạ trước đó, bọn hắn một mực sinh tồn ở Nam Trúc Xuyên, lúc này lại thành bọn hắn nhất tộc bí mật tập hợp địa phương. Phu gả của cái kia ra hỏa đã bị hoàn toàn tẩy não, chúng ta không thể trông cậy vào hắn đến phục hưng ủ trì hạ. Trước đó không phải nói qua một lần, chúng ta ẩn núp chờ cơ hội sao? Nói chuyện là ủ trì hạ trước lại trưởng lão chỉ hạ đã caọ gì hắn là trước đó chủ là người nhưng hắn chủ trương là án binh bất động chờ cơ hội đến thế mà hiện tại hiển nhiên không tới cơ hội cơ hội đã đến hiện tại cổ nổ Hà nhìn như cường đại trên thực tế rất nhiều hơn nhẫn đều bởi vì gần nhất đọc lại nhiệm vụ mà rời đi Cổ nấ hạ chỉ hạen nói đến đây bên cạnh ngừng ngừng lại một lát Huệ trưởng lao như như mày chờ hắn nói tiếp hôm trước kén đã ký họa chị rời đi Cổ nấ hạ Nam bị cả giờ bị nạ tổ còn chưa coi trở lại hắn thượng nhẫn rất nhiều đều tại nhiệm vụ trạng thái mà ám bộ bởi vì dễ tổ chức một mựcng tại điều động tay người Những này làm sao ngươi biết? Uchiha tạ cả nọ gì cảm giác không thích hợp, đây chính là cơ mật, khả năng ám bộ phân đội trưởng cũng không biết, mà Uchiha gen tại trong tộc địa vị cũng không tính là cao bao nhiêu. Bằng không, Fugaku cũng không dám động thủ với hắn. Theo mọi người, cái kia ra hỏa liền là muốn chống quả hư mềm, mà đúng lúc kỳ đứng ra, đụng vào trên hỏng súng, không phải liền gạ Fugaku cái kia tính cách là không nhất định dám động thủ. Mà bây giờ, trong thời gian ngắn, Uchiha gen vậy mà được đến một số không thể tưởng tượng nổi tình báo, mọi người đương nhiên muốn hoài nghi cái tính chân tho ra tình báo tuyệt đối chân thực, đến mức đường đối lưới, ngược lại không phải Danzo. Uchiha Gen nghiêm mặt nói, "Mọi người rơi vào trầm mặt. không phải Danzo. Đó là ai lộ ra tình báo, chẳng lẽ vẫn là Kẻn Đa Kỳ họa tria a? Cái kia cũng thật đáng sợ, mà lại, cái kia ra hỏa thật làm được. Uchiha Tạ cả nọ gì càng cả nghĩ càng kinh khủng, có mấy phần cảnh rất nói, không phải Danzo, có phải hay không là Kẻn Đa Kỳ họa tria chủ động lộ ra, hy vọng chúng ta mắc câu. Cũng không phải hắn." Uchiha Gen cười cười, là ta dùng huyền thuật moi ra đến, không có người phát hiện là ta làm. Uchiha ca nọ gì nghi ngờ nhìn lấy hắn, không phải xem thường, mà là hắn thật không có cảm thấy vị tộc nhân này có mạnh như vậy. Tuy nói lúc tuổi còn trẻ, đối phương uyên thuật rất lợi hại, nhưng bây giờ rốt cuộc già, thân thể cơ năng cùng chạ cờ già những này đều tại suy yếu. Ta biết các ngươi không tin, không quan hệ, ta có thể cho các ngươi vơi bảy một ít." Uchiha Jaden nói xong, trong mắt câu ngọc xoay tròn. Sau một khắc, tất cả mọi người dường như thân ở khang khít liên hỏa luân cụm, vô biên hỏa diễm tiêu nướng, mà lại thiêu đốt cảm giác, đau đớn phi thường chân thực, để cho người ta khó mà phân rõ đáng sợ nhất là bọn hắn phát hiện chính mình không giải được, cái này là cấp bậc gì huyền thuật, làm sao có thể? U chỉ hạ tạ cả nọ gì có chút không thể nào tiếp thu được, gia hỏa này một mực không bằng hắn, vì sao hiện tại huyền thuật đột nhiên tăng mạnh, vậy mà so hắn còn cường đại hơn? Không, loại này huyền thuật, chẳng lẽ nói, ngươi thức tỉnh truyền thuyết bên trong màn dễ kỳ hữu xạ gì rằng? Thế thì còn không có, nhưng mà gần nhất ta phát bại ra chính mình đồng lực mạnh lên không ít, ngươi không giải được chỉ là bởi vì ta động lực cùng huyền thuật đều so với ngươi còn mạnh hơn mà thôi. Ha ha, thật muốn cảm ta hữu hạ phủ gà củ không phải hắn, ta làm sao có thể có hiện tại lực lượng. Du Chỉ Hạ giải trừ mới thuận, tùy ý cười như điên. Đám người trầm mặc. Ngày đó Du Chỉ Hạ bị đánh đi ra, bọn hắn còn cảm giác đến đáng thương, nhưng bây giờ nhìn, đáng thương ngược lại là bọn hắn, gia hỏa này thụ làm đủ, chỉ ít nhìn thấy Mạn Dệ Kỷ Vũ bên dưới. Mà bọn hắn, chơ mắt nhìn lấy chính mình giáng mua, từng bước một đi hướng tử vong. Đây là ngươi dụ trí sao? Du Chỉ Hạ ta ca nọ di than thở. Không phải Mạn Dệ Kỷ Vũ, nhưng loại lực lượng này đã rất đáng sợ. Thế mà, hắn vẫn như cũng không cho rằng Ú Chỉ Hạ có thể thành công. Bởi vì hắn hiện tại muốn đối kháng không chỉ làũ tri hạ phủ gạ cụ bọn hắn còn có cổ nộ hạ thôn Dĩ nhiên không phải muốn dựa vào nó phá vỡ cổ nổ hạ thống trị còn rất sớm mà ta ý nghĩ là chúng ta rời đi cổ nổ hạ đi hắn địa phương phát triển sinh tồn thành lập chính chúng ta thôn dù chị hạren để lộ ra chính mình bản ý hắn nhìn về phía tất cả mọi người nói ra người không nên quá nhiều các ngươi ai dự định theo ta đi đây là đưa mệnh để ra thanh tinh đám này trưởng lão người nào không biết bên trong môn đạo thật muốn phản đối nói không chính xác hôm nay bọn hắn liền phải chết ở chỗ này nhưng là Giờ đi thôn, thật đáng tin tại sao? Trong thôn, chí ít nửa đời sau còn có thể trôi qua tốt một chút, đi bên ngoài, bạn nhất không thể thành là thôn, ngược lại bị đổi kịp làm phản nhận đánh giết, lại hoặc là gặp gỡ rình mò sạ dịn gặp địch nhân. Bọn hắn trong lòng do dự. Lao ca nhóm, chúng ta không có bao nhiêu thời gian do dự, năm đó không có cùng Mã Đa ra đại nhân cùng đi, ta đến nay vẫn là rất hối hận, hiện tại lại một cái cơ hội bày ở trước mặt mọi người. Chẳng lẽ các ngươi lại muốn tuyển một lần lưu lại? Du Chỉ Hạ Gen cùng thái lộ ra. Cái này trên cơ bản trở Vu Minh bày ra, năm đó Mã Đa Dạ có tốt như vậy tính tính. Hắn nhưng cũng có. Kỷ, người là nghiêm túc. Đương nhiên, ta còn muốn đem phủ gạ cu nhi tử mang đi, ta muốn dạy dỗ hắn người trưởng thành, lại trở về diệt đi cổ nổ hạ Uchiha, ha ha ha. Hắn cười như điên mấy tiếng. Mọi người chỉ có một cái cảm giác. Cái này người điên. Mà lại, vẫn là loại kia cầm giữ có lý trí điên cùng, để cho người ta không rét mà run, mà bọn hắn còn không có cách nào cự tuyệt. Cự tuyệt nhất định phải chết. Uchiha động thủ trước, đừng nói kỳ họa chỉ không nghĩ tới, đàn rồ cũng hoàn toàn không nghĩ tới, chỗ lấy lúc này, đàn rồ cũng tại có hấp dẫn hòa lực Hắn bên này cảm giác cái cả an toàn tăng nhiều, thế mà, đàn rồ vẫn là đánh giá thấp kỳ họa chia đối với hắn chấp nhất. Trên thực tế, lúc này dù tri hạ, kỳ họa tria căn bản không quan tâm, mà Mạc Dạ náo lại lớn, tổng sẽ không lớn đến đem toàn bộ hủ trí hạ đô sát, liền Mạc Dạ cái kia trạng thái, thật muốn làm như thế vừa ra hắn đều phải chết rồi. Đáng tiếc là, vì Phong ngựa Mạc Dạ phát bày ra chính mình ý thức được ít tri khả năng sẽ ra chuyện, hắn không thể sớm lưu lại phi lôi thần đật ý. Mạc Dạ khẳng định nhận được cái kia đồ chơi. Rốt cuộc, suối làm sao cũng là chết tại một chiêu này mà đa dạng ấn tượng không thể lại sâu sắc. Vất quá, lúc này Kỳ Họa tria còn không có cách nào lập tức trở về Cổ Lộ Hạ. Hắn muốn trở về, cá toàn đoàn chạy. Đạn dồ còn không có độc thủ. Hắn chỉ là liên lạc một bộ phận tương đối biên giới dễ xuất ngũ thành viên, cũng không có chạm đến dược sư Cật Dị cùng cả bộ tổ cái này mấu chốt buổi câu. Mặt khác, lớn cùng tung tích, trước mắt cũng không có bị tìm tới. Hai cái này thỏa mãn một là đủ. Hai bên đều đang liệu kiên nhẫn. Đến Vũ ẩn thôn về sau, Kỳ Họa bọn hắn không có trước tiên đi gặp Hàn Lộ, mà là tại Vũ ẩn thôn đi dạo một cái, đại khái nhìn một vòng trờ một ngày, Hàn Dỗ mới phái người tới, chủ động tìm tới Kỳ Họa chia. Không thể không nói, Hàn Dỗ văn phòng rất âm phủ, bản thân bên ngoài liền rất âm u, kết quả hắn văn phòng càng âm phủ, đi vào thời điểm ngay cả cái đèn đều không ra. Lại phối hợp cái kia mang theo mặt nạ cái bóng, loại cảm giác này, thật sự là một lời khó nói hết. Kỳ Họa chia nhịn xuống đầu đen rau muốn tâm tình, bình tĩnh chỗ kéo một cái ghế ngồi xuống. Tất cả tiến phòng làm việc của ta trong đám người, người là trẻ tuổi nhất, cũng là chấn định nhất. Hàn Dỗ âm trầm thấp. Kỳ Họa Trì cười cười, rất uy ý nói, chấn định bắt nguồn từ thật lực. Hàn Độ trầm mặt một lát, mà rồi nói ra, ngươi rất trực tiếp, mà lại đối ta thái độ, tựa hồ cùng ta từ Dạ hỷ cổ bên kia chỗ giải hơi có khác biệt. Bởi vì Dạ Hỉ cổ rất đơn giản, hắn mục đích đánh dấu thật chỉ là vì cải biến vụ Vân thôn, vì để giới nghĩ dạ mà bình, mà ngươi lời nói, ta cho rằng hòa bình chỉ là ngươi một cái thuận tiện mục tiêu mà thôi. Y họa kia nói đến đây một bên, trong đầu liền hiện ra họ Dỗ Sỉ Mã. Cái kia ra hỏa cũng là loại hình này. Họ Dỗ Sỉ Mã mục tiêu là bất tử, nhưng quá trình bên trong, hắn không ngại lại truy cầu thoáng cái nhân thuận, cấm thuật chi thức chờ một chút, bởi vì hai người đồng thời không ảnh hưởng. Theo kỳ hòa triều, Hàn Dụ cũng là loại người này. Hắn không có dạ hỷ cổ thuần túy. Hàn Dụ nghe trầm mặc, một lúc sau phun ra một câu, không có người có thể giống dạ hỷ cổ như thế thuần túy, cho nên dạ hỷ cổ cũng chỉ có một cái. Ngươi là nhìn như vậy sao? Làm sao? Không có gì, chỉ là để cho ta hơi kinh ngạc, ngươi đối dạ hỷ cổ đánh giá rất cao, ta cho là ngươi sẽ càng để ý vẹn. Kỳ họa chợi cười cười. Hắn cố ý nhắc đến bèn, liền là muốn nhìn một chút Hàn Dụ thái độ. Nhưng là, Hàn Dụ chỉ lắc đầu, nói ra, dĩ nghệ càng rất tường đại, nhưng trước mắt mà nói ta không nhìn ra nó chân chính cường đại địa phương, nhưng dù cho như thế, bản tính cách cũng không phải cái hợp cách lãnh tụ. Sát thực như thế. Bản sát thực không quá thích hợp làm lãnh tụ, hắn dẫn đầu tổ chức gạ cả sủ kỳ căn bản là một đám cường giả cùng tiến tới, lẫn nhau ai làm việc lấy. Đương nhiên, đó là bởi vì Dạ Hỉ cổ chết, mà hắn cũng tàn tật phế, dẫn đến tính cách bất đoan. Nhưng là, Dạ Hỉ cổ bất tử, hắn càng không có quyết sách năng lực, bởi vì hắn căn bản sẽ không hướng những phương diện này suy nghĩ, càng nhiều liền là theo lấy Dạ Hỉ cổ làm, mà Hàn Dụ hiển nhiên tinh chuẩn nhìn ra điểm ấy, khống chế Dạ Hỉ chẳng khác nào không chế bện. Hàn Dụ vẫn là cái kia Hàn Dụ. Vất quá, tính, đối dạ Hỉ cô bọn hắn mà nói, chưa hẳn liền là xấu sự tình, chỉ ít làm việc có người có nổi. Liền giống như hỷ dù rẹn sạ dù Tobi. Hắn không nhúng tay vào dạ Hỉ cô quyết sách, thôn quyết sách nghiêm nhiên đều giao cho dạ Hỉ cô đi làm. Ta một mực rất muốn tìm ngươi tâm sự, nhưng bây giờ nhìn, tựa hồ không có trò chuyện tất yếu, ngươi sợ dĩ chỉ điểm dạ Hỉ cô, chỉ là bởi vì ngươi tin tưởng coi như Vũ gần thôn cùng Sa ẩn thôn bọn hắn liên thủ, cô nộ thả có thể thắng. Hàn Dụ nói xong yên lặng một lát, thở dài một tiếng nói: Sennzu nhất tộc thực chất bên trong loại kia kiêu ngạo, thật lâu không có cảm nhận được. Xin lỗi, ta muốn uốn nắn một chút, cái này cùng Sennzu nhất tộc không quan hệ, mà là ta đối thôn có tự tin, càng tin tưởng ta bằng hữu, đồng bạn sẽ không phản bội ta. Đồng dạng, ta muốn hướng ngươi trình giáo một việc. Hàn Đồ lưỡi nhắc đấu khẩu, hắn nhìn lấy kỳ họa chia, dường như nhìn thấy năm đó Sennzu Hatsuhyama, Sennzu tộc bị giam mạng. Kiêu ngạo, cường đại, thiên tư hơn người. Dạng này người, ra hai cái liền đủ nhiều, mà Sennzu thế hệ này lại ra một vị, mặc dù hắn cũng không họ Sennzu. Mới nói Mở thủy đạo, cải thiện gió chi quốc Bắc Bộ hoàn cảnh, vạn nhất gió chi quốc trở nên quá mạnh, ngược lại muốn mượn nhận thôn bổng thôn vệ chúng ta làm sao bây giờ?" Hàn Dỗ nói ra. Hắn nhìn ra bên trong lo lắng âm thầm. Nhỏ nhận thôn có thể cho mượn các tận chi thế đứng bước góc trần, nhưng xa ẩn thôn đồng dạng có thể nhờ vào đó đạo khách thành chủ, thôn vệ toàn bộ nhận thôn bổng. Các ngươi nắm giữ nguồn nước, gió chi quốc sự tình, còn không phải là các ngươi nói tính. Nhưng ta có cái nho nhỏ kiến nghị, tại mở nguồn nước thời điểm, không cần cho quá nhiều. Hạn chế gió chi quốc. Không ngừng, Vũ chi quốc nước mưa rất dồi dào. Chỉ khi nào mở ra đường núi cùng thủy đạo khí hậu khả năng nhiều bởi vậy cả biến dòng nước mở quá lớn ngày sau xuyên tri Quốc có thể sẽ bởi vậy xuất hiện việc cố kỳ họa chia giải thích nói ra mở nhân tạo sông dòng nước liền bị chia lợi nh đi, xuyên tri quốc nước sông sẽ chịu ảnh hưởng dòng sông mở quá lớn thay đổi tuyến đường khô kiệt đều có thể phát sinh như thế xuyên tri Quốc làm sao lại đã hứng hàầu không ngu đốc chỉ là ban sơ không có cân nhắc đến xuyên tri Quốc mà thôi bởi vì xuyên tri Quốc có yếu lấy hắn thực lực rất khó nghị đến nó bên kia Nhỏ nhận thôn liên minh căn cơ là nhỏ nhất thôn mà không phải xa ở thôn Vũ ẩn thôn ta tin tưởng dựa theo điểm ấy đi làm Liên minh hẳn là có thể cố chắc thu giáo Hà Dô đứng dậy dậyú đầu kính ý 10 phần chương 204 Hàn dù có người để ta đánh ngươi một trận chương 204 hàng dù có người để ta đánh ngươi một trận có rất nhiều Hàn Dồ chưa hẳn không hiểu chỉ là làm Vũ ẩn thôn thủ lĩnh rất nhiều thứ hắn sẽ không nghĩ tới thì như xuyên tri Quốc đó là cái không có nhận thôn quốc gia hắn làm sao lại đi cân nhắc chuyện này cho không nhận thôn quốc gia mang đến nguy hại nhưng là Nếu như cân nhắc đến toàn bộ nhỏ nhận thôn liên minh, như vậy không hề nghi ngờ, nhỏ nhận thôn, ích lợi quốc gia nhất định phải chiếu cố, mà không thể chỉ thấy xa ẩn thôn bên kia. Cùng xa ẩn thôn có thể trở mặt, nhưng nhỏ nhận thôn, đây là hắn cơ bản bản bản, vô luận như thế nào cũng không thể ngược lại. Chỉ là không hy vọng các ngươi thật bị xa ẩn thôn nuốt mà thôi. Kỳ Đoạ chĩa mặt bị cười. Hàn Dụ nhẹ nhàng gật đầu, không có nhiều lời, ngồi xuống nói ra, ngươi mang theo bốn người, là dự định cùng Vũ ẩn thôn tới một lần giao lưu. Thuận tiện. Kỳ Đoạ gật đầu. Hàn trầm tư một lát, Minh Bạch Kỳ vạ chỉ chỉ sợ trong thôn có cái gì bố cục, lần này đi ra chỉ là làm dẫn phát trong thôn một số mâu thuẫn. Người này nhìn như tuổi trẻ, lại thật nửa điểm không thể xem thường. Lời nói sắc bén ẩn sâu a, trong lòng hắn cảm khái. Dạ Khỉ cổ tại thủ đoạn phương diện này, nếu là có kèn đạ kỳ họa thêm một nửa, hắn đều có thể vui nở hoa. Bất quá, nghĩ lại, Dạ Khỉ cổ nếu là thật có kỳ họa thêm một nửa, Đoan chừng hiện tại ngồi tại chỗ cũng không phải là hắn hẳn rủ, nghĩ tới đây, hắn không được cười cười, có mấy phần tự giải. Đời thứ ba hổ cả quán vị, dù nạ kế vị tin tức, hắn tự nhiên cũng biết. Mặc dù hỷ dụ rèn xạ dụ Tô bị đồng thời không có nghĩa là thời đại, nhưng hắn là thời đại ánh thu nhỏ, mà thành ngay cả không ai bị nổi đời thứ ba giải cả, bây giờ cũng thành một. Zeikitsuchia. Hàn Dụ thật sâu cảm giác được thời đại thủy triều trùng kích. Có lẽ, không xa tương lai, hắn cũng phải đối mặt đồng dạng lựa chọn. Lui ra, đem quyền lực giao cho người trẻ tuổi, nhưng không phải hiện tại. Dạ thì cổ còn quá non nớt, hắn muốn nhìn lại một chút. Nghĩ đến bên này, Hàn Dụ suy nghĩ trở lại quý đạo, triệt để làm rõ sau đó con đường. Vững chắc nhỏ nhẫn thôn liên minh. Đến mức đến tiếp sau như thế nào lớn mạnh Vậy thì không phải là hắn sự tình đây là ra hỷ cô nhập vụ mỗi lần nhìn thấy giả hỷ cô bằng hắn ta đều cảm giác Vũ ẩn thôn tương lai đều có thể nhưng nhìn thấy người ta lại cảm thấy Vũ ẩn thôn tương lai tựa hồ vẫn là nắm giữ tại trong tay người khác Hàn dù có chút cảm khái. hắn trước đó vẫn muốn gặp kỳ họ chưa nhìn xem cái này cổ nổ hạ người trẻ tuổi đến cùng là cái gì con đường kết quả tiểu tử này đi lên liền cho hắn đến một cái ra mai phủ đầu cùng lễ gặp mặt để hắn không thể không bộ phục hắn dù lớn người ta chết người ta chỉ là cái cổ nổ hạ phổ thông thậm nhẫn Sao có thể được cho khống chế người khác tương lai, lại nói, Vũ Hận Tôn mỗi lần lựa chọn không đều là các ngươi chính mình quyết định sao?" Kỳ họa trợn cười híp mắt nói ra. Hàn Dỗ lắc đầu, hắn mơ hồ cảm giác được, Kỳ họa phía sau còn có một số kế hoạch, chỉ là hắn đoán không được tình huống cụ thể, chỉ có thể đại khái phỏng đoán khả năng cùng nhận thôn vòng cái này khái niệm có quan hệ. Chỉ là, liền trước mắt mà nói, loại này khái niệm mang đến hiệu quả, đối Vũ ẩn thôn là có ích vô hại. Bao quát chim chi quốc, xuyên chi quốc những này còn tại mới xây thôn. Nếu như không có nhận thôn vỏ vật như vậy, Sa ẩn thôn là tuyệt không có khả năng ngồi nhìn nhiệm vụ bọn họ số lượng bị trực tiếp hạ xuống đến không dạng này kết quả. Chiến tranh khó mà tránh khỏi, mà bây giờ, nước gấm nấu hết xanh, xa ẩn thôn không thể không nắm lỗ mũi nhận, mà lại Sa ẩn thôn tự thân cũng được đến chỗ tốt, bác bộ khí hậu, hoàn cảnh cải thiện. Đối gió chi quốc ảnh hưởng 10 điểm to lớn, kỳ họa trì rối người một cái, đứng dậy hoạt động một chút gân cốt. Hàn Dụ nhìn lấy mệ hoạch, "Ngươi làm cái gì vậy?" "Hả? Có người để cho ta giúp đỡ đánh ngươi một trầu, đúng lúc hiện tại gặp, cho nên không bằng hiện tại liền giải quyết." Không phải quay đầu chỉ sợ cũng không có gì cơ hội. Kị họa chỉ lấy đau ra. Bán thần Hanzou. Hắn rất sớm đã muốn mở mang kiến thức một chút. Haha, ha, ha Lạc Suna sao? Hanzou nhịn không được cười thành cái. Có thể đưa ra loại yêu cầu này, muốn đến chỉ có nàng. Cái kia nữ lý dạ, năm đó cùng họ Doshima từ trước đến nay cũng cùng một chỗ chiến hắn, mặc dù Bạch tại cục thế không thể giết, ngược lại muốn cho ba nhận danh hiệu, nhưng không thể không thừa nhận. Ba cái kia sát thực đều là thiên tài núi dạ. Matsuna, hắn có chút không tìm được, hỏi nói, nàng rất vặn, thật kém đến loại trình độ đó hình, một loại nào đó ý nghĩa nói, chỉ có lấy sai danh từ, không có lấy sai ngoại hiệu. Truyền thuyết bên trong dê béo, danh hào này ngay cả ta tại Vũ Ngẩn Tôn đều có thể nghe nói, thật cũng coi là bản sự. Hàn Dụ từ đáy lòng chối cảm khái. Hắn tại Vũ Ngẩn Tôn đại môn không ra, nhị môn công ngữ, kết quả dê béo danh hào không ngừng chuyển lượt vào trong hai. Không phải là bởi vì ám bộ, mà là trong thôn có rất nhiều người đều đại xu nạ trên người thắng nổi điển. Thầy cái sân bãi, cũng tốt. Hàn Dụ gật đầu. Hắn mở cửa sổ ra, sau một khắc, hai người đồng thời biến mất trong phòng làm việc. Tốc độ đều rất nhanh. Nhiều năm như vậy, Hàn Dỗ thân thủ không thấy hạ xuống, chỉ riêng thuấn thân thuật mà nói vẫn như cũ thập phần cường đại. Đương nhiên, nghiên khí của hắn lớn đến không tính được. Đây cũng là nguyên nhân. Kỳ họa chưa bí mật quan sát, trong lòng có mấy phần bội phục. Tại nhỏ Nhận thôn có thể đạt tới dạng này thực lực, Hàn Dỗ sát thực không thẹn bán thần danh hạo, mà cấy ghép tối độc. Đây cũng là sớm nhất cấy ghép a. Một loại nào đó ý nghĩa nói, họ Đỗ Si Mạn đều không hẳn sớm. Đương nhiên, đến lúc sau, những này là thuộc về hó Đỗ Si Mạn chơi còn lại đồ bất. Bọn hắn một đường chạy, lấy tốc độ bọn họ Thường nhân căn bản không nhìn thấy, chớ nói chi là đối kịp. Thế mà, vẫn có một ít ngoại lệ. Thì như bạn, hắn đang thí nghiệm mới thuật, trong lúc vô tình liền phát giác được hai cái di động với tốc độ cao lị dạ, tinh tế cảm giác mới phát hiện bên trong một cái là hàn hạo, mà một cái khác, kẻn đại kỳ hòa tria, trước đó gặp qua mấy lần, nhưng một mực không có gì gặp nhau. Hắn suy nghĩ một chút, tò mò theo sau, Mỹ nạ tội liền đơn thuần lo lắng. Hắn sợ dĩ có thể phát hiện thì là bởi vì kỳ họa tria trên người có hắn phi lôi thần điêu ký. Tóm lại, một lát sau Kỳ họa chia đi theo Hànrô đi vào chiến trường hai người đều phát hiện đi theo phía sau cái cái đôi mà chiến trường chỗ cái này lúc trước cùng ba nhẫn lớn chiến địa phương A kỳ họa chị trong lòng nhưng có hai cái đi theo cần thanh sao. sau Hàrỗ nhìn về phía kỳ họa chia đây không phải cái kia ta hỏi người sao người thế nhưng là bản thần nếu là thua trong tay ta đây chính là không tốt lắm sự tình. kỳ họa chia cười cười đồ bỏ đi lời nói phân đoạn cái này hắn cũng không sợ người trẻ tuổi bại bởi thành danh thật lâu bán thần cũng không mất mặt ngược lại hẳnrồ nếu như đùa cái kia mất mặt nhưng là đẹp lớn Hàn Dụ nghe xong trầm mặt một lát, sau đó lắc đầu nói, "Ra tay đi." "Được." Kỳ Họa chỉ lấy ra hai thanh đao, một thanh Lôi Thần chi kiếm, khác một thanh thì là dùng trạ cỡ giả sắc giàn đúc vũ khí, mà xa mẹ hạ đả những này thì không có lấy ra dùng. Hàn Dụ vẫn là cái kia thanh liêm đao. Hắn bày ra tư thế, vẫn sức chờ phát động. Cao thủ so chiêu, tháng thua chỉ ở một cái trước mắt, mà võ sĩ, càng là như vậy, kiếm thuật lóe lên. Hai người riêng phần mình xuất thủ, tốc độ đều thật nhanh, mắt thường căn bản thấy không rõ, vị nạ tô chỉ nhìn thấy hai đạo cái bóng mơ hồ, mà bèn có gì để gặng? Ngược lại là thấy rõ hai người lập tác, nhanh đến cực hạn. Mỗ chút là, hai người đều có thể nắm giữ loại tốc độ này, tại cao tốc phía dưới còn có thể tự nhiên trôi nổi nhận, tương đối, kẻ đả kỳ họa chia thực lực, so trước đó càng mạnh. Con, một tiếng báo dọn. Đao kiếm cách ra, hai người thác thân mà qua, Hàn Dỗ trên mặt nhiều mấy phần ngỡ trọng. Đúng là cái cường định. Thế mà, ta trước kia không có thể nghiệm qua ngươi kiếm thuật, nhưng từ một chiêu này nhìn, ngươi không bằng ta trong tưởng tượng lợi hại như vậy. Kỳ Vọ thở than thở. Hàn Dỗ kiếm thuật rất nhanh. Nhưng qua nhiều năm như vậy vẫn là chỉ có một chiều kia, không có nửa điểm sáng tạo cái mới cùng mạnh lên. Đi ngược dòng nước, không tiến tắc tối. Đối đến Lý Dạ, cũng giống như vậy. Dạ này Hàn Dụ, chờ mạ đa dạ dễ dũi lấy đi ra, sợ là phải bị dạy là người. Cho nên, Kỳ Dạ triệt quyết định, ta tới trước, ta phải nghiêm túc. Hàn Dụ không nói chuyện, dưới mặt nạ thấy không rõ biểu lộ. Nhưng là, Kỳ Dạ triệt cảm giác, hắn thay đổi nghiêm túc. Rất tốt. Tiếp theo một cái trước mắt, Kỳ Dạ chia lại lần nữa thân. Hàn Dụ chỉnh muốn xuất thủ, chỉ cảm thấy toàn thân lông tơ dựng ngược. Hắn trong nháy mắt lùi lại, nhưng gặp một cột nước đối diện chắn tới. Nhanh, mà lại, bên trên còn có dòng điện bao quanh. Nhấn dao thuật, hắn cấp tốc lui lại, nhưng một bóng người xuất hiện ở phía sau. Tốt rất nhanh, Hàn Dụ không kịp nghĩ nhiều, cấp tốc kết tấn, dưới chân mấy đạo khởi bạo phù nhấc lên, mà hắn thì thuấn thân rời đi. Thế mà, khởi bạo phù bạo tạc, muôn ngọn gió kiếm ôm theo sóng lửa mà đến. Đồng thời, kỳ họa tria lông tóc không tổn hao gì xông ra. Hàn trong lòng lóe qua một tia hoặc, tiếp lấy chú ý tới kỳ họa tria toàn thân màu đen chậm rãi thuối lui. sao? Hàn Dỗ trong lòng nhưng, cao tốc giới, khó tránh khỏi không cách nào hoàn mỹ phản ứng, nhưng nếu như phối hợp các loại phòng ngự chi thuật liền không sợ. Rất tốt hứng đối. Hắn lui lại kết tấn, trong chốc lát, sóng nước chạy đằng trùng hướng kỳ hỏa chia, mà Hàn Dỗ thì trong nháy mắt phóng tới kỳ hỏa chia. Nước không có thể làm cho tốc độ của hắn hạ xuống, nhưng là, sau một khắc, hắn phát hiện, kỳ hỏa tria cũng không có chịu ảnh hưởng, mà lại kết ấn ở giữa, Hàn Dỗ chế tạo ra nước trong nháy mắt hóa thành một cái vòng xoáy khổng lồ, hỗn loạn dòng nước hạ dấu giếm thủy mặc dù có thể tự nhiên khống chế, nhưng lại không thể không tránh đi bọn chúng. Việt Quốc hắn đều có mấy phần hoài nghi. Tiểu tử này là không phải sớm nhắm vào mình. Đương nhiên, Kỳ Họa Triệu Thủy Độ Thanh danh, hắn cũng hơi có nghe nói. Cho nên rất nhanh, hắn rồi chính mình bỏ đi cái kia suy nghĩ, hắn vừa so sánh, phát hiện nếu như không dùng độc thuật, thật đúng là không nhất định có thể làm sao đến Kỳ Họa Triệu. Vất quá, tại Kỳ Họa Triệu giết ra trong đáy mắt, hắn huy động liên đao, xiển xích hướng Kỳ Họa Triệu trên người cuốn đi, mà lưỡi đao thì quỷ dị lượn vòng mà đến. Mấu là, tốc độ của hắn thật nhanh, người bình thường căn bản né tránh không kịp. Đây là hắn sát thủ dạn. Thế mà Sau một khắc, hắn nhìn thấy kỳ họa chia tốc độ lại tăng lên nữa trong nháy mắt siêu Việt hắn liêm đào tốc độ trong chốc lát hắn làn ra đã cảm giác được thấu xương rất lạnh đó là nơii đau cảm giác thật lâu thật lâu không có loại này thời khắc sinh tử cảm giác hắn có mấy phần kinh ngạc kỳ họa chia thu hồi đau hàng vô cùng lâu dài không có kinh lịch sinh tử chiến hắn thân thể phản ứng hạ xuống rất nhiều không quá thích đứng cao tốc với đấu đương nhiên coi như thực lực giảm xuống cũng không phải bình thường người có thể bước đi ra chỉ có đạt tới kỳ và chiêu, bị nạ Tô dạng này tốc độ cùng thực lực, mới có thể để cho Hàn Dụ hiện đang giảm xuống bộ phận bạo lộ ra, mà cao thủ so chiêu, mèn mèn những này thiếu hụt liền đủ để chí mạng. Khó trách ba tuyển có thể thắng hắn. Quyền lực là đồ tốt, nhưng nó sẽ ăn mòn một người, để hắn trở nên không lại cùng đại. Đi. Kỳ họa Triệu Tuấn thân hướng Vũ ẩn thôn mà quay về. Chính mình biến yếu sao? Hàn Dụ đứng tại trong mương hoàn toàn không còn gì để nói, không biết trả lời như thế nào, nhưng lúc này, Kỳ họa Triệu đã không cần đoán. Chương 205, mở sách thi cũng có thể thất bại. Chương 205, mở sách thi cũng có thể thất bại. Hàn Dụ thua. Bèn nghĩ đến Hàn Dụ khả năng không phải kỳ họa triệt đối thủ, rốt cuộc kỳ họa triệt thực lực sát thực cường đại, nhưng hắn không nghĩ tới kỳ họa triệt có thể thắng như thế thẳng thắn. Đương nhiên, Hàn Dụ thực lực vẫn là cường đại, chỉ là Bèn cảm giác hắn sát thực không có miêu tả loại kia cảm giác các bác, mặc dù Hàn Dụ còn không dùng độc, nhưng loại kia độc tố tại đối phó ảnh cấp cường giả thời điểm đồng thời không có tác dụng gì. Cho nên, Hàn Dụ muốn nói còn không có ra áp chủ bài. Lấy hắn giải là, không có, Liên Đơn thuần không phải là đối thủ. Kỳ họa triệt quá chế hắn. Hàn Dụ nhìn trong tay Liêm Đao, thật lâu không nói gì, đếm rõ số lượng dây, hắn mới than thở một tiếng, yên lặng thu hồi Liêm Đao hướng Vũ ẩn tôn đi. Bên này chỉ có vẻn cùng một cái khác cổ nổ Hạ Huy Dạ. Liền danh dự mà nói, trừ phi Kỳ Họa Trịa chủ động tiến truyền, bằng không ngược lại cũng sẽ không ảnh hưởng quá lớn, nhưng hắn để ý không phải điểm ấy, mà là Kỳ Họa chia lời nói, quyền lực sẽ ăn mòn một người. Những năm này, Hàn Dụ không thể không thừa nhận, từ khi lần thứ hai giới nị Dạ sau đại chiến, hắn cũng rất ít tham dự ngoại giới sự vụ, càng không rèn luyện tự thân kiếm thuật. Chính như Kỳ Họa Trịa chô nói, Hàn Piêm đột đã thật lâu không có biến hóa, mặc dù cường đại như trước, nhưng kém xa đối phương loại kia nhận đao thuật kết hợp lợi hại hơn. Mà lại, một đao kia, tựa hồ cùng hắn lóe lên có chút tương tự. Hàn Dụ đại nhân, kẻ đắc ký họa trẻ vừa tham dự chiến tranh, yểm thuật chính mài luyện đến đại thành, mà ngài tại tốc độ những phương diện này đều bị hắn khắc chế, không phải là đối thủ rất bình thường. Vện, ngươi an nhàn mặc dù lạnh nhạt, làm giận, nhưng ta vẫn là cảm ơn ngươi. Hàn Dụ nguyên bản có chút tích tụ khó tiêu, nhưng lúc này lại nhịn không được cười ra tiếng. Liên Vện bình thường trầm ít nói tính cách, Có thể nói nhiều lời như vậy đã rất không dễ dàng, một phen lời an ủi mặc dù làm giận nhưng cũng là có lý. Kỳ họa chưa quá khắc chế hắn. Hắn nam hiểu kiếm vật, thể thuật cùng thủy độn nhất vật. Thế mà, Kỳ họa chịu kiếm vật, thể thuật cùng thủy độn mạnh hơn hắn, đặc biệt thủy độn. Loại kia thủy độn để hắn không tự giác nghĩ đến năm đó sẽ rủ tổ bị ra mã, đáng sợ thiên phú và thực lực. Benjamin mặc không nói, tại bên cạnh lẳng lặng nhìn lấy, hắn xác thực không sợ trưởng trường an an ủi người khác, vừa mới cái kia lời đã là hắn nghĩ sâu tính kỹ kết quả. Thế mà, hiệu quả tựa hồ cũng không tốt. Kỳ Dạ chỉ mang theo dao trở lại chỗ ở, bắt đầu suy nghĩ vừa mới tình huống. Hạn Độ thực lực giảm xuống không ít. Thể thuật, kiếm thuật vẫn là muốn siêng năng luyện tập, bằng không liền sẽ cùng Hạn Độ dạng này, cùng người bình thường quyết đấu còn nhìn không ra, nhưng cao thủ so chiêu liền sẽ rất rõ ràng. Đến mức đa ra ra mạ Đa Dạ cùng Xèn Dụ Hà Hy Giả Mã, bọn hắn cấp bậc đã không phải là người bình thường có thể so sánh. Hạn Độ mặc dù danh xưng bán thần nhưng làm người suy biệt, hắn biết do Hạn Độ cùng Mã Đa Dạ, Xèn Dụ cái một cấp bậc có bao lệch. Cho nên, Kỳ Dạ chỉ là cảm giác thốn thức, thật cũng không cao hứng bao nhiêu cũng không lâu lắm, Bỉ Na Tô lặng lẽ tìm tới, lén lén lút lút, tựa hồ sợ có người theo dõi. Người đây là làm gì? Chúng ta đã tiến vũ hàn thôn, không cần quá che che lấp lấp." Kỳ Họa chưa có chút không hiểu. "Hokan, đây chính là Hàn Dồ." Bỉ Na Tô hao nhẹ một tiếng. "Thằng bản thân, dạng này chí tích, nếu là Tuyên Dương ra ngoài, Kỳ Họa tri danh khí lại muốn tăng lên vừa lớn đợn, nhưng Kỳ Họa chỉ, chỉ là lúc đầu. Biết yếu Hàn Dồ mà thôi, sớm liền không phải trước kia bản thân, mà lại hắn còn không có thông linh rời núi tiêu cá, khả năng cùng núi tiêu cá cùng một chỗ mới có thể phát huy thực lực mạnh hơn cũng không nhất định." Ngươi không phải cũngất rất nhiều thu thuậtbíạ tôi ngược lại không cảm thấy chiến đấu này có do sương, mặc dù chỉ là mấy lần giao thủ nhưng lấy bọn hắn ánh mắt ai mạnh ai yếu lúc giao thủ lập tức liền có thể thấy rõ không có ý nghĩa khi họa chưa nhẹ nhàng bắt đầu nổi danh cái gì lại không có cái gì ban thưởng nói cũng thế thôn bên kia thế nào cái gì thời điểm cần ta giúp đỡ Mỹ tổ thấp giọng hỏi khi họa chị dùng trả cờ dạ cảm giác rõ xét xác nhận chung quanh không có người về sau mới đem thôn tình muốn bây giờ cũng hắn giảm con cái tôi chỉ tham muốn loạn Mỹ tôi có chút ngoài ý muốn nói những cái kia tộc lao muốn ngược. Bọn hắn có cái kia lá gắn sao? Người bình thường khả năng không có, nhưng hạ không ai nói rõ được, một cái là bọn hắn huyết kế giới hạn cần cảm xúc kích thích, tại loại tâm tình này hạ nói không chính xác liền có cái kia đột phá. chỉ hạ huyết kế giới hạn quá bất ổn định. Chính là loại này không ổn định, để sèn dụ tổ bị ra mà một mực phi thường kiên kỵ. Cho nên, Fuga cuối lựa chọn không thể nghi ngờ là ngụ xuẩn Lúc trước nếu như cùng xì sì xì sì nói như thế, trực tiếp đem những cái kia trưởng lao xử lý, đến bây giờ chuyện gì cũng sẽ không có co như di tộc, nói trắng ra kỳ họa triệ cũng khác biệt tình. Nhiều lắm là có chút thiết hận. Rốt cuộc, Uchiha tốt xấu là cổ nỗ hạ gia tộc như thế, không có đủ hạ, thôn thực lực giảm xuống cũng là tất nhiên. Kỳ họa triệ còn đang chờ tin tức. Liên tính muốn bây giờ mà nói, ngoại ý muốn lúc nào cũng có thể phát sinh. Không chỉ Uchiha, còn có Đàng rồ. Hàn Dỗ Diện bích nghĩ lại, hắn có thể tiếp nhận thất bại, nhưng không thể tiếp nhận dễ dàng như vậy thất bại, mặc dù núi tiêu cá những này đều vô dụng, nhưng tại kiếm thuật, nhận thuật lên hắn sắc tựa, mà hay quay trở lại về sau, Hàn Dỗ sưu tập phăng cái tin báo phát hiện mình quả thật là hầu, cái này Kèn Đa Kỳ qua kia, không chỉ nhân vật, thể thuật cùng kiếm thuật mạnh phi thường, còn nắm giữ rất lợi hại phong ấn thuật, hư hư thực thực một mình chiến thắng đuôi thú nhân chủ lực, dạng này chiến lực, lại thêm cùng hắn độ cao trùng hợp am hiểu lĩnh vực, hắn thua cũng là không oan uổng. Đương nhiên, Hàn Dụ cân nhắc không chỉ là tự thân vấn đề, còn có vũ ngân tôn, nhân thuật rất khó khai sáng, nhưng là, nhân đạo thuật, chưa hẳn liền không có cách nào suy nghĩ một chút. Đây là một cái có thể để dưới đáy mỹ dạ tu hành phương hướng. Đây coi như là toàn diện hướng cổ nỗ hạ học tập sao? Hàn Dỗ suy nghĩ một chút, cuối cùng từ bỏ sự suy. học tập thì học tập đi, người ta cường đại, học tập không mất mặt. Lúc này, hắn mới chuẩn bị gọi cô nạn tới, nhưng một hỏi thăm, mới biết được cô nạn chính chủ cầm hai thôn nghỉ dạ ở giữa giao lưu. Đi vào viện trường. Kị họa Triệu cùng tên kia nguy trang cổ nộ Hàn Nghị dạ cũng ở trong hàng, mà dưới đáy tỉ thí thì là Kẹn Đạc Kỳ họa Triệu mang tới ba đứa hài tử, nếu như nhớ không lầm. Tóc bạc cái kia hẳn là Hạ Tặc si, răng trắng như tử. Về phần hắn hai cái, hắn liền không biết rõ lắm. Đối thủ của bọn họ là một chi chủ nhìn tiểu đội. Đối mặt cô nổ hạ tiểu đội, bọn hắn vậy mà hoàn toàn không phải là đối thủ. Cô nổ hạ phối hợp có chút tốt. Hàn Dụ không khỏi nhìn nhiều vài lần, đặc biệt là mặt khác hai cái, cơ hội nhất trí phối hợp lấy cả cả xì si đi đánh, đem cả cả xì si ưu thế phát huy đến lớn nhất, tốc độ, ám sát. Vất quá. Ba người này là cô nổ hạ thiên tài, có thể có thực lực này cũng là không tính ngoài ý muốn, ngược lại là ba cái kia vũ ẩn mỹ dạ, có thể cùng cả cả xì si bọn hắn đánh thành dạng này, đã tính đáng bí. Hàn Dụ lặng lẽ đem bèn đến. Dạ cô không tại, cô nằm tại dưới đấy bộ vàng, chỉ có thể hô bèn hỏi thăm. Ba cái kia phối hợp không tệ, hẳn là đáng giá bồi dương a. Bèn có chút khó mà mở miệng. Hàn Dụ sững sờ một lát, biết nơi này đầu chỉ sợ có ẩn tình khác. Hàn Dụ lại nhân bọn hắn, "Ách, Cố Nô Tha bên kia đem cả cả sĩ ba người bọn hắn thực lực, am hiểu nhận thuật cùng phối hợp cơ bản toàn tiết lộ cho chúng ta, cô nạn tính nhắm vào huấn luyện cho tới trưa." Bèn cuối cùng vẫn là ngay thẳng chô nói thật. Hàn Dụ gỗ. Lộ ra nội tình, lại tính nhắm vào huấn luyện cho tới trưa, kết quả còn bị đánh thành này. Mất mặt a. Nhưng là, nghĩ đến chính mình cũng bại bội kẻn đã kỳ hòa tri. Cô nổ ra ba cái sát thực mạnh, bọn hắn không phải là đối thủ cũng bình thường. "Ân, ngày mai còn có một đội." "Cũng giống như vậy." Hàn Dỗ khẽ miệng rút rút, Đánh một lần còn chưa đủ, lại đến lần thứ hai." "Cái này," cô nàng nói, "Đây là vì kích phát mọi người đấu trí, để mọi người nhận rõ thực lực, sau đó nhóm này chiến bại nàng sẽ tổ chức thành một cái lớp tinh anh. Để cô nạn lớn mật đi làm, có vấn đề gì liền tới tìm ta, ta sẽ ra mặt giải quyết." Hàn Dỗ nhẹ nhàng gật đầu. Bèn hơi kinh ngạc, hắn vốn cho là Hàn sẽ hỏi rõ ràng tình huống lại tìm cô nạn gặp mặt nói chuyện, bởi vì lúc trước Hàn Dụ chính là như vậy, mỗi sự kiện đều muốn hỏi đến mới được. Kết quả Hàn Dụ không nói gì, liền trực tiếp để cô nạn đi an bài. Cái này, hắn là bị Kỳ họa chia đánh ngục. Các người gần nhất một mực tại làm trường học sự tình a, quay đầu ta chỉnh lý một số tư liệu đi ra, để cô nạn nếm thử dạy cho cái, hắn nhận thôn bên kia. Đối xử như nhau liền tốt. Đúng. Vèn đầu. Hắn nhìn có chút không hiểu, nhưng Hàn Dụ biểu hiện, để hắn rất là rung động. Hiển nhiên, Kỳ Dạ chưa cùng hắn một lần chiến đấu, để vị này Vũ ẩn thôn thủ lĩnh tâm tính phát sinh nho nhỏ biến hóa, liền trước mắt mà nói, tựa hồ là hướng tốt phương hướng phát triển. Cô nạn rất tức giận. Kỳ họa chia để cho nàng chọn lựa tinh anh đi ra, dựa theo khắc chế cả cả xi si bọn hắn thủ đoạn mà luyện, nàng dạy cho tới trường, những thứ này người tràn đầy tự tin. Kết quả, vừa đánh liền kẻo háng. Liền các ngươi đây là Vũ gần thôn tinh anh. Từng cái tâm cao khí ngạo, coi là có chút thực lực liền lợi hại đúng không? Ngươi xem bọn hắn. Cô nạn chỉ vào bên ngoài, cho dù là đổ mưa, cô nộ hạ ba cái vẫn tại rèn luyện. Mưa nhẫn nhóm trầm mặc. Mấy cái này cô nộ hạ cũng quá chăm chỉ a. Mà lại không biết vì cái gì, lần này đi tham gia hết chủ ưu nhìn khảo thí vừa nhẫn, trở lại thôn sau cũng biến thành dị thường cố gắng, chẳng lẽ cô nổ Hạ thật có đáng sợ như vậy. Hai đội bắt đầu luyện, ngày mai các ngươi tiếp tục. Đúng. cô nàng mặt lệnh lẽo rời đi. Nhưng trên thực tế, nàng đi, nàng gấp giấy phân thân nhưng như cũng đang âm thầm quan sát. Những này chủ ưu nhìn cũng bắt đầu rèn luyện. Tốt, Cố nàng trong lòng lớn tụ ủng hộ. Tốt bắt đầu, là thành công một nửa. Cơ sở có, cải thiện vũ gần thôn không khí ở trong tầm tay. Lúc này thời điểm, nàng con được đến bệnh tin tức tốt tốt. Hàn Du không có ý định hỏi đến, mà là để chính nàng nhìn lấy làm. Tại trước đó, nhưng chưa bao giờ dạng này đãng ngộ. Hàn Du đại nhân nhất định cũng là phát hiện bầu không khí sự tất yếu, cho nên mới không chút do dự ủng hộ ta Cô nàng có mấy phần được công nhận kích động, vẻ tâm tình phức tạp. Hắn cố ý nói thật, nhưng suy nghĩ một chút, lại nhẹ nhàng gật đầu không có thổ lộ chân tướng. Rốt cuộc, cái này chân tướng, có chút để cho người ta không biết thế nào nói. Chẳng lẽ nói cho cô nạn, Hàn Du bị Kỳ Họa Triệt Sâu đánh một trận, sau khi trở về tính tình đại biến? Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Vũ Hận Tôn bên trong không có người tin tưởng. Đêm đó, Hàn Dồ mua bút thành văn, hắn nghĩ rõ ràng, thực lực bản thân theo tuổi tác tăng lớn cùng một đời mới mạnh lên, sớm muộn sẽ bị phía sau người vượt qua. Nhưng là, chỉ cần tư tưởng không lạc hậu, hắn liền vẫn như cũ có thể mang Vũ Hận Thôn đi xuống. Cho nên, hắn muốn đem chính mình tri thức viết xuống đến, dạy cho Vũ Hận các lý ra. Chương 206: Làm phản, tu chỉ hạ nổi loạn. Chương 206: Làm phản, tu chỉ hạ nổi loạn. Theo Hàn Dồ, Kakashi bọn hắn đã mạnh phi thường, tại tình báo hoàn toàn bị tiết lộ tình dưới, vẫn như cũng làm đến nghiền ép thức thắng lợi. Dạng này kết quả, vô luận như thế nào đều không nên để bọn hắn tại trong mửa thêm vấn. Thế mà, cô Lộ hạ giáo dục thủ đoạn, tựa hồ liền là như thế không hợp tỏi thường. Hắn tử chỗ cao nhìn lấy cả cả xi bọn hắn, trong lúc nhất thời minh bạch vì sao dạ hỉ cổ cùng cổ nạn đều nói vũ ẩn thôn không khí có vấn đề. Cùng cô Lộ hạ so, bọn hắn không khí sát thực lộ ra lười nhác một số. Thế nhưng là, theo lý thuyết, không phải là bọn hắn nhỏ nhận thôn hăng hái tiến thủ, suy tư làm sao tiến bộ vượt lại sao? Làm sao ngược lại? Thế giới này làm cho người rất mệt mỏi càng ngày càng để hắn xem không hiểu chỉ có thể nói kẹn đã ký họa trị giáo dục thủ đoạn là thật hóa mục nát thành thần kỳ ngay cả loại thiên tài này đều thắng không yêu bại không nản khiến người nhìn mà phát hiếp không sai các ca sĩ si bọn hắn quả thật bị phạt Mặc dù thắng nhưng không trở ngại ký họa chưa phạt bọn hắn muốn trừng phạt bọn hắn lý do có thể có một đống thì như chỉ là Vũ nhẫ chủ ưu nhìn liền đem các người đánh thành thằng này đây chính là các ngơi vẫn lấy làm kiêu ngạo phối hợp cô nội Thạ thiên tài liền cái này Cầu câu câurào phúng kéo căng đặc biệt cả, cả si. Hắn ảy may không biết bọn hắn sẽ bị đánh cho trở tay không kịp là bởi vì nào đó nội ứng đem bọn hắn chiến thuật hoàn toàn bán thậm chí còn âm thầm chỉ điểm cổ nạn như thế nào nhà bảo hoàn toàn không là người Mỹạ tôi nhìn quá trình gọi thẳng chính mình không đủ ác, ra mặt cũng không đủ dài hắn phải có kỳ họa chuyện năm thành ra mặt cùng ta nhẫn cả ca sĩ si bọn hắn sẽ không bị chính mình mang thành như thế đương nhiên hắn mặc dù rất khâm phục nhưng không có học tập dù vọng cả ca sĩỉ si, si, si, coi như ngay cả cụế lại ra họa này cũng đối xử như nhau hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ưu đãi cái này dạy học phương thức quá ác Không học được, kỳ họa tria cũng là tốt cho bọn họ. Địch nhân sẽ không trời đang đổ mưa dừng lại, dạng này hôm nay khí trời, bọn hắn nhất định phải thứ hứng, bằng không tương lai nhiệm vụ gặp nhiều vô thiệt. Trở lại quan trọ, hắn lúc đầu chuẩn bị cân nhắc ngày mai dùng lý do gì tra tấn cả Cà Si bọn hắn, kết quả thu đến một phần từ con sen chuyển đưa tới tình báo. Kỳ họa chia lại nhân, tại họ Rosimanz, Tô Si quỹ cật trợ giúp dưới, chúng ta tìm tới dễ tổ chức tiềm ẩn hạt hỷ dạ mạ tế bảo bật thí nghiệm tung tích, nhưng mà đạn rồ tựa hộ tại chuyện gì căn cứ, chúng ta rất nhanh mất đi bọn hắn hạ lạc. Tìm tới, nhưng không hoàn toàn tìm tới. Kỳ họa triệt tinh tế nhìn tiếp, liền minh bạch tại sao lại dạng này. Tô Sĩ kỳ cật mục độn nhận thuật quá kém. Tuy nói hắn tự kỳ họa triệt bên này, học được lợi dụng có cây làm cảm giác mắt bí thuật, nhưng hắn đối thuật này nắm giữ còn chưa đủ đúng chỗ, không cách nào hoàn mỹ giám sát truy tung. Vất quá, chỉ cần có đại khái phạm vi, kỳ họa triệt liền không sợ tìm không thấy. Mà đồng thời, bên trên cũng biết rõ trước mắt vũ trì hạ tình huống. Những cái kia trưởng lão về đến gia tộc, tựa hồ không có hành động gì, nhưng kỳ họa triệt có thể kết luận bọn hắn bên kia khẳng định có vấn đề, mà đại gia cùng Black Z không sẽ bỏ qua cơ hội này. Mà lúc này, Kỳ Họa Triệt cần lặng lẽ trở lại Âm Bộ. Vũ hạ lúc nào cũng có thể nổi loạn, mà lại quy mô không biết sẽ có bao lớn, tại hoàn toàn không biết do tình hình dưới tình huống, hắn nhất định phải sớm ứng đối. Hắn lặng lẽ tìm đến Minato. Minato, làm phiền người đem ta đưa về cổ nổ hạ Âm Bộ, đến mức bên này. Người dùng biến thân thuật biến thành ta bộ dáng tạm thời tỏa chân đi. Minh mạch, hết thể cẩn thận. Minato sắc mặt nghiêm túc. Từ Vũ Trì Quốc đến cổ nổ hạ khoảng cách tương đối xa, coi như hắn cũng chỉ đủ trả cỡ dạ đưa Kỳ Họa Triệt trở về, mà làm không được chính mình cùng hắn cùng một chỗ. Mà lại cạ cạ si bọn hắn bên này cũng cần cần người chiêu cố. Mặc dù câu nạn, bèn bọn hắn cũng sẽ không đối cả cạ cạ si bọn hắn hạ độc thủ, nhưng bạn nhất có cái kia trong thôn điệp nghị giả xuất thủ ám sát đâu. Loại sự tình này cũng không phải là chưa từng xảy ra. Câu cá trong yếu, cả cạ cạ si bọn hắn an nguy đồng dạng không gì sánh được trọng yếu. Đây là kỳ họa chiêu đầu về thể nghiệm khoảng cách dài phi lôi thần. Không thể không nói, thể nghiệm cảm giác rất sai lầm, không gian chuyển đổi để cho người ta khó thǐ đứng, loại kia hôn loạn cũng sẽ rách, đơn giản so máy bay gặp phía trên khí lưu còn không hợp tới Cũng may, cũng chỉ là không quá dễ chịu. So với đời thứ ba giờ cả rưỡi vào trời đưa chi thuật đến tiền tuyến, phi lôi thần đường dài chuyển tống cơ bản không có gì nguy hiểm tính mạng, xem như 10 điểm đáng tin cậy. Hắn đeo lên mặt nạ, theo bên trong đi tới. "Hồ đại nhân, ngài trở về." Kỳ họa che mặt nạ cùng Lâm Thời danh hiệu là hổ, cái này là trước đó cùng đệ cổ vũ tổ sớm câu thông qua, cho nên nhìn thấy hồ mặt nạ, hắn lần đầu tiên kiệm phản ứng. Kỳ họa tria trở về. Hắn lập tức thở phào. "Nói thật, trong khoảng thời gian này, đệ cổ vũ tổ đơn giản đêm không thể say giấc." Kỳ họa tria chính mình ra ngoài, đem lớn như vậy một cái bầy cho hắn để duy trì. Vạn nhất đi nhầm một bước đem cục cho làm loạn, đơn giản vừa chơi chết khó thoát tội trạng. Hiện tại trọng trách này cuối cùng để xuống. Thế nào? Hồ đại nhân, U Chí Hạ bên trong tạm thời nhìn không ra tình huống, mụ cái cùng hi hữu gã một tên nghỉ dạ ở xung quanh trong coi, một khi có động tính lập tức liền xe báo báo. Đi xem một chút. Kiyoạ trì trừng âm một lát, có chút không quá yên tâm. Ám bộ khoảng cách Chí Hạ rất xa, nếu như chờ phía trước đưa tới tình báo, bọn hắn bên này lại xuất động, khả năng Uchiha bên kia đều lại đấu. Này cũng không thể trách lệch cổ chủ tổ. Hắn chỉ là phân đội trưởng, thực lực cũng tương tự rất có hạn. Duy trì dạng này cục diện liền đã rất không dễ dàng, nơi nào còn dám tiếp xúc quá gần. Cần tập hợp sao? Không cần, chúng ta mấy cái là được. Kỳ họa chia lắt đầu. U Chí Hạ bên kia tình huống, tạm thời còn không rõ ràng lắm, hắn muốn khoảng cách gần quan sát một chút. Đến mức thủ đoạn. Đến đủ Chí Hạ nhất tộc phụ cận, kỳ họa chia kết ấn thi thuật, tiếp lấy đưa tay theo trên mặt đất, không bao lâu, có một chút xíu sinh trưởng đi qua. Đây là... Dẹp bộ rủ tổ ban sơ không hiểu, nhưng rất nhanh trận mắt hốt Hắn nhìn thấy những này cỏ dọc theo đường một chút xíu sinh trưởng đi qua, những này cỏ cùng chung quanh cỏ dại hỗn cùng một chỗ, nếu như không là khoảng cách gần nhìn thấy nó sinh trưởng, hắn căn bản sẽ không chú ý tới. Mà lại, hiện tại là buổi tối, không có người sẽ chú ý đến cỏ dại trồng tình huống. Mắt thấy cảnh này, Gretvold tổ có chút ngoài ý muốn, nhưng lại cảm thấy chuyện đương nhiên. Ngay cả tổ sĩ kỳ nếu biết, kỳ họa chia đại nhân càng không cần nói, hắn một độn sẽ chỉ mạnh hơn, hiện tại chỗ hiện ra bất quá là một góc của băng sơn. Hắn lặng lặng quan sát một trận, sau đó quan sát bốn phía tình huống. Kỳ hỏa chia bên này thì thông qua trả cờ dạ, đem có cây một đường sinh trưởng đến Uchiha tộc địa bên trong, hiện tại tộc địa tình huống, hắn đại khái có thể cảm giác được Uchiha mấy cái kia tộc láo ở chỗ nào. Bọn hắn đều ở một khối địa phương, tại tộc địa góc đông bắc, phía trước liền là hồ nước, khu vực là tốt nhất. Kia liền càng thuận tiện Kỳ hỏa chia cười cười, bên kia phía trên tất cả đều là mặt cỏ, căn bạn không cần dọc theo lộ đến cẩn thận thi thuật, thẳng cấp đi qua là đủ. Chỉ chốc lát sau, hắn đem có bao cái chỉnh mảnh đất khu Không chỉ Uchiha Zen, Uchiha Tạ cả nọ gì, ngay cả Uchiha phụ gạ cụ nhà bên trong tình huống cũng tại hắn giám sát phía dưới, mặc dù nghe không được thanh âm, nhưng hắn có thể cảm nhận được. Phụ gạ cụ trong nhà, trừ phụ gã cụ, bị cô tỏ cùng đi tri còn có người thứ tư. Cái này chạ cỡ dạ khí tức. Uchiha Tạ cả nọ gì sao? Kiyoạ trẻ suy tư một lát, nhìn về phía biệt cô dù tổ. Uchiha nhất cao tuổi tổng lão, ta nhớ được gọi đủ hạ tạ cả nọ gì đúng không? Hắn tham dự nam tộc thần xã hội vì sao? Đương nhiên, hắn trước đó có rất lớn về lực hiện tại đều bị phủ gạ cụ giải trừ, Lั่ว Đoán khí hẳn là lớn nhất. Gậy Cổ dù Tổ nói ra. Kỳ Họa Triệt suy nghĩ một chút, không khỏi cười cười nói, ta cảm giác được lao già này tại phủ gạ cụ trong nhà, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, lao gia hỏa này rất có thể mà báo, không hổ là năm đó phe đầu hàng lãnh tụ. A, nói như vậy, đi đầu không phải hắn. Gậy Cổ Vũ Tổ có chút giận mình. Hắn một mực đem Vũ Trí Hạ tạ cả nọ gì coi là địch giả tượng, nghe Kỳ Họa Triệt ý tứ, ra hỏa này thực không có ý định ngượng, mà là dự định thành thành thật thật đầu hàng qua sống ổn thời gian. Cái này Vậy còn có người nào? Ta suy đoán đủ chi hạ tối nay liền muốn nội loạn, ngươi đi tập kết tay người. Đúng, ghét cô rủ tổ lĩnh mệnh mà đi. Kỳ Họa chỉ thông qua những này có cảm giác cụ chi hạ ra tộc điện, nhưng ngay tại vừa mới, cụ chi hạ Gen đi ra ngoài, nhưng khác biệt là, hiện tại cụ chi hạ Gen khí tức rất đột tạm, không chỉ là hắn khí tức, hắn ngay lập tức đi hướng ngủ cải chỗ phương vị. Không đầy một lát, hắn tìm tới ẩn nốt mặt mèo ni ra. Đại nhân, ngươi đi theo ta. Đúng. Mù không hỏi nhiều, mặc dù kỳ Họa tri tất các loại địch thủ đều là nguy trang, nhưng hắn trước đó nói qua Cái này trương hổ mặt nạ một lần cũng chưa dùng qua đây là lần đầu nhìn thấy hổ mặt nạ, đại khái liền là kỳ họ chia hắn một đường đi theo kỳ họ chia kết quả phát hiện kỳ họa chia từ đủ chí hạ một bên khác trực tiếp chui vào đủ trí hạ công địa tại tương đối biên giới vị trí dừng lại đại nhân bọn hắn tập kết không đúng có người trả cờ dạ không đúng lắm. loại lực lượng này muaài giật mình mà phần có người trả cờ dạ rất cường đại vượt qua hắn tất cả mọi người đặc biệt gặpp mắt kia, ẩn chứa tương đương lực lượng đáng sợ xazin chẳng có thể cường đại như vậy sau hắn chạ cờ dạ là một loại sau Cái này, ta nhìn không quá đi ra, chỉ có thể lờ mờ cảm giác hắn trả cờ dạ rất mạnh, cùng người khác có chút không giống nhau lắm. "Đại nhân, không phải chúng ta đi tìm hủy ủ gà nhất tộc, hắn có hai cái mắt, nói không chính xác rõ ràng hơn một số." Mụ có chút xấu hổ. Loại thời khắc mấu chốt này, lại vẫn cứ năng lực không đủ, hắn chỉ có một con mắt, mặc dù nói không có lên, cá chậu chim lồng, nhưng hiệu quả dù sao vẫn là kém một chút, nếu như có được hai con mắt, nói không chính xác có hiệu quả. Đương nhiên, đây cũng chỉ là hắn suy đoán. Kế hoạch chưa lắc đầu. Không kịp, mà lại phân ra cũng không nhất định có thể thấy rõ, mà Mã Đa Dạ dám ra tay, liên biểu thị hắn có tuyệt đối tự tin sẽ không bị Bạch Nhãn xem đấu, cho nên khả năng không phải nguyên thuật những thứ này, mà là đồng lực một số kỹ xảo. Đây là tất cả bên ngoài tộc nhân đều lạ lẫm lĩnh vực. Vậy làm sao bây giờ? Chờ Trở Uchiha loạn. Kỳ họa Triệt nói ra, hắn có thể xác định Mã Đa Dạ có tham dự, nhưng không có bất kỳ chứng cứ nào. Nói cho cùng, bọn hắn đối xạ gìn gặm giải quá ít. Coi như Kị họa Triệt có các loại tri thức nhưng như cũng chỉ là chín châu mất sợi lông, căn bản không liên quan đến tầm sâu tri thức không cách nào minh bạch động lực cụ thể kia xảo. Giờ phút này, hắn cảm giác được Cụ Trì Hạ Nội Bộ đã có hai phái tập kết, U Chỉ Hạ Gen xuất động. Cùng so sánh, Phu Gạ Cụ thì vừa mới cùng U Chỉ Hạ Tạ Cản Nó Di nói chuyện với nhau kết thúc. Rất rõ ràng, Black Gen ngay tại nơi nào đó ẩn núp, bằng không U Chỉ Hạ Gen căn bản không có khả năng nhanh như vậy biết được đại trưởng lão làm phản tin tức. Chương 207, Phạm chính xác, nhất định phải lần tránh chương 207, phạm chính xác, nhất định phải lần tránh Phu Gạ Cụ, nắm chặt thời gian, tốt nhất cùng thôn liên lạc một chút, kỳ. Hắn Loại kia kế hoạch làm sao lại thành công, cho dù được đến loại kia con mắt, Uchiha Taka cả nọ gì kinh hoàng không gì xảy được. Về đến nhà, hắn suy nghĩ rất lâu, cuối cùng vẫn quyết định âm thầm cùng phụ gạ cụ gặp mặt, đem Uchiha Zen kế hoạch nói thẳng ra, để phụ gạ cụ ra mặt giải quyết Uchiha Zen. Mà nghe đại trưởng lão lời nói, phụ gạ cụ trong lòng âm thầm hối hận. Sơ biết, lúc trước liền nên nghe xỉ xì lời nói, trực tiếp giải quyết hết những cái kia trưởng lão, đặc biệt là bị hắn đánh đi ra Uchiha Zen càng cái kia như thế, và không làm sao đến mức đến bây giờ mức này. Thế mà, hiện tại đã không có hối hận chỗ trống. Phụ gã cụ đứng dậy nói ra, "Lại trưởng lão, ngươi đi về trước, ta lập tức liền đi triệu tập đội cảnh vệ thành viên, ngươi trở về lại tìm hiểu thoáng cái bọn hắn kế hoạch, nếu có nguy hiểm liền đi đội cảnh vệ, đội cảnh vệ sẽ che chở ngươi." "Cái này, tốt a." Uchiha ca nọ gì khỏe miệng rút rút, có chút không hài lòng lắm. Đến lúc này thời điểm, còn để hắn trở về, ngươi là ước gì ta chết là đi. Nhưng là, hắn rõ ràng phụ gã cụ tâm tư, đơn giản là lo lắng hắn có thể là Uchiha Gen gián điệp, nói cho hắn biết những này đeo thủ tín mặt cho, lại đem biệt triệu mang đi. Nhưng cũng không đến mức như thế. Thôi. hắn thở dài, lại lần nữa dặn dò, Phu Gà Cụ, cái kia quả quyết liền muốn quả quyết, nhất định phải nhanh lên đem bọn hắn cầm xuống, bằng không chúng ta hữu Chí hạ sợ là lại phải kinh lịch một lần hạ kiếp, mà lại thôn bên kia. Ta minh bạch. Phu Gà Cụ nghiêm mặt gật đầu. Năm đó hữu Chí hạ, sở dĩ không cách nào được đến tất cả cổ nổ hạ gia tộc, cao tầm tín nhiệm, trừ sen dụ tố bị ra mạ lực ảnh hưởng bên ngoài, cũng là bởi vì vừa chế tạo một trận phản loạn. Bằng không, liền cấp gia tộc tình huống, chưa hẳn liền không thể tìm tới một số người ủng hộ. Mà bây giờ Thật bất và u trí hạ cùng cổ nổ hạ bên này thái độ mà hoãn, sắp nên đón thời kỳ trăn mật, này thời gian điểm lại một lần phát sinh phản loạn, đội cảnh vệ bên này còn thừa không nói nhiều ngữ quyền sợ rằng cũng phải lưu lạc người khác. Phu gạ Cụ có thể cho đội cảnh vệ gia nhập nó ra tộc thành viên, nhưng vô luận như thế nào hắn đều không muốn từ bỏ đội cảnh vệ chấp trưởng quyền, chí ít hiện tại còn không thể. Hắn đứng dậy chuẩn bị đi ra ngoài, nhưng suy nghĩ một chút, lên lầu mở ra yệt Triệu chỗ gia phòng. Triệu Trễ mới vừa ngủ. "Phu Gà làm sao? Ta vừa bạn giống nghe thấy." "Không có gì, những cái kia trưởng lão khả năng có chút phiền toái nhỏ." gia mang chìa đi chữa đi đội cảnh vệ. Phu gạ cụ nói liền muốn mở cửa, sau một khắc, nhìn về phía Mỹ Cổ to nói, ngươi cũng cùng một chỗ à, bây giờ trong nhà không quá an toàn. Cái này, nghiêm trọng đến thế sao? Bị Cổ to ngạc nhiên. Tuy nói là phiền phức nhỏ, nhưng nghe hoàn toàn không phải chuyện như vậy, giống như là một trận phản loạn. Nàng biết lúc này thời điểm không thể hỏi nhiều, cho nên bản năng hỏi xong về sau, lập tức vào phòng bắt đầu thu dọn đồ đạc. Cần muốn thu thập không nhiều. Tiền tài những này cũng không phải là bọn hắn quá để ý, ngược lại là nhận thuận của chủ, gia tộc một số văn bản tài liệu càng trọng yếu. Phu gã không có ngăn cản, mà là vào cửa đem mịt đánh thức. Về sau, mới dẫn hắn đi đội cảnh vệ. Thế mà, làm bọn hắn một nhà từ trong nhà ra ngoài không bao lâu, liền cảm giác được một đống nghị dạ chạy tới đây. Không tốt. Phu gã biến sắc, lập tức tăng thêm tốc độ. Ít nào biết được phát sinh cái gì. Hắn giờ phút này một mặt mờ mịt, bị cổ tỏ tại phía sau một bên chạy một bên năm nhàn, mà phu gã cũ lại gương mặt lạnh lùng không có nói nửa câu lời nói. Uchi Hage đã vậy còn quá mau ra tay. Làm sao có thể? Phu gã cũ trong lòng hoảng sợ, tình huống bây giờ Căn bản không tại hắn dự tính bên trong. Tại hắn muốn đến. chỉ Uchihagen cho dù biết Uchihagen tạ cả nọ gì phản bội, tối thiểu cũng phải chờ cái một hồi mới có thể tập kết, nhưng hiện thực là, Uchihagen tạ cả nọ gì mới đi ra ngoài không đến một phút đồng hồ. Cái kia ra hỏa tin tức như thế linh thông. Có hai mắt sao? Phù gạ củ suy nghĩ hôn loạn, lúc này đã quản không rất nhiều chuyện, lúc này chỉ có một cái mắt, nhanh lên đi đội cảnh vệ. So với phù gạ củ, hiện tại Uchihagen nhưng quá có nhiều, mà lại lộ ra không giống bản thân hắn phong cách, ta nhớ được cám bộ trong tư liệu. Liên quan tới Vũ Trị Hạ Gen ghi chép là hắn không có gì chủ kiến, làm việc tương đối theo đại lưu. Mưu có chút không hiểu. Tuy nói bị ủ Trị Hạ phủ gạ cổ đánh ra phòng hội nghị sự tình, bây giờ ở trong tối bộ, các gia tộc Lưu truyền rộng rãi, nhưng cũng không đến mức để một người tính tình đại biến đến loại tình trạng này đi. Kỳ Họa chữa cười cười nói, rất tốt, có dạng này sức quan sát, ngươi có trở thành tối bộ đội trưởng loại thứ nhất năng lực. Hách, lớn người ta chê cười, ta sao đủ nghiên cứu. Ta vừa liền là thuận miệng nói, cảm thấy có chút kỳ quái mà thôi. Mưu cải số hổ. Không, nói là đúng. Cái này lục chi khẳng định không tầm thường. Ngài là nói, thực sự có người ở sau lưng. Cũng là không nhất định, Vũ Hạ nhất tộc xạ rỉn gặng vô cùng tâm ý, người trước đó nâng lên ánh mắt hắn bộ vị có cường đại dị thượng trà cơ dạng, khả năng cực hạn cảm xúc biến hóa mang đến một số biến hóa. Kỳ họa chưa nói ra, Mộ Cơ hồi tưởng đến chính mình nhìn qua ám bộ thư tịch, nhớ lại liên quan tới Vũ Hạ sự tình, nhưng Vũ Hạ bên kia tình huống ghi chép cũng không nhiều. Chỉ có, chẳng lẽ nói là truyền thuyết bên trong chỉ có Vũ Trị Hạ mã đa mới có mạn dễ kỳ hữu sả đằng sau. Mộ lên sợ hãi, sau đó cấp tốc hạ giọng, Không biết linh liệt cảm xúc, sát thực có khả năng diễn sinh mạn dễ kỳ hữu, nhưng liền trước mắt mà nói, kỳ họa triệt khuynh hướng là vũ trì hạ gen còn không có sinh ra mạn rễ kỳ hữu xạ gì đáng. Nếu như hắn thức tỉnh mạn dễ kỳ hữu, mà đa dạng căn bản không cần lại bắt có hắn người, trực tiếp đem vũ trì hạ gen mang đi là tốt. Luôn ra điểm, nhưng mạn dễ kỳ hữu xạ gìn rằng cái đồ chơi này thật sự là một quả vĩnh lưu truyền, có nó, tùy tiện tìm vũ trì hạ nhất tộc đều có thể dùng. Cho nên, cái này vũ trì hạ gen đại khái quá phế vật, lúc này còn không có chất tình chỉ là động lực hơi có chút tăng trưởng, tăng thêm mã đa dạ cùng Black dẹt trợ rút, thực lực khả năng có không nhỏ tăng lên. Bất quá, ngược lại cũng không đủ gây sợ. Sạ Dĩ Đằng trừ phi có được triệu hoán hoàn chỉnh sở sạn đủ thực lực, bằng không ký họa trừ cũng không quá sợ, mà hoàn chỉnh sở sạn đủ, trước mắt liền ngay cả mã đa dạ đều làm không được. Hắn nguyên trang con mắt tại bẹn bên kia, hiện tại con mắt đoán chừng là trong chiến tranh chơi đến 3 câu ngọc Sạ Dĩ Đằng. 3 câu ngọc còn chưa đủ lấy phát động sợ sạn đủ. Tu chỉ đại khái cũng không đủ tự cách đạt tới mức độ này. Nạn nhân, loạn. Phụ gã cũ mang theo vợ con còn chạy, hiện tại chính hướng đội cảnh vệ đi, chúng ta cái gì thời điểm tham gia. Ta đã biết, hiện tại kêu còn chưa có trở lại, chờ một chút, để Uchiha ăn chút đau khổ. Kiyoha cười lạnh một tiếng. Một đám người mượn gió bẻ măng, coi là phụ gạ cũ có thể mang gụ trí hạ lên, lần này liền phải để bọn hắn biết, phụ gạ cũ cái này bước hoàn toàn dựa vào không được. Đến mức Ichia, mặc dù Shisui dạy bảo thời gian ngắn ngủi, nhưng theo Shisui nói, hiện tại Ichia đã hiểu đại bộ phận sự tình. Coi như mà đã ra mục tiêu là Ichia, tương lai chưa hẳn không có sối khả năng. Mà Obito bên này Mặc dù vẫn là sắt vụn, có thể coi là bị mang đi cũng không đáng để lo. Tại kỳ họa chữa cảm giác bên trong, lúc này phụ gạ cũ mang theo mỹ cổ tỏ cùng y tria điên cùng đảm bệnh, hắn vì chính mình kéo dài trả giá đắt, "Cici, U chỉ hạ tạ cả nọ gì kiến nghị mặc cho ý một cái, đều không đến mức phát triển đến bây giờ tình huống." Thế mà, hắn cái kia đều không nghe. Hoan Mỹ lẩn tránh câu trả lời chính xác. "Bọn hắn mau đuổi theo đến, người mang theo y tria đi, đi đội cảnh vệ cầu viện, bên này ta để ngăn cản." Phụ gã cũ mắt nhìn hậu phương. U chỉ hạ người đã xuất hiện, hắn có mấy phần hối hận. Nếu như tại đại trưởng Lao nói xong một khắc này, lập tức lên đường đến đội cảnh vệ, khả năng hiện tại đã đến đội cảnh vệ bên kia. Mất chi không chút, đi 1000 dặm. Lúc này, hắn không thể không lưu lại đoạn hậu, vì Uchi bị cổ tộc tu mạch một chút hy vọng sống. "Hừ, Uchi hạ phủ gã cũ, ta mục tiêu không phải ngươi, cút ngay cho ta. Có ta ở đây, ngươi mơ tưởng đi qua." Phụ gã cũ trong mắt bà câu ngọc hiện hiện. Thế mà, Uchi hạ gen cất tiếng cười to, cùng thái lộ ra nói, "Ngươi đã tự tìm cái chết, cái kia liền trách không được ta." Vừa dứt lời, Hắn trong mắt câu ngọc xoay tròn, ba quả câu ngọc chuyển động. Phu gã cũ không dám cùng hắn đối bình, Uchiha tạ cả nọ gì nói qua, thì động lực tựa hồ so trước đó mạnh hơn, đã đến gần vô hạn mạn dệ kỳ ủ. Viên vật quyết đấu, chính mình khẳng định không phải là đối thủ. Cho nên, hắn tránh đi Uchiha Hage nhìn tầm mắt, trong miệng phun ra hào hỏa cầu. Không cầu giết địch, chỉ câu mọi người có thể nhìn thấy ánh lửa, từ đội cảnh vệ sớm chạy tới trợ giúp, làm dịu hắn bên này nguy cơ. Thế mà, sau một khắc, Uchiha Zen tuấn thân ra hiện ở bên cạnh hắn. Phu gã mặt mũi tràn đầy giận mình. Làm sao có thể cấp độ này. Hắn đội vàng dùng thế thân thuật đổi vị, nhưng sau đó, hắn đủ chỉ hạ tộc nhân giết đi lên. Các người muốn đi theo U chỉ hạ gen cùng một chỗ liên sao? Không có người trả lời hắn, mọi người che mặt tiến lặng công kích, từng cái xuất thủ tản nhẫn không để lối thoát. Phu gạ củ trong lòng tuyệt vọng. U chỉ hạ gen chẳng biết tại sao thực lực tăng nhiều, hắn đơn đả độc đấu đều không nhất định là đối thủ, huống chi hiện tại có một đống người giúp hắn, bị giết là sớm muộn sự tình. Nhưng sau một khắc, hắn nhìn thấy U chỉ hạ gen biến mất tại phía trước, hắn chính cảnh giác ứng đối, kết quả phát hiện đối phương đã xuất hiện tại cực xa chỗ. Đối phương mục tiêu vẫn như cũng lại trịa. Cái này, chấp niệm sâu như vậy sao? Bên kia lời nói, đội cảnh vệ cũng đã chú ý tới tình huống, chạy tới đây à, bị cổ tổ cùng ít sẽ không có sự tình Không đúng, bọn hắn không biết hiện tại vũ chi hạ gen tử lực. Phu gạ cũ trong lòng giận mình, hắn lập tức muốn đuổi theo đi, nhưng bốn phía lý dạ không ngừng tuần đi qua, những này tộc nhân hung hắn không sợ chết, xuất thủ môn độc căn bản không để lối thoát, đối mặt như đòn công kích này cho dù là hắn cũng vô pháp thoát thân mà ra. Chư Phương, đội cảnh vệ sát thực chú ý tới bên này. Đồng thời cũng tại hướng bên này gấp rút tiếp viện, thế nhưng là U chỉ tốc độ cảm nhanh, trước một bước đội kịp Mị Cổ Tỏ cùng Mị Triệu. Cổ Tỏ, không cần giải rửa, đem ít giao cho ta, ta biết đem hắn bồi dưỡng thành kiện xuất mỹ ra, để hắn trở thành mới U Hạ tộc trưởng. U chỉ Hạ mang trên mặt tiêu dung. Không có khả năng. Mị Cổ Tỏ móc ra cùi lại, bày ra tư thế chiến đấu, mà Y thì tại phía sau trông tránh. Ta không muốn giết ngươi, cho nên, mới ngươi ngủ một giấc đi." U chỉ Hạ từ tốn nói. Sau một khắc, phát động. Y nhìn lấy Mị Cổ Tỏ nga xuống. Trong mắt chàng ngập kinh ngạc cùng u rối, hắn hiện tại còn sẽ không tin luyện trả cơ ra, càng không hiểu như thế nào giải trừ nguy tuần. Thế mà, ngay tại lúc này, một bóng người xuất hiện. Mặc dù không biết nơi này phát sinh cái gì, nhưng Vũ Trị Hạ Gen, người ra tay với Vũ Trị Hạ Mỹ cổ tỏ, ta phải chăng có thể xem ngươi là phản loạn. Chương 208, Madara, hỏng, huyết áp có chút cao. Chương 208, ra, hỏng, huyết áp có chút cao. Ám bộ, tới ngược lại là rất nhanh. Vũ Trị Hạ Gen nhíu mày. Hắn bên này cơ bản Vũ Trị Hạ tạ gì vừa mới tiến phụ gạ cô nhà. Hắn liền bắt đầu âm thầm tập kích, cuối cùng cũng là này thời gian mới chính thức đột thủ, nhưng ám bộ lại là cái gì tình huống? Vì cái gì cũng có thể nhanh như vậy? Đại nhân, bọn hắn ngược, còn muốn bắt Hải tử của ta. Phu gạ cụ bên kia cũng đang bị vây công, mời các ngươi mau cứu hắn." Mỹ Cổ tỏ đội và nói. Thế mà, sau một khắc, nàng lại nhìn thấy bóng người trước mắt lóe lên một cái rồi biến mất, đợi nàng kịp phản ứng, trước mắt ám bộ nhị dạ đã biến mất, mà nàng quay đầu. "Đi chưa đâu?" Nàng trong đầu trống rỗng, hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì, vì sao y chạy qua trong giây lát liền không thấy? vừa mới rõ ràng còn tại chính mình sau lưng. Mời ngài đi đội cảnh vệ báo tin, bên này để ta tới xử lý liền tốt. Một cái khác cám bộ nữ dạ xuất hiện. Hừ hừ, ta rất bội phục ngươi giúp khí, nhưng mà đã ta đã đắc thủ, cũng không cần phải lại cùng các ngươi dây dưa." Uchi Hage nói xong, Bu Kai đã xuất hiện tại hắn sau lưng, ngón tay chỉ hướng hắn về bị. Nhu quyền phương pháp bắt quái 32 trưởng. Thế mà, Uchi Hage bên ngoài thân, hiện ra tầng một cổ khoái chất thịt, trực tiếp ngăn trở cái điểm huyệt. sau đó hắn chậm không vào trong đất biến mất tại bọn hắn trước mắt. Dừng lại. Vị cổ tỏ cụ lại đâm đi qua, nhưng căn bản không làm nên chuyện gì, nàng cụ lóe mù cái này. Hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra, vừa mới cái này nhân thể đơn, đột nhiên hiện ra tầng một không thuộc về hắn trận cơ giáp, chính là cái kia cổ trận cơ giáp ngăn cản hắn điểm luyện. "Xin lỗi, ta biết hết sức truy tung." Mù Khải nói xong nhanh chóng nhanh rời đi. Lúc này đã không lo được quá nhiều, hắn muốn đuổi theo Kỳ vĩ trà, nhưng Bạch Nhãn trong tầm mắt đã không nhìn thấy gẹn Đạ Kỳ vĩ trà cùng Ụ Trì Hạ Uỷ triệt tung tích. Quá nhanh, Kỳ vĩ trà mạnh như vậy có thể lý giải, nhưng Ụ Hạ Uỷ là chuyện gì xảy ra? Ụ Trì Hạ suy tính. Cha ngập cái gì? Hắn hiểu được Kỳ Họa chia vì cái gì đột nhiên lao ra. Vừa mới, Kỳ Họa chia đại nhân khẳng định cảm giác được chính mình bạch nhãn đều không phát giác được đồ vật. Cô nộ thả thôn bên ngoài, dưới đây Vũ Trí Hạ Y Triệt bị Black Jet thao túng điên cuồng thổ độn, mà Kỳ Họa Triệt thì ở bên trên điên cuồng độ theo, hai người tốc độ tương xứng, giống như ai cũng không làm gì được ai. Thế mà, Black Jet cũng hiểu được, Kỳ Họa Triệt tốc độ còn có thể lại đề thăng, đối phương hiện tại chỉ là muốn đuổi theo Vũ Trí Hạ Y khí tức một đường đến hắn hang ổ mà thôi. Đáng dựng hoàn toàn không có nghĩ tới tên này sẽ xuất hiện, mà lại như thế cảnh giác nhìn chằm chằm bên này, chính mình muốn lâm thời cải biến sách lược cũng đã không kịp. Làm sao bây giờ? Hắn rơi vào xoắn suy, tiếp tục mang theo Ilya, khẳng định không thể trở về mã đa dạ bên kia, cái kia cơ bản cũng là dẫn sói vào nhà, liền mạ đa dạ hiện tại tỉnh muốn thật đúng là đánh không lại hắn. Từ bỏ sao? Hắn trình xoắn xuýt, kết quả là cảm giác được cụ trì hạ gen cấp tốc hướng bên này mà đến. Kỳ họa chừa nhíu mày. Loại này hôn tạp trà cỡ dạ khí tức, quả nhiên, cái này cụ trì hạ trên người bị gieo trồng ai dệt bộ phận tân thể mà ánh mắt hắn chỉ sợ bị cưỡng ép quan chú đồng lực. Cái gì bị nục thức tỉnh? Nào có nhiều như vậy nhân vật chính mua bản. Lao già này nếu là có cái kia tiềm lực, còn cần chờ tới bây giờ. Sớm mấy chục năm liền ăn đủ khí. Phiên phước. Y họa chỉ không muốn dây dưa với hắn, V Black Jet tốc độ rất nhanh, mà lại cơ hồ không cách nào bị cảm giác được, liền ngay cả hắn cũng là dựa vào cảm giác dị trẻ mới có thể khóa định vị trí. Một khi vượt qua khoảng cách, khả năng liền rốt cuộc đuổi không kịp. Cho nên, không có thời gian cùng ngươi loại này tạp chơi. Lan. Y họa triệt kết ấn, tại ru hạ gen đuổi theo muốn dùng hỏa độn lúc công kích đợi, một cái nham thạch tự nhân căng ra đại địa, thổ độn vượt lệ thức chi thuận. Vành, một trưởng, Uchi hạ gen vị trí chỗ ở trực tiếp bị vành ra một cái độc lớn. Nham thạch cự nhân gầm hét, khai sơn phá thạch, trực tiếp đem Uchi hạ gen từ chỗ trốn tránh đập ra tới. Kỳ họa chưa bản thể tiếp tục tiến lên. Thuật này bị hắn cải tạo qua, hiện đang thao túng cự nhân người là ở vào cự nhân vị trí hoạch tâm ảnh phân thân, thông qua vị trí trung tâm phóng thích trả cơ dạ điều khiển toàn thân. Phối hợp thổ trả cơ dạ, không chỉ có thể làm đến ra cố nham thạch cự nhân, còn có thể tăng cường ý lực Đang tiếc duy nhất là ký họa chỉ còn không có nắm giữ ra trọng nham chi thuật cùng khinh trọng nham chi thuật, mà thuật này trả cờ dạ tiêu hao cũng phi thường to lớn. Cho nên, trước mắt mà nói, nó vẫn chỉ là cái chưa hoàn thành thuật. Thế mà, đối phó ủ chi hạ tựa hồ dùng tốt phi thường. Tại trong tượng đá, chủ yếu dựa vào cảm giác xác nhận vị trí, biết vị trí sau A qua đi là được. Con mắt tạm thời còn không cần. Uchi hạ rên nhíu nhíu mày, dự định lế qua, nhưng Một quyền, Và anh, đại địa phong lực, thổ độn rời đi đều làm cũng được. Xem ra chỉ có thể đánh đắp lôi độn, có chút khó khăn. Lôi độn sát thực khắc chế thổ độn, nhưng cũng phải nhìn khổ người, đại quy mô như vậy thổ độn nhân thuật, trừ phi nam dữ phi thường cường đại lôi độn nhân thuật. Vàng không, coi như khắc chế, cũng vô pháp trong nháy mắt phá hủy. Giờ khắc này, thông qua phủ chú có thể nhìn thấy bên này mã đã dạ trở mặc. Đối mặt nham thạch cư nhân, hắn từ đấy lòng cảm thụ đến hắn mặt người đối sợ sạn đủ thời điểm cảm giác. Khó chơi, còn không có cách nào đi vào qua. Mấu chốt là, thuật này làm sao nhìn đều là nhằm vào trụ chi hạ, lại là xẹt rủ tổ bị dạ mã sáng tạo. Không đúng. Cái kia gia hỏa thủ độn cũng không có lợi hại như vậy. Theo một ý nghĩa nào đó, thuật này thực là một nhân chi thuật thấp phối bản, ở một mức độ nào đó có thể đối kháng yếu nhược sở san đủ, mà lại hiệu quả tựa hồ cũng không thể lắm. Mấu chốt là, cái đồ chơi này đoán chừng còn không phải cuối cùng thiên bản. mà đã Dạ hít sâu một hơi, huyết áp có chút dâng lên, cái đồ chơi này để hắn hồi tưởng lại một số không tốt lắm chuyện cũ, mà lại, hiện tại Mấu chốt là, Black Jet có thể hay không mang theo yểm trì chạy mất, nếu như thực tế không được, từ bỏ yểm trì cũng không phải là không thể được. Uchiha yểm trì không phải yếu tố mấu chốt hắn có thể bị thay thế, mà lại lần này mang đi người không chỉ trì một cái, trì chỉ là hắn coi trọng nhất một vị mà thôi. So với Vũ Trí Hạ Yichia, Black là tuyệt đối không xảy ra chuyện gì. Hai cái này nếu như xảy ra chuyện, hắn bên này bại lộ phong hiểm quá cao, mà khác Vũ Trí Hạ Gen cũng không thể bị bắt lại, bằng không, cô nổ hạ các loại thẩm vấn, ký ức lăm móc, đủ để từ trong đầu hắn đào ra một số dấu vết để lại. Nghĩ tới đây, hắn có lựa chọn từ bỏ kế hoạch. Thế mà, tình huống bây giờ đã không phải là Black muốn hay không từ bỏ, mà là hắn không thể không từ bỏ. Giáp hỏa này đổi đến quá mạnh. Mấu chốt là vì sao thổ độn cũng nhanh như vậy? Là thật có chút không hợp phói thường. Hắn tâm lý có chút hoảng, tuy nói không có khả năng bị bắt được, chỉ khi nào bị phát hiện tung tích, về sau muốn tự nhiên chỗ điều tra liền không dễ dàng như vậy. Đặc biệt đối phương là cái rất am hiểu nghiên cứu lui dạ. Hắn quả quyết ném vị tria, còn đặc điểm đem vị tria ném ở không dễ dàng bị giải cứu địa phương, khiến cho kỳ hỏa tria không thể không dừng lại chốc lát. Thổ hạ đọ sức, im băng chiến đấu. Nói thật, Black hiện tại rất muốn đem rủ Tô Bỉ Già mà lôi ra đến lại lấy roi đánh thi thể một trâu. Hắn đã hoàn toàn nghĩ rõ ràng. Phi Lôi Thần, thuần gian di động thời không nhất thuật. mà đa dạng trong trí nhớ xẻn rủ tô bị dạ mạ chỉ dùng qua mấy lần, mỗi lần đều là ngắn khoảng cách truyền tống, nhưng không có nghĩa là cái kia đồ chơi không thể giải khoảng cách truyền tống. Thất sách, Black Jet xuối hận ruột đều thanh. Cái này đợt tuyệt đối mất lửa. Tiểu tử thối, tuổi không lớn lắm tâm tư rất hư, so cái kia xẻn rủ tổ bị dạ mạ còn khó đối phó, con mẹ nó đào hố chờ vũ trí hạ nhảy vào đi, kết quả chính mình không cẩn thận giẫm. Thế mà, hắn cũng không biết, cái này bọn hắn chỉ là thuật địa chủ yếu vẫn là đàn rồ bên kia. Kết quả, bọn Black Jets đội không nhịn nổi, ngược lại là chực giẫm lên tới. Cứu yết về sau, Kỳ Họa chỉ có mấy phần tiếc hận, đứa nhỏ này cứu trở về, kết quả bọn Black Jets mỡ Tính, cứu ngươi cũng không tệ. Kỳ Họa thở than thở. Vợ Jets, đám dương độn tạo vật không cách nào bị cảm giác, lại đen thui có thể lộ địa, muốn tóm lấy quả thật có chút khó. Bất quá, Du Chỉ hạ bên kia, tựa hồ còn có thể nếm thử cứu vãn toàn cái. Kỳ Họa chỉ mang theo Homey ít trở đi trở về. Uchiha Gen đang điên cuồng gầm mệnh, chạy chạy còn tụ tập mấy cái cùng một chỗ phản loạn thân tín. Nói thật, hiện đang hồi tưởng lại đến, hắn cảm thấy mình phản bội chạy trốn có chút không hiểu rượu, tựa như tất cả đều là vì mang đi Uchiha Ichia. Thế nhưng là, vì cái gì? Hắn có chút không hiểu. Uchiha Ichia mẹ nó cũng không phải là hắn cháu trai, hắn gấp gáp như vậy phát họa làm gì? Uchiha Gen suy nghĩ không có duy trì bao lâu, nhưng mà một lát, theo trái tim phủ chú cùng đồng lực liên tục tác dụng, hắn lại lần nữa rơi vào bị khống chế trạng thái, bởi vì mạ đã dạ phát ra được. Dạ hỏa kia lại truy bên này không thể để cho hắn bắt được, không phải, liên gia hỏa này cùng xèn dụ Tô bị dạ mạ một mạch tương thừa tính cách, tuyệt đối sẽ đem cố thân thể này tin tức đào móc đến tế bào cấp bậc, mà trong đầu bất luận cái gì lưu lại ký ức đồng dạng đều sẽ không bỏ qua. Nhưng nói thật, cách lấy xa như vậy, muốn hoàn mỹ điều khiển cố kia phế vật thân thể chạy trốn, quả thực có chút ép buộc. Coi như mà dạ ra cũng làm không được. Cũng may, hắn có an bài khác. Mắt thấy kỳ họa kia sắp đột kịp, u chỉ hạ gen kết ấn, quay người, một cái biển lửa đập vào mặt, hao hòa họa kia móc ra quy chủng trực tiếp phong hỏa pháp đoán đem những thứ này hỏa diễm phong nhập quyền trụ bên trong, kết quả, sau một khắc, hắn nghe đến một tiếng kinh thiên bạo động. Hôn mê ị̉t triệt đều giật mình, toàn thân lắc một cái, nhưng vẫn như cũ không tỉnh lại nữa. Kỳ họa kia nhìn về phía trước cách đó không xa, chỉ thấy được phía trước, một mảnh quỷ dị thuật thức vây quanh bốn phía, khởi bạo phù hỏa diễm cháy hừng hực lấy ở giữa trụ trì Hà Zen, mà hắn đến cuối cùng thậm chí còn thả một cái hỏa độn nhân vật. Hắn thân tín nhóm trực tiếp nhìn ngốc, đây là cái gì thao tác? Tử bạo, bọn hắn người ngốc, những thứ này người đi theo hữu chỉ Hà cũng là bởi vì vũ trì hạ gen sắp thức tỉnh mãn dễ kỳ u, bọn hắn cảm thấy đi theo hắn hôn nói không chính xác có càng tốt hơn tương lai. Thế mà, ai muốn đến đối mặt cổ nổ hạ mộ, vị này trực tiếp lựa chọn tự thiêu. Vị này ám mộ, đến cùng nơi nào người? Bọn hắn đồng loạt một bước, mà sau xoay người chạy. Thế nhưng là, ngay cả vũ trì hạ gen đều chạy không thoát, không chi bọn hắn còn không bằng vũ trì hạ gen, hoa không bao nhiêu thời gian, liền đều bị kỳ họa triệt bắt lấy đánh bất tỉnh. Kỳ tọa triệt vô ý giết sạch. Nhưng mà hắn đang suy nghĩ, muốn hay không mất một đôi mắt nghiên cứu một chút. dị đẳng Cái đồ chơi này quả thật có chút dùng tốt. Bất quá, Kỳ họa chưa cảm giác thỏa cái, rất nhanh liền từ bỏ. Một cái là ba câu ngọc, không đủ để sinh ra chất biến, cho không quá lớn trợ rút, mà một phương diện khác thì là. Đại nhân, mua cải, đem những này người bắt về. Đại nhân, muốn hay không? Kỳ họa chưa bỏ đi suy nghĩ, mụ cải ngẩng lại để ý lên. Không hổ là người một nhà. Loại thời điểm này, không cần thiết bởi vì nhỏ mất lớn, chúng ta mục tiêu cũng không chỉ là ủ trì hạ. Kỳ họa chưa sở dĩ không đưa tay, chính là vì dục khí càng đẩy đánh chết đàn Chương 209 Cá cùng câu láo, ai cũng không thắng trường 209, các cùng câu láo, ai cũng không thắng mũ cả tính cách không tính là chính nghĩa, cho nên hắn đối xạ gìn gặng sát thực có một chút tâm động, nhưng nghe kỳ họa trịa lời nói, hắn suy tư một lát sau đó nhẹ nhàng gật đầu. Xạ gìn gặng, lấy kỳ họa trịa thực lực, ngay cả hủ trí hạ gen đều ngăn chặn, hắn người lại không hiểu mất tích mấy cái, vô luận cái gì giải thích đều rất khó phục chúng. Nếu như là bình thường, ngược lại cũng coi như bị chửi vài câu lại không cái gì lớn không, chí ít hắn mũ cải là không quan trọng Nhưng trước mắt ở vào thời khắc nổ chốt, bọn hắn muốn đối đạn rô đội thủ, mà lý do thì là bức hại cùng thôn hại tử, bí mật ủng hộ thí nghiệm, vân vân. Cho nên, lúc này thời điểm nếu là có cái gì chỗ bẩn, rất có thể trở thành người khác cuối cùng cùng với bùn loãng điểm công kích. Kị họa chỉ mang theo chỉa, có mấy phần tiếc hận. mà đã ra cùng bờ Black Jet quá trớn trượt. Đến thời khắc nổ chốt, trực tiếp đem it triển ném, mà lại chính mình nếu là không đi cứu, đổ sụp nham thạch liền sẽ lập tức đem it chia để chết, cho nên trừ phi họa chỉ thấy chết không cứu, bằng không. Vẫn thật là chỉ có thể ném bờ Black cứu người trước. Đương nhiên, chủ yếu là đuổi theo, cũng không nhất định có thể đuổi tới Black Jet. Làm âm dương độ tạo vật, Black Jet sởn mập năng lực quá mạnh, bình thường cảm giác thủ đoạn căn bản không có hiệu quả, mà lại kỳ hỏa triệt rất khó tính ra Black Jet điều khiển hắn người năng lực hạn mức cao nhất. Vạn nhất truy quá sâu cho không làm sao bây giờ? Đông đảo nguyên nhân kết hợp, kỳ hỏa triệt cuối cùng bất đắc dĩ từ bỏ, kết quả mã đã dạ tại đủ trí hạ gen bên này cũng rất quả quyết, trực tiếp để cái kia gia hỏa làm tự bạo sẽ tải. Đối lại nhân, ra trước đó dùng nhu quyền pháp viện, kết quả gia hỏa này bên ngoài thân xuất hiện một loại kỳ cơ dạ. Ta nhu quyền vậy mà không có đưa đến nửa điểm hiệu quả. Mộ cảm thấy mình có cần phải giải thích một chút. Kỳ Họa chĩa liếc hắn một cái, sau đó nói, "Ngươi không cần lo lắng, ta không có kế ngươi đem hắn thả chạy, cái này người tuyệt đối không đơn giản, ta lúc đầu cũng nghĩ bắt sống đáng tiếc. "Đúng, đại nhân." Mù cái có chút hổ thẹn, chính mình điểm ấy tiểu tâm tư, quả nhiên không thể gạt được Kỳ Họa triệt đại nhân. Kỳ Họa triệt trầm tư một lát, nói, "Ngươi dùng Bạch Nhãn nhìn một chút, tìm một chút có hay không loại kia đặc thủ trà cơ dạ." "Đúng." Mộ khai mở ra Nhãn. "Thế mà, hắn tìm rất lâu." Đồng thời không có tìm được bất luận cái gì lưu lại vai tổ chức, vai thân thể bị thiêu đến rất sạch sẽ, không có một chút lưu lại, bao quát tụ chỉ hạ gen chính mình. mà đã dạ quá tuyệt, kỳ họa chưa có chút vẻ nhạt vô vị. Hắn không có thua, thế nhưng không có thắng. Song phương giống như đều là bên thua, nhưng là giống như cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch Chỉ ít sau lần này phủ gạ cụ tại trong tộc danh vọng là rất xuống ngắn trợ, tuy nói không đến mức mất đi tộc trưởng chi vị, nhưng thao tắt một phen, xì xì tại những cái kia đồng đạo tộc nhân bên trong quyền nói chuyện có thể cao không ít. Theo một ý nghĩa nào đó Vậy cũng là một hạng thu hoạch. Ngươi lập tức đi hỏi một chút đàn dò bên kia tình huống, hôm nay xuất thủ đàn dò bên kia có thể sẽ có cảnh giác. Nếu như sự tình có biến, chúng ta nhất định phải tốc chiến tốc thắng." Kỳ họa Triệt nói ra. Đàn dò cũng là lao hồ ly. Trong khoảng thời gian này một mực chờ đợi, đến hôm qua mới thôi đều vẫn chỉ là ngắn ngủ tiếp xúc tất gì, còn chưa tới bức bách nạng trở lại dễ tổ chức ý tứ, nhưng là lão gia hỏa này có tiếp xúc những hải tử kêu ý tứ. U chỉ hạ bên này đạo thủ, cái kia bên cảnh hoặc là đục nước méo cổ, hoặc là chừa gì loạn chuyện rời chợ điểm. Nếu như là cái chức vẫn còn tốt, Nếu là cái sau, chuyện tiết nhưng là phiên thức. Đúng. Mộ Cại gật đầu đáp ứng, thuấn thân rời đi bên này. Tại cách đó không xa, đã có ám bộ tiểu đội chạy đến. Nhiều nhất nửa phút, bọn hắn liền có thể đến tới chỗ này, mà lại liền ký họa triệt thực lực, hắn căn bản không cần lo lắng an nguy vấn đề, lúc này giới nhị dạ có thể uy hiếp được kỳ họa triệt an toàn người một tay có thể đem được. Cùng lo lắng kỳ họa triệt. Chẳng bằng lo lắng đàn rỗ bên kia, vạn nhất đàn rỗ nếu là đi đường, vậy coi như không to lắm. Mộ Cại nguyên bản đối đàn rỗ không cảm giác. Đàn rỗ tốt xấu, hắn cảm thấy đều không quan hệ gì. Ngược lại người bị hại không phải hắn, nhưng Kỳ Vạ Triệt muốn đối phó hắn. Cho nên, hắn cũng hy vọng đàn rồ đi chết vừa chết. Hồ đại nhân. Ừm, đem những này người mang về, tra một chút bọn hắn ký ức, bên kia thế nào? Kỳ Vạ Triệt đều đâu vào đấy hạ mệnh lệnh. Cuối cùng mới hỏi Vũ Trí hạ tình huống, Dịch cổ rủ tôi lập tức đáp, "Ta vội vã đến trợ giúp đại nhân, không có quá chú ý bên kia tình huống, nhưng căn cứ cảm giác điều tra tình báo, hẳn là còn ở đánh." Xem ra Vũ Trí hạ Gen mê hoặc không ít người. Kỳ Vạ Triệt cười cười. Nay cũng giúp mình đại ân, một đám chết phái bị tạc đi ra. Về sau làm việc nhưng là nhẹ nhõm đơn giảm nhiều, mà lại Vũ Trí Hạ phụ gạ cụ lần này cầm cái ngã nhào. Về sau trong tộc quyền nói chuyện, không có khả năng lại giống như kiểu trước đây. Đại nhân, Uchiha đâu. tự thiêu một đống khởi bạ phủ, còn lại một số xương vỡ phiến, ngươi lấy về cùng nhau giao cho hạ, miễn đến bọn hắn hoài nghi chúng ta âm thầm làm tay chân. Đúng. Getsu cổ rủ tôi lập tức phân phó. Hắn tinh tế nhìn lấy địa trường, lông mày lập tức vậy một cái. Cái này, chuyện gì xảy ra? Đại nhân, hắn làm sao? Kỳ quái, hắn cuối cùng giống như một lòng muốn chết chỉ hạ nước rất sâu kỳ họa chia ở đầu rất nhiều chuyện hắn không thể nói rõ nhưng hiện hữu chứng cứ đủ để chứng minhủ chỉ hạ chuyện này sau lưng có một đám người tại điều khiển chỉ là không có người sẽ muốn đưa đến làủ chí hạmạ đã ra mà thôi. thôiế cô rủ tổ kinh hãi không thôi đây chính làủ tri ha nhất tộc trưởng ra cho dù tại đội cảnh vệ gây dựng lại về sau bắt đầu tiếp xúc củ chỉ hạ gen trong lúc này gian cũng làng nửa tháng không đến không nói đến như thế nào tiếp xúc lên chỉ nói đội cảnh vệ gây dựng lại ngay cả cô nổ hạ rất nhiều lýạ bình dân đều còn không rõ ràng lắm gây dựng lại sự tình Bên ngoài thôn tổ chức làm sao biết? Làm nhiều năm ám bộ lị ra, vết cổ rủ tổ tâm tư rất nhạy bén, rất nhanh liền nghĩ tới những thứ này kỳ quặc địa phương, cho nên hắn có chút giật mình tại đối phương năng lực. Kỳ họa chỉ suy nghĩ một chút, nói ra, còn nhớ do vụ ẩn thôn có đứa bé, bị vết thuật ảnh hưởng, điều khiển sự tình sao? Đương nhiên nhớ kỹ. Vệ Cổ rủ đầu nghe xong nhíu mày, ẩn trong cối, bọn hắn có thực lực kia. Ngược lại không phải là xem thường bộ ẩn thôn, đám người kia ám sát bộ đội sát thực không yếu, nhưng gỗ nội hạ ám bộ cũng không phải ăn chay. Nếu như là bộ ẩn thôn, sớm đã bị Bạch Nhãn nhìn thấy. Đối phương có năng lực ngụy tù, có thể để người ta không cách nào cảm giác, ta lúc đó là cảm giác được dị triệp khi tức đột nhiên biến mất mới ra tay, cho nên kiểm chứng phi thường khó khăn. Kị họa Triệt nói đến đây một bên, không khỏi thở dài. Chuyện này, xem như có tốt có xấu. Tin tức tốt là Mã Đại Dạ thực lực cùng trạng thái, hiển nhiên đã kém tới cực điểm. Hắn có thể chế tạo ảnh hưởng cũng chính là những thứ này. Phu chú, huyết vật cùng đồng lực không chế, hắn lại nhiều cũng làm không được, tại chính mình không bước vào đối phương hang ổ điều kiện tiên quyết, Mã Đại Dạ căn bản lấy chính mình không có cách, cho nên tự thân an toàn ngược lại không cần lo lắng. Mặt khác, mà đa dạ lúc này ăn thì tỏi, tất nhiên sẽ càng cảnh giác. Lần sau trừ phi 10 phần chắc chín, bằng không sẽ không lại tùy tiện ra tay. Tin tức xấu là, chính mình tạm thời tựa hồ vẫn chưa hết đẹp khát chế bờ lách Jet biện pháp, coi như lần sau ở trước mặt nhìn thấy chỉ sợ cũng rất khó bắt lấy, phong ấn thuận, không biết có hay không dùng. Lúc này, Diệp Cổ Vũ tổ mang người, đem hiện trường thu thập đến không sai biệt lắm, mà mì Cổ tỏ lúc này cũng đội vàng chạy đến. U chỉ hạ Mị Cổ tỏ gà cho phủ gà cũ cũng là không kém gì dạ. Nhưng rất rõ ràng, cuộc sống hạnh phúc để cho nàng thực lực giảm xuống không ít. Nhìn thấy Ít Chia, nàng lập tức xuống lại, tinh tế kiểm tra sau mới cảm kích liên tục túi người chào nói, đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân. Nếu không phải ngài, ta, ta không biết nên làm sao bây giờ. Hắn không có việc gì, nhưng vương diện tinh thần sẽ có hay không có ảnh hưởng, ta không cách nào hạ quyết đoán, kiến nghị chờ hài tử thành tỉnh về sau, ngươi lại quan sát một chút. Những này vụ trí hạ tộc nhân ta muốn mang về, để ra mạ nạ cả nhất tộc điều tra ký ức, tình huống cụ thể quay đầu chờ đội trưởng trở về sẽ kỹ càng giải thích với các ngươi. Kỳ họa chia lúc nói chuyện, bị cổ tỏ liên tục gật đầu Những này tộc nhân kém chút hại chết thì chưa, nàng tự nhiên một chút không đau lòng, bị bắt liên bắt, chẳng lẽ còn muốn trở về đến mức phụ gã cụ. Nàng quản hắn nghĩ như thế nào, lại nói, lúc này dù chi hạ còn có lựa chọn thứ hai sao? Bị giết tới cần thôn trợ rút, hơi kém tím đều ném, đơn giản mất mặt ném lớn, quay đầu đổi cảnh vệ bên kia sợ rằng cũng phải tao ngộ một số biến cố. Bị cổ tỏ trong lòng thầm than. Nhưng sau đó, nàng nhìn thấy tình huống không biết thì chưa, liền không khỏi một trận đau lòng. Nàng không hiểu rất nhiều đại đạo lý, chỉ cần hài tử không có việc gì, theo mị cổ tỏ liền thắng qua hết thảy chiaết một chút không khỏi giật mình con cái dù chỉ hạ mì của tỏ cô này trả cơ dạký thức chẳng lẽ là phải đổi màn D kỳ hủ hắn tử quan sát kỹ cũng không có ở trong mắtủ chỉ hà mỉ cổ tỏ nhìn thấy đặc thủ câu Ngọc đồ án vẫn như cũng là ba câu Ngọc bộáng nhưng tăng cứ khí thức đồng lực đoán chừng là có tăng trưởng chuyện nếu là thật chết chỉ sợ thật có khả năng màn dễ kỳ hủ nếu như mình trước lừa hàng cách tính vẫn là coi là người à lại nóiủ chị dọa trị giận hắn người cùng một chỗ tiến về Uchiha đặc biệt. Uchiha phản loạn cái kia dừng lại, lại loạn xuống dưới, đối cổ nô hạ, Uchiha đều không chỗ tốt. Chương 210, người sợ cái gì? Thẩm vấn cũng không phải là người chương 210, người sợ cái gì? Thẩm vấn cũng không phải là ngươi Uchiha đặc biệt. Giờ phút này, sớm đã không có ngày xưa yên tĩnh cùng bình hạn, chỉ còn lại có tiếng hô giết rung trời. Khắp nơi tại chiến đấu. Uchiha phụ gạ củ thân phía trên tất cả đều là máu, có địch nhân, cũng có chính hắn. Thế mà, vô luận cái kia, tất cả đều là Uchiha nhất tô máu. Hắn lòng tại Jun, Uchiha Hatsuo, dùng cái gì đến tận đây? Phu gã cụ đại nhân, thế nào? Đại bộ phận đều ngăn chặn, có một bộ phận đầu hàng, nhưng nhưng ám bộ lý dạ toàn đem bọn hắn cho bắt, nói muốn mang về thẩm vấn. Bát đại có chút một lời khó nói hết. Uchiha Hà nội loạn thuộc về được nhà, nguyên bản không tới phiên ám bộ đúng tay, nhưng người nào để bọn hắn lục trí hạ vô năng, kém chút bị phản loạn tộc nhân đánh ngã. Những này tộc nhân đơn giản điên. Tuy nói hắn ban sơ cũng không quá đồng ý đem đội cảnh vệ giao ra, nhưng tinh tế suy tư về sau, lại cảm thấy cũng phụ gã cụ quyết định đều không vấn đề gì. Du chỉ hạ sát thực không thể lưu cái kia đồ chơi. Senju Tobirama đưa tặng, có thể là cái gì món hàng tốt. Đó là cái lôi a. Hết lần này tới lần khác những cái kia tộc nhân cùng bị tẩy não, cảm thấy để cho một bước này, còn có bước kế tiếp, hạ hạ bước, sớm muộn sẽ bị cổ nổ hạ triệt để thối rữa. Loại này nghĩ muốn, không biết làm sao nói, cũng có mấy phần đạo lý, nhưng bây giờ thì phải làm thế nào đây? Bác đại tiền bối, tộc trưởng đại nhân, muốn ta nói thì cần phải cùng Sĩ Sĩ nói như thế. Vừa đi theo Hạ nạ nhịn không được chen vào nói, nếu như cùng Sĩ nói như thế, mượn cớ sự tử những trưởng lão này hoặc là thẳng thắn nghĩ biện pháp kích thích các trường lao phản kháng, tại chỗ bộc phát mâu thuẫn đánh giết giải quyết hết tất cả sự tình. Sẽ còn giống như bây giờ? Bây giờ nói những này còn có cái gì dùng? Bát đại uýt hắn một cái. Thế mà, trong lời nói ý tứ, hiển nhiên cũng là nói phủ gạ cũ việc này làm không tốt, lấy đến tại bây giờ trong gia tộc phản đối người càng ngày càng nhiều, hiện nay trực tiếp bộc phát nội loạn. Cái này không chỉ là để ngoại nhân chế giễu vấn đề. Mọi người sẽ muốn, dù chỉ là ngay cả mình đều bảo hộ không, càng nói thế nào bảo hộ toàn bộ thôn. Thật tốt kế hoạch, như hôm nay nhưng sổ độ. Phu gà củ ở một bên nghe lấy biệt khuất. Từng cái. Sự tình nửa câu đầu không nói, xảy ra chuyện từng cái đều thành tiên tri đúng không? Hắn không biết nói cái gì. Khoác khoác tay, tỏ ý bát đại cũng đừng nói, sau đó ngốc trệ tại nguyên chỗ, đếm do số lượng dây, hắn mới lên tiếng, ám bộ bên kia, ta đi hỏi một chút, các người đi an dừng một chút tộc nhân. Đúng. Bắt đại cùng hạ nạ lướt nhau, sau đó túi đầu rời đi. Phu gà củ có chút thụ đà kích. Nhi tử sinh tử chưa biết. Gia tộc hỗn loạn không chịu nổi Cục diện thật tốt một khi toàn bộ chốt bùi chỉ còn một mảnh hỗn loạn tàn cuộc, lúc này còn không biết như thế nào đi thu thập. Hắn kéo lấy thương thế, đi vào trụ chi hạ tập điểm. Kỳ họa chưa vừa tới. Kết quả, nhìn thấy phủ gạ cụ một thân thương, một khắc này, hắn có chút hoài nghi ra hỏa này có phải hay không vì bán thằng trang, nhưng nhìn kỹ, giống như tất cả đều là thật. Gia hỏa này, sẽ không phải đến giờ phút này, còn suy nghĩ lưu lại thủ đoạn, để ra tộc lực lượng nhiều một ít đi. Không hợp phái thượng. Hắn trầm mặt một lát, sau đó đi qua, dùng ngụy trang thanh nói ra, "Phù gạ cụ đại nhân, trước mắt đội trưởng không tại, ta đại đội trưởng chủ trì ám bộ." Đúng, ngài. Gọi ta hổ liền tốt. Đúng, hổ đại nhân, những thứ này người. Phu gạ cụ nhìn về phía những cái kia bị phong ấn, áp đưa ra ngoài phản loạn công nhân, muốn nghi vấn, hỏi thăm, nhưng lại lo lắng cho mình thái độ sẽ thu nhận ám bộ bất mãn. Kỳ họa Tria nhìn chung quanh một chút, sau đó từ tốn nói, "Chuyện này rất kỳ quặc, cụ thể có thể đợi phụ gạ cụ đại nhân thương tốt một chút, chúng ta lại đàm phán." Kỳ quặc. Phu gạ cụ sững sờ một lát, sau đó nặng tư đạo, xác thực, bọn hắn đối ủy chữa phi thường để bụng, nhưng vị trí mới hơn một tuổi, căn bản nhìn không ra cái gì thiên phú. Người rất tình cáo." Liên công hiếu kỳ ít tri an nguy sao? Y họa triệt không thể không bội phục, phu gạ cụ ra hỏa này, một số phương diện thật nội liễm, lạnh lùng tới cực điểm, tùy tiện không tiết lộ chính mình tâm tình. Phu gạ cụ trầm mặt mấy giây, thở dài nói, lo lắng cũng vô dụng, địch nhân năng lực vượt qua ta tưởng tượng, hiện tại truy cũng không biết từ nơi nào bắt đầu truy lên. Yên tâm đi, y triệt ta tìm tới, nhưng đối thủ rất giàu hạn ta không thể đối kịp, dù chỉ hạ gen sau đó tự tiêu thân thể, thủ đoạn 10 điểm tầm nhẫn, có thể xác định là, sự tình lần này dù chỉ hạ chỉ là cái sân khấu người chất hành. Y họa triệt thành âm đệ thấp. Vệ hộ phủ Tô đứng lúc đó đưa lên một cái túi, bên trong là vũ chi hạ gen hai cốt, phu gạ cũ người đều ngốc, lớn như vậy một người, hiện tại biến thành một đống xác hủy, ngươi cảm thấy ta biết tin sao? Hắn nhìn về phía Kỳ Hoa Trì, Kỳ Hoa Trì bất đắc gì nói ra, ta trước mắt còn không cách nào chứng minh, nhưng hắn những cái kia đồng đảng bị ta bắt lấy, về sau xin giả mạn nạ cả nhất tộc đảo móc ký ức về sau, ngươi có thể đi tìm giã mạn nạ cả nhất tộc kiểm chứng. Đúng, đa tạ hộ đại nhân, vậy những người này xử trí như thế nào? Phu gã cũ cảm giác mình rất khó. Hiện tại hỏi không phải, không hỏi lại có chút mù không được. Kỳ họa chia xem hắn. Ngươi định xử lý như thế nào? đây Hỏi rất hay. Phu gạ củ rơi vào trầm tư. Giết! Tộc nhân bên kia sẽ có hay không có ý nghĩ, cảm thấy hắn quá lanh khóc vô tình. Thế nhưng là! Không giết lời nói, chỉ sợ lại sẽ dẫm lên vết xe đổ. Uchiha nhất tộc sự tình, ám bộ nguyên bản không tốt thăng dự, nhưng việc này tương đối cổ quái, cho nên còn mời phu gạ củ tộc trưởng bỏ qua cho. Phu gạ củ không lời nào để nói, bởi vì kỳ họa chia nói đến ý tưởng bên trên. Hắn xác thực rất lo lắng xạ gì gắng. Sạ gìn gẳng không thể so với hắn huyết kế giới hạn, đây là một loại đồng thuật, ký thác tại con mắt mà tồn tại. Cho dù sau khi chết con mắt, vẫn như cũ có thể tấy ghép sử dụng. Đương nhiên, gánh bác sẽ khá lớn. Thực kỳ hoạ chia trứng mắt, nhưng phủ gạ củ lo lắng cũng rất bình thường. Toàn giới mì ra ai thấy không thèm sạ gìn gẳng. Liền xem như kỳ hoạ chia. cũng tương đối trông mà thèm, chỉ là chướng mắt ba câu ngọc hiệu quả mà thôi. Nếu như người lo lắng sạ gìn vấn đề, cái kia rất không cần phải. Thực tại lo lắng lời nói, Có thể phái người cùng một chỗ tham dự thẩm vấn, nếu có ý thậm chí có thể gia nhập ám bộ, đương nhiên cái này cần đội trưởng trở về mới được. Cái này, phu gạ củ tâm động không gì sánh được. Gia nhập ám bộ, đây là ủ chí hạ tha thiết ước mơ ý nghĩ, nhưng vẫn luôn không có môn lộ, hiện tại cơ hội trực tiếp đưa tới cửa. Nói thật, hắn rất muốn lập tức đáp ứng. Thế mà, trước khi bên miệng, lại có chút lo lắng, để ai đi tốt đâu. Xì xì quá trẻ tuổi. Hắn muốn là hy vọng kỳ họa triệt cùng sĩ sĩ khác đi thẳng quá gần, miễn cho kỳ họa triệt tẩy nào CC, nếu là đem sĩ sĩ đưa đi ám bộ, đơn giản liền là đem thịt đưa đối phương trong miệng. Chưa CC, nghiên ủy, thực lực đều phù hợp, tựa hồ còn thừa không nhiều. Tu chỉ hạ hạ nạn, không có việc gì, phu gạ cụ tộc trưởng không cần phải gấp, trước mắt đội trưởng còn chưa có trở lại, ngài theo ta nói cũng vô dụng, chờ hắn trở về bàn lại không muộn. Hiện tại hồ chỉ là hồ không phải kẻ đả kỳ họa triệt. Trơ giải quyết đàn rồ, hắn mới có thể chính thức trở về. Phu gã cụ không rõ ràng nội tình, nhưng là Hắn cũng biết việc này không đội bằng được, mà lại dù chỉ hạ sự tình đều là ám bộ giải quyết, hiện tại lại cho phép bọn hắn phái người đi ám bộ tham dự thẩm vấn. Đây đã là tương đối lớn một bộ, lại nhiều yêu cầu, liền trở nên hắn không tự thời. Hắn lập tức túi đầu nói ra, liền để Hẹ Ana đi thôi, ngài cùng đội trưởng nếu như để ý hắn, liền ăn bài hắn ở trong tối bộ phân công, muốn là năng lực không quá quan coi như. Ừm, vậy liền để hắn cùng nhau tới đây đi. Kỳ họa chệ gật đầu. Tu chỉ hạ Hẹ Ana, cái này còn tính là cái bài trọ, tại sỉ si si đánh giá bên trong. Hay Hana hiện tại cùng hắn cũng là đi được gần nhất, cho dù phụ gạ cụ lôi kéo trước đó thân cận sĩ xỉ, xỉ đám người này, nhưng Hay Hana vẫn như cuối cùng hắn có không nhỏ lui tới. Đương nhiên, không có trước tiếp như vậy mà tiếp. Rốt cuộc có phủ gạ cụ nhìn lấy, lui tới quá mật thiết đối tất cả mọi người không tốt lắm. Hai người đều có dạng này tự giác, cho nên Hay Hana ngược lại cũng coi là đáng làm chi tại. Nếu như không có việc khác lời nói, ta chưa hết cáo tử, dù chỉ hạ bên này tình huống, còn mời tộc trưởng chính mình kiến kê, nếu như bạn không qua nổi lời nói, có thể cho đội cảnh vệ trợ giúp. Tốt, Đạt Tạ Hổ đại nhân. Không cần, ngươi để hắn đến đây đi. Kỳ họa chưa ở chỗ này chờ, không đầy một lát. Hay Án Na bị phủ gạ cụ phái người gọi qua, nói rõ tình huống về sau, hay Án Na quả thực sững sờ thân cái, không ngờ tới loại sự tình này lại bị an bài đến trên đầu mình. Hắn không muốn đáp ứng, nhưng nhìn xem phủ gạ cụ sắc mặt, chỉ đành chịu đáp ứng đến, hướng Kỳ họa chìa túi người chào thật sâu biểu thị cảm tạ. Kỳ họa chỉ không nhiều lời, dẫn người rời đi, rất thẳng thắn quả quyết. Con mắt sự tình, tạm thời xem như giải quyết một vài vấn đề, phụ gạ cụ thở phào, nhưng cẩn thận hồi tưởng, tâm tình lập tức vô cùng phức tạp. Nhi tử trở về. Như thế chuyện tốt, nhưng hiện tại đủ chỉ hạ những cái kia phản nghịch phần tử nên xử lý như thế nào? Xử lý không thỏa đáng, Gia tộc sổ đổ, cái kia cũng không phải là không có khả năng. Mà Hã Na bên này, hắn lo sợ bất an đi theo kỳ hòa triệp, một đường đến ám bộ bên kia, tiếp lấy liền bị đưa vào chuyển thuyết bên trong phòng thẩm vấn. Nhìn thấy bên này thiết bị, đáy lòng nhịn không được liền có chút sợ. Người sợ cái gì? Thẩm vấn cũng không phải là người. Ta, ta không có sợ. Coi như tại đội cảnh vệ chính là, không cần sợ, dã mã nạ cả nhất tộc còn chưa tới, thẩm vấn còn muốn mơ hồi. Đúng, Hay A Na ngồi xuống, có thể là ký họa triệu ngự khí hòa hoãn, hắn cảm xúc thật cũng không khẩn trương như vậy. Chương 211, đàn rồ, đến tiên ngươi. Chương 211, đàn rồ, đến tiên ngươi. Hồ đại nhân, ta, hách, ta thật có thể đứng ngoài quan sát sao? Hãy A Na có chút khẩn trương. Ám bộ trước kia hộ chỉ hạ người trong mắt giống như tại địa ngục, tại trong thư tịch thường xuyên có thể nhìn thấy cổ nộ hạ ám bộ nhằm vào hộ chỉ hạ tình huống. Cho nên, ám bộ đối bọn hắn mà nói là cái tương đương thần bí đáng sợ địa phương. Thế mà, hiện tại hắn liền chỗ thân ám bộ Hơn nữa còn có thể trở thành nơi này một phần tử. Nghĩ như thế nào đều có chút vấn gì. Hắn đều tại ngoài nghi đối phương có phải hay không câu cá, chờ hắn làm chuyện gì xấu. Đương nhiên có thể, mọi người tới liền là giám sát ám bộ thẩm vấn làm việc, rốt cuộc quan hệ này đến xạ dịện gã huyết kế giới hạn, cân nhắc nhiều một ít rất bình thường. Kỳ Hòa chỉ gật gật đầu, chúng ta cũng không hy vọng cổ nổ hạ các gia tộc hiểu lầm. Là, là. Hay Á Na gật gật đầu, nhưng trong lòng suy nghĩ ám bộ dụng ý nếu như là dạng này, cái kia ám bộ có lẽ còn thật không có nhằm vào Vũ Chí Hạ, thật chỉ là muốn đơn thuần điều tra ra chuyện này sau lưng chân tướng mà không phải vì bọn họ bên trong một ít người phỏng đoán như thế. Cũng thế, hiện tại Vũ Trí Hạ rối loạn, trừ cái kia con mắt, thực cũng không có gì có thể nhớ thương. Rốt cuộc, cái kia giao Vũ Trí Hạ đều giao ra. Hắn không khỏi thở phảo. Còn lựa chọn tốt cùng Cổ Nổ Hạ bên này ngoan ngoãn hợp tác. Sự thật chứng minh, Vũ Hạ thực lực cùng Cổ Nổ Hạ bên này căn bản không cách nào so sánh được, muốn dự vào phản loạn thủ đoạn thượng vị chỉ sợ khó khăn ba phần. Chỉ có trầm dãi giúp nhập, trầm chấm Newton. Hắn cân nhắc một lát, lại bắt đầu suy đoán tối nay tình huống đến cùng chuyện gì xảy ra, mà lúc này Ngươi đối tối nay sự tình làm sao nhìn? Đại nhân, cái này tính toán khảo hờ sao? Hay Án a cười cười, hắn hiện tại triệt để trầm tĩnh lại, đều lúc rảnh rỗi cùng trước mặt hồ nói đùa, có điều rất nhanh hắn liền đàn sát. Bởi vì hắn kịp phản ứng. Trước mắt không phải chính mình đội cảnh vệ phân đội trưởng, mà là ám bộ phân đội trưởng, thân phận, thân sơ hoàn toàn khác biệt. Lần này phản loạn, nói thật rất kỳ quái, một cái là ủ chi hạ gen trước kia thực lực tuyệt đối không có mạnh như vậy, cho dù nói, hách, không biết đại nhân ngài có biết hay không sạ rịn gần một số việc. Hay Án a cẩn thận nhìn về phía Kỳ Họa Kỳ Họa Triệt trầm một lát, gật đầu nói, "Có biết một hai, dù chỉ hạ con mắt lại tiền tâm linh khắc họa chi nhãn, có thể mượn nhờ cảm xúc những này mạnh lên." Nói như vậy ngược lại cũng kém không nhiều, liền là tương tự ý tứ, xá dịn gặm tại cảm xúc kích động thời điểm sẽ thu hoạch được tăng cường, nhưng nói thật, coi như tăng cường cũng cùng thể thuật những này không quan hệ. Hay Ánà nói ra bản thân nghi hoặc, Uchi hạ gen thực lực tăng phúc, hoàn toàn vượt qua xá dịn gặm bình thường tiến hóa pháp chủ. Hắn trên thân có đến từ dị thể trả cơ dạ cùng cấy ghép thể chất của thủ. A, không thể nào. Uchi hạ Hay Anna vô cùng kinh ngạc, có chút không tin. Mặc dù không bằng Bạch Nhãnh như vậy, có thể thấu thị nhìn thấy bên trong kinh mạch, nhưng cũng có thể trông thấy trả cờ dạ cùng một số trả cờ dạ quý tích vận hành. Đây cũng là công ty năng lực căn cơ. Thế mà, lần trước họ, hắn lặng lẽ nhìn qua, dù chỉ hạ gen trên người đồng thời không dị dạng. Hắn đem chính mình nghi hoặc nói cho Kỳ Hoa kia. Mặc dù không biết người trước mắt cụ thể thân phận, nhưng đối phương nếu là muốn lục trí hạ ra tay, căn bản không cần dạng này còn công lực lượng, ém thầm giữ lại một hai con mắt nghiên cứu cũng sẽ không có người phát hiện. Đa đối phương thẳng thắn, một lòng tra tìm trận tướng, bọn hắn làm người bị hại. Người trong cuộc cũng không có bất kỳ cái gì che lấp tất yếu bằng không ngược lại để cho ám bộ xem nhẹ hủ tri hạ hai người giao lưu một phen. khi họa chịu thực đại đa số đều biết nhưng mình rõ ràng cùng từủ chỉ hạ miệng bên trong biết được hoàn toàn là hai khái niệm cho nên ta suy đoán chuyện này sau lưng có người đang thao túng có đạo lý hãy á là trầm trọng bắt đầu dù chị hạ con mắt không có người không khôngình mò trước mắtủ chỉ hạ thật là ở vào bấ bên giai đoạn hắn trong lòng cảm giác nặng nghề suy tư thật lâu trong lòng hơi ngồi một một chútèo đứng lên làm sao Hồ đại nhân ngài khả năng không biết, tại đến bên này trước đó, ta tại đội cảnh vệ phối hợp bắt đại đại nhân cùng một chỗ kiểm kê phản nhận nhân số, nhưng nếu như ta nhớ không lầm, khả năng số lượng có một ít xuất nhập. Hắn cố gắng nhớ lại lấy. Làm đội cảnh vệ cùng thế hệ trẻ tuổi đi đầu đại ca, hắn biết rất nhiều người tình huống, cho nên trong đầu hồi ước một phen về sau, lập tức phát giác được không ổn. Ngồi xuống, cuối cùng cũng vô dụng, đối phương thủ đoạn rất quỷ dị, ngay cả Bạch Nhãn đều nhìn không thấy, phổ thông cảm giác cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào. Y họa chợt tỏ ý hắn an tâm trở đổi. Điểm ấy, sớm tại hắn trong dữ liệu Cứ Hà Nội bộ hôn loạn không chịu nổi, nếu như mà Dạ Dạ không phải chỉ nhìn chằm chằm một cái uy hi lời nói, muốn mất một người quá đơn giản. Nhưng là, như thế vớt đi người, cũng chỉ là cái phổ thông hộ chi hạ, căn bản không cần lo lắng. Không phải mỗi cái đều là Obito, thì chưa. Lúc này, Dạ Mã nạ cả ý nổi trẻ dẫn người đổi tới, đương nhiên, thực bọn hắn trước đó ngay tại sắt bách chờ đợi, mai cho đến vừa mới, ký họa trẻ mới thông qua một số thủ thế ám chỉ, để bọn hắn từ bên ngoài tiến đến. Hồ đội trưởng, phiên rất ý nổi trẻ tiền bối, xin ngài giúp bọn đụ điều tra thoáng cái bọn hắn kia ước mà hỏi nghi chuyện này sau lưng khả năng có bên ngoài thôn thế lực điều khiển, chí ít cái kia hộ trí hạ gen phi thường khả nghi, nhưng cũng tiếc. Chúng ta đã nghe nói, tự bạo, tự thiêu, thủ đoạn phi thường cực đoan đáng sợ. Y nổi trợ nghiêm mà nói, cho dù là phản nhẫn cũng có cầu sinh ý chí, không đến tuyệt lộ, tuyệt đối sẽ không sử dụng đáng sợ như vậy thủ đoạn, mà lại, áp như vậy trí ít cũng phải cùng kỳ họa tria đồng quy vu tận a. Nhưng là, tu chỉ hạ gen không có. Hắn liền là đơn thuần tự hủy, không để cho người khác được đến hắn thân thể. Cái kia gia hỏa tuyệt đối có bí mật. Rất đáng tiếc, bọn hắn đã không thể nào được đến chỉ có thể mượn nhờ dưới tay hắn thân tín ký ức, tìm kiếm một số dấu vết để lại. Dã Ma Nạ Ca nhất tộc rất nhanh bắt đầu làm việc. Hay Á Nạ đang ngồi một bên, thôi có mấy phần tâm thần bất định, nhưng Dã Ma Nạ Ca uy nội triệt thủ đoạn rất cao minh, lúc mới đầu, đối phương cơ bản không có thống khổ, thẳng đến ký ức đảo móc càng ngày càng sâu mới bắt đầu phản kháng. Bởi vì tất cả đều là sống, cho nên hắn không cần quá gấp, tương đối chậm chạm có kiên nhẫn tìm kiếm. Kỳ họa chỉ ở một bên chờ đợi, một mặt là chờ Dã Ma Ca nhất tộc, mà một phương diện khác thì là chờ ngủ cái bên kia tin tức. Danzo, đây mới là trọng điểm. Dã Ma Na Ca Uy nổi trí tinh tế phân biệt tình báo. Qua thật lâu, hắn đi tới nói ra, "Hồ đại nhân, trước mắt lục soát một người bộ phận ký ức, có một ít kết quả." Người nói, "Trước mắt đến xem, cái này dụ trì hạ gen thực lực tăng lên sát thực cổ quái, hắn lời nói có không nhỏ kích động tính, nhưng ta cho rằng còn chưa đủ lấy để nhiều người như vậy khăng khăng một mực, căn cứ ký ức ta cho rằng tồn tại nguyên thuật ảnh hưởng khả năng." Dã Ma Na Ca Uy nổi trí rất có trật tự nói, "Hải A Na ở một bên nghe được chấn kinh. Nguyên thuật ảnh hưởng? Loại sự tình này tình, không thể nào. Uchi hạ gen mặc thuật không yếu, Nhưng ở Uchi nhất tộc cũng không tính là đỉnh tiềm, đội cảnh vệ rất nhiều đều so với hắn yếu tố hơn, nếu không phải ra đời, căn bản không có khả năng lên làm tộc lão. Hay Hana quân huyền thuật thế nào? Ý nổi kia nhìn về phía Hayana. Hayana trần chờ một lát, nói ra, không tốt lắm, nhưng theo ta được biết, muốn làm đến loại tình trạng này, cần cực cao huyền thuật tạm nghệ, Uchi Hha gen. Tiếp tục tra. Y họa triệt không có ngoài ý muốn. Uchi Hha gen hiển nhiên bị mạ đa dạ điều khiển để bọn hắn điều tra, chỉ là vì để tất cả mọi người minh bạch một việc, bây giờ giới nghị dạ phía sau vẫn tồn tại như thế một số quỷ dị mà người đang sợ. Có lòng cảnh giác, địch nhân rất nhiều thế công đều có thể trình độ nhất định tránh cho. Hắn lại ngồi một hồi. Mưu cái đến. Sát vách. Thế nào? Hồ đại nhân, ta đi tra hỏi toàn cái, tối nay đạn rồ sát thực xuất hiện ở cô nhi viện mà lại ly khai về sau, có gì còn ra đến sắc mặt rất khó coi, tình huống cụ thể chúng ta không dám tới gần thăm tính. Rất tốt. Kỳ họa chia gật đầu, tỏ ý hắn đi tiếp tục nhìn chằm chằm. Đạn rồ đạo thủ. Như vậy, hắn bên này bước kế tiếp cũng có thể bắt đầu tay chuẩn bị. Ngày thứ 2 Y họa triều lặng yên đi vào số nạ văn phòng, chờ đợi Tu nạ đến. Tu nạ vào cửa về sau, sững sờ một lát, sau đó cài cửa lại, tức giận nói ra, "Vô thanh vô tức làm gì, cố ý giọa người a?" Ho khan, "Ta đây không phải còn chưa có trở lại sao, tối hôm qua sự tình, ngài đã biết a?" "Ân, U chỉ chuyện này nhất định phải trả rõ ràng." Tu nạ biểu lộ trở nên nghiêm túc. "Mẹ nó, vừa thượng vị không có hai ngày, U chỉ Hạ liền đến cái này vừa ra. Nếu không phải biết nội tình, nàng đều muốn hoài nghi có phải hay không đáng người này đối với mình có cái gì bất mãn, đương nhiên So sánh như này, kỳ họa chưa để con sen đưa tới tình báo càng khiến người ta chấn kinh. Cổ nộ hạ kết giới một mực mở ra. Điều này nói rõ đối phương có thể không nhìn kết giới dò xét, Lạc Yên không một tiếng động chui và cô nộ hạ hoàn thành chính mình nhiệm vụ. Loại địch như này, nhất định phải tra rõ ràng, ít nhất phải hiểu rõ đối phương là lai lịch thế nào. Chuyện này chỉ sợ rất khó tra, nhưng khẳng định có như thế một đám người trong bóng tối rình mò giễu bị ra, ta cho rằng có cần phải để mọi người cùng nhau coi trọng, đến mức bên ngoài thôn, nói bọn hắn chỉ sợ cũng không tin, nhưng mà vụ ẩn thôn bên kia muốn lặng lẽ đưa cho ả cụ già một phần. Kỳ họa tria nói ra. Tu nạ suy nghĩ một chút, minh bạch kỳ họa chia ý tứ. Hắn hoài nghi vụ ẩn thôn sự tình cũng là nhóm người này làm. Nhưng, nàng không hiểu nói, nếu như là cùng một nhóm người làm, bọn hắn tại vụ ẩn thôn thủ đoạn không khỏi quá thô giáp, đơn giản giống là cố ý để cho chúng ta phát hiện. Bất kể có phải hay không là, đều có thể thật sao. Kỳ họa chia cười cười. Tu nạ vẫn là quá ngay thẳng. Loại sự tình này tình, có phải hay không có trọng yếu như vậy sao? Chỉ cần để ả gù dạ cho rằng là liền tốt. Tu nạp trầm mặt một giây, sau đó gật đầu không có lại nói cái gì cầm lấy trên bản vận trục quan sát, kết quả vừa mở ra, nàng liền chú ý tới đây là ám bộ tình báo. Nhìn mấy giây, nàng phụy đất đứng lên, liền muốn vỗ bản, nhưng bị kỳ họa chưa bắt lấy tay. Đừng kích động. Đáng giận, gia hỏa này còn có chuyện gì là hắn không dám làm? Lao đầu tử quá bao che hắn, vậy mà dễ dàng tha thứ dạng này gia hỏa làm ra dễ thứ như vậy. Tu nạ tức giận đến phát run. Tuy nói đa số là cô nhi, nhưng không nhìn thôn kỷ luật, Dung Diệt Tuyệt Nhân tính thủ đoạn cùng phương Pháp vấn luyện đem cô nhi phát triển thành dễ tổ chức thành viên. Cái này theo nàng tang quan quay lưng cách. Ngài tiếp tục xem tiếp. Kỳ họa chưa biết nàng chưa xem xong. Nửa bộ phận trước viết đàn rổ phục xưa nay láo thành viên cùng uy hiếp cô nhi viện dược sư cực gì sự tỉnh, mà bộ phận sau, thì viết ổ rổ xì mạng gi, đàn rổ thí nghiệm cùng thí nghiệm kết quả. Trường 212, giảng không thông, liền lợi cho ta. Trường 212, giảng không thông, liền lợi cho ta cái này. Ổ rổ xì mạng giả hoạt này, ta liền biết hắn đánh qua tổ phụ tế bào chủ ý, không nghĩ tới chuyện này là đàn rổ cùng một chỗ làm, khó trách hắn có thể được đến những tài liệu Nhưng ở cổ nổ hạ hệ thống bên trong, hắn muốn tiếp xúc đến Hạ Sĩ Hỉ Dạ mạ tế bào có khả năng cơ bản bằng không. Cho nên, nàng trước đó chỉ là hoài nghi ổ Đỗ Sĩ mạ dữ tại đánh sèn rủ tế bảo chủ ý, nhưng bạn bạn không nghĩ đến, đối phương căn bản không phải đánh sèn rủ tế bảo chủ ý, mà là làm một đống thí nghiệm thất bại về sau, bắt đầu cân nhắc sèn dự hậu nhân. Đáng giận, nếu không phải ổ Đỗ Sĩ mạ giá hỏa này hiện tại, nàng nhất định phải làm thịt hắn. Đương nhiên, đáng hận nhất là Đan Dụ, làm đủ trò xấu. Dọn dẹp ổ Đỗ làm thí nghiệm, cuối cùng thành công còn đem mật thí nghiệm dấu giếm xuống tới. Nếu không phải gần nhất kỳ họa triệu bên này làm một đội nghiên cứu, khả năng còn không có cách nào phân biệt đi ra. Tuyệt đối không thể bỏ qua đàn rồ, bằng không có trời mới biết hắn bụ trộm sẽ làm chuyện gì, gia hỏa này hoàn toàn không có điểm mấu chốt, so họ rổ xỉ mặt cái loại người này còn muốn đáng sợ hơn. Tu Na mặt lạnh lấy, nàng trước đó chẳng qua là cảm thấy đàn rồ khả năng cùng chính mình ý kiến khác biệt, nhưng bản tính cũng là vì thôn suy nghĩ. Thế mà, nhìn phần này báo cáo, nàng phát bày ra chính mình vẫn là tuổi trẻ. Cái gì vì thôn Tất cả đều là lợi cớ, vì hắn mình mới là thật. Tu Na sâu một hơi, đã xuống trong lòng phẫn nộ. Nộ hỏa loại thời điểm này không làm nên chuyện gì, sẽ chỉ làm chính mình mất lý trí phán đoán, nàng nghĩ sâu tính kỹ về sau, đem trước sau tất cả mọi chuyện trong đầu qua một lần. Kế hoạch chưa ở một bên, không có thúc dụng. Hắn cần xú nạ hạ quyết định, mà không phải như vậy mơ hồ nói đơn giản từ. Bởi vì, diệt trừ Danzo, đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng. ủng hộ hắn cũng không ít. Cho dù ám Akatsuki nhất tộc, Dạ Ma nạ cả nhất tộc rút lui dễ tổ chức, nhưng cũng có một bộ phận gia tộc trong bóng tối giúp đỡ, căn cứ kỳ họa triệp ám bộ điều tra. Sự mù dạ nhất tộc ngược lại là cùng đàn rồ cắt chém rõ ràng nhất. Rất ma huyễn. Tuna suy nghĩ một chút nói ra, chuyện này không thể làm loạn, ta phải lập tức đi tìm lao đầu tử, người bên này cũng phải có hành động, lập tức phái người đem vật thí nghiệm trước khống chế lại, mà khác cô nhi viện bên kia ngươi hẳn là tại làm a. Đúng, ta đã phái người đi tìm hiểu tình hình, thuộc về đàn rồ sẽ không nghĩ tới người, bọn hắn sẽ không cảnh giác, hiện tại chủ yếu vẫn là vật thí nghiệm. Kỳ họa Triệt nói ra, căn cơ chỗ không tại cổ nô hạ, đặc biệt là hiện tại giáp bị ẩn nấp càng thật là tốt, bọn hắn phí hết tâm tư mới tìm được hạ lạc. Thế mà Một khi xuất thủ, liền mang ý nghĩa cùng đàn rồ chính diện đối quyết, nhất định phải một kích tất trúng. Bằng không, đánh rắn không chết, ngược lại bị rắn cắn cô sự, từ xưa đến nay cũng không tính ít gặp. Không có việc gì, toàn bộ điều độc hà, ta cho phép lao đầu từ bên kia ta đi rảnh, rảnh không thông liền để bọn hắn trong nhà đợi, hiện tại cô nổ hạ hổ cả là ta, mà không phải hắn. Tu nạ chém đinh chẳng sát nói, tại một số phương diện, nàng có thể nhượng bộ, cấp cho lão sư cùng những cái kia lão tiền bối đầy đủ tôn kính, nhưng loại này danh dự cuối cùng trước mặt là không có cách nào nhượng bộ. phải chết. Nang Cung Kỳ Họa triệt chiến tiến lần nữa đạt thành nhất trí. "Tốt, vậy ta cứ yên tâm." Ngược lại không phải là Kỳ Họa triệt tận lực để xù nạ có nổi, mà là đạn rơi loại này cấp bậc, không có hổ cả gật đầu rất dễ dàng bị người nghi vấn. "Cái kia đi theo quy trình vẫn là muốn đi. Hiện tại liền là hai đầu hành động. Kỳ Họa triệt rời đi hổ cả văn phòng, trở lại ám bộ căn cứ." "Hồ đại nhân, nói thế nào?" Xuất động. "Đúng." Tất cả mọi người hưng phấn dị thường. "Dễ tổ chức, mọi người đã sớm muốn tri trừ. Đám người này trình độ nào đó, thuộc về ám bộ cấp dưới tổ chức." nhưng ở đối ngoại phương diện lại một mực ra vẻ mình cao cấp hơn, đồng thời không phối hợp bọn hắn làm việc. Ngược lại, đối mặt bọn hắn lúc, càng nhiều là di khí sai sự. Này cũng cũng được, chủ yếu là không làm nhân sự, rất nhiều thứ làm ám bộ các nghị dạ đều nhìn không được. Ra lệnh một tiếng, ám bộ chư thẩm vấn bộ toàn bộ xuất động. Đối ngoại là, lúc xoát ủ Chi Hà Nội loạn phía sau màn tin tức, không kết hợp cục diện dưới mắt, tin tưởng người sẽ không thiếu, đặc biệt là bộ phận gia tộc đều có một ít nội tình tin tức, tạm thời tê liệt đối thủ không là vấn đề. Đến mức về sau, chờ bắt lấy đàn dụ bọn hắn ận không giấu giếm liền không trọng yếu. Áo bộ cùng rời đi Cô Nộ Hạ. Cùng lúc đó, một cái thương đội, lúc này đúng lúc đi vào Cật gì Cô Nhi Viện, cùng Cật Dĩ bọn hắn hiệp đảm giúp đỡ thủ tục, mà đại giới thì là, Cô Nhi Viện hải tử sau khi lớn lên, nếu như không có địa phương làm việc, xin ưu trước tiên nghĩ bọn hắn thương đội. Cật gì do dự một chút, nàng sát thực rất rất cần tiền. Cô Nộ Hạ bên kia lúc nào cũng có thể đứt mắt giúp đỡ, gần nhất đàn dù không ngừng lấy cái này biết, hơn nữa còn hy vọng hắn hải tử tiến vào dễ tổ chức, nhưng nàng lại có chút bất âm. Người trước mắt này, có khả năng hay không là đàn dù phái? Vạn nhất là đạn rồ phái qua đến sọ sét nàng, chính mình đã ứng, chẳng phải là biến hướng lại đưa hài tử tiến dễ tổ chức. Ngươi yên tâm, chúng ta là nghiêm chỉnh thương nhân, chủ yếu chạy hỏa chi quốc cùng lôi chi quốc đầu này thương lộ, mặc dù sẽ tương đối bất vả, nhưng không có gì tính mạng lo lắng. Thỉnh cho phép ta suy tính một chút. Có cái gì nan ngôn chí ẩn lời nói, ta ngược lại là bởi vì thương đội quan hệ, nhận biết cô nô hạ đại nhân vật. Thương nhân thủ lĩnh nói ra. Cất gì giật mình thoáng cái, sau đó hỏi, đại nhân vật. Không tệ, không nói rằng ngươi, ta cái này suy nghĩ cùng bị đại nhân này có quan hệ. Hà nói, lấy ra một cái tín vật. Kện Đạ. Hai chữ rất chú mụ. Chuyện gì vừa bắt đầu không nhớ ra được, nhưng rất nhanh, trong óc nàng hiện ra trong thôn họ Kện Đạ người. Kện Đạ Kỳ Hoa Cô nọ thà đời thứ tư hộ cạn Sú Nạ thân nhân, hiện nay tựa hổ vẫn là ám bộ chấp trưởng giả, mẫu chút là, cái này người phi thường trẻ tuổi, hiện tại mới mười mấy tuổi. Tuổi trẻ lại chấp trưởng quyền hành. Nàng tâm động, nếu như có thể liên hệ lên Kện Đạ Kỳ Hoa cái kia cô nhi viện nói không chính xác liền có cứu. Trong nội tâm nàng vui vẻ, nhưng rất nhanh, nàng sững sờ trong cái. Lối ra, đối giống như tại bễ chảo. Nàng do dự một lát, nhìn về phía đối phương nói ra, xâm Điển Tiên Sinh, hài tử có việc gọi ta, có thể hay không không lâu cách một lát?" "Đương nhiên có thể, ngài xin cứ tự nhiên." Ta rất rõ ràng chiếu cố một đứa cô nhi viện khó khăn thế nào, cho nên còn mời ngài coi ta là cái mộ danh mà đến khách nhân, mà không phải cái gì nhiều nhân vật trọng yếu. Xin mẫn rất ôn hòa. Hắn biết rõ, chính mình chỉ là kỳ họa chia bày ở trước sân khấu một cái thương đội lãnh tụ, trên thực tế căn bản tính không được đại nhân vật gì, cô nô hạ có thể cho hắn quyền lực, đồng dạng có thể tùy thời lấy đi. Cho nên giúp tốt Cổ nổ Hạ bận nhiệm, đó mới là nhiệm vụ thiết yếu. Đương nhiên, chủ yếu nhất là hắn làm tốt, đời sau liền có thể đi vào Cổ nổ Hạ làm lý dạ, trở thành Cổ Nộ Hạ lý dạ một viên. Đây là rất nhiều hỏa chi quốc bình dân tha thiết ước mơ sự tỉnh. Cất gì từ trong nhà đi ra? Túi tại bên thai nàng thấp giọng nói vài lời, tu nữ, hắn hẳn là cùng trước đó không phải người một đường, mà lại ta cảm giác, hắn có thể là vì sưu tập trước đó cái kia thông tin cá nhân mới đến. Người nói là, cất gì là cái xuất sắc gián điệp tình báo lý dạ, chỉ là thật lâu không có làm nhiệm vụ. Vương diện này tính cảnh giác có chút hạ xuống, bị tối như thế nhắc nhở, lập tức nghĩ tới rất nhiều chi tiết. Lập tức, nàng minh bạch hết thảy. Sa thực, cái này xin lỗi, đến bên này sau nói qua trọng yếu nhất lời nói liền là đại nhân vật thân phận. Tối bộ đội trưởng, Mà Đản Dụ, nàng nhớ kỹ sớm tại trước đó, liền bị triệt hồi tối bộ đội trưởng chức vị, mà dễ thuần khiết ý nghĩa nói cũng không phải là một tổ chức, mà là ký thác tại ám bộ một cái tiểu phân đội. Thế mà, tại đản dụ trong tay, dễ quy mô vượt xa khỏi tiểu đội ứng có hạn chế. Chẳng lẽ là vì cái này đến? Nàng trầm tư một lát, Sau đó nhìn về phía túi, trong lòng âm thầm chấn kinh. Túi, quá thông minh, mà lại hắn phi thường nhẹ bén, có thể cấp tốc phát giác được dị dạng, nhìn ra xỉn mẩn thật sự là ý đồ đến. Cái này thật không đơn giản. Giá hỏa này có gián điệp tình báo mỹ dạ tiềm chất. Khó trách đạn rồ nhìn mình chằm chằm cô nhi viện. Những này cô nhi có một ít không phải cổ nổ hạ suất thần, tại thiết huyết lánh khốc đạn rồ xem ra căn bản không tính là cổ nô hạ người, tất cả đều cùng công cụ hào không khác biệt. Chỉ cần bên trong mấy cái hữu dụng, hắn đều sẽ nhìn chầm chầm khối này thì không tha. Nhưng gỗ nô hạ bên này Nàng suy nghĩ một chút, cắn răng có quyết định, không có lựa chọn khác. Không muốn để cho những hài tử này trở thành dễ tổ chức thành viên, nàng liền phải bảo hiểm, trừ tin tưởng trước mắt cái này người bên ngoài, còn muốn âm thầm đi một chuyến cổ nô hạ. Nàng muốn tìm Sư Na đại nhân. Trở lại trong phòng, nàng cùng xin mẫn tiếp tục trò chuyện. Xin mẫn ý đồ đến, nàng mơ hồ minh mạch, cho nên tiếp đó, nàng bắt đầu nói bóng nói gió chỗ lục soát tin tức, kết quả theo nàng cùng với mẫn. Xin lần chính là vì đạn rồ đến. Nàng suy tư liên tục, đem đạn rồ gần nhất ý đồ đến nói thẳng ra. Xin từng cái nhớ, nguyên bản dựa theo cần gì ý nghĩa Nàng muốn tìm cái thời gian đi một chuyến cổ nấu hạ tìm su nạ thương lượng nhưng là các gì với trường ta kiến nghị ngày hôm nay liền đi cổ nấu hạ đem chuyện này nói cho thôn bây giờ không phải là đạn rộ thời đại, hắn hát cá thủ đoạn không cách nào tại thời đại mới duy trì xuống dưới xin là nghiêm túc nói các gì xứng sợ con cái cái này theo nàng trong tưởng tượng không giống nhau lắm chẳng lẽ nói thôn muốn đối đạn rộ độc thủ nàng nghĩ được như vậy trong mắt dần dần sáng tỏ nói ra cái đứa bé kia nó ta kiến nghị cũng đi không phải bạn nhất đặạn rộ biết ngườii cho thôn báo tin rất nhưng hùng hài từ nhóm liền nguy hiểm Mà lại bọn nhỏ cũng là hữu lực chứng cứ. Đúng, ngươi nói đúng. Các gì đứng dậy, lập tức ra ngoài cùng túi thương lượng, để túi đi hâu người tới. Lập tức vào thôn. Nàng cảm nhận được thôn phương diện cấp bách. Rất rõ ràng. Cô nộp thả muốn đối đàn rồ độc thủ. Tận dụng thời cơ. Trên thực tế, bên này xác thực có mấy cái dễ tổ chức nỉ dạ lưu thủ, nhưng cái kia mấy nhẫn giả sớm đã bị mù cái bọn hắn động thủ giải quyết hết, căn bản không tồn tại đi báo tin vấn đề. Sở dĩ để cần gì bọn hắn truyền gì, chủ yếu vẫn là lo lắng đàn rỗ cho cùng rất rộ, mà kỳ họa triệt hiện tại thì chính hướng giả mạ tổ chỗ ở căn cứ mà đi. Giả mạ tổ căn cứ bên ngoài, thứ thôn ra ngoài muốn một chút thời gian. Nhưng là bởi vì hai bên chia ra đồng thời hành động, cho nên đàn rỗ bên kia còn đến không kịp nhận được tin tức, chờ hắn nhận được tin tức thời điểm, đã ở phía sau phi tòa lâu, đại nhân, ám bộ đem bộ chỉ hạ người bắt trở ra, buổi sáng hôm nay toàn bộ hành động đội ngũ đều xuất động, theo điều tra, tựa hồ nói là chuyện này sau lưng khác có người khác điều khiển. Ơn, chúng ta đã thừa dịp loạn đem tổ chức chỉnh lý tốt. Hiện đang ngủ đông chỗ tối chờ đợi thời cơ là được, không cần phải để ý đến bọn hắn đi nơi nào. Đúng. Thế mà. Đàn dồ được đến, căn bản chính là tình báo giả.